Còn có một hộ điều kiện hảo điểm nhân ra dơ đèn tin liền vào phòng. Vương mội tử, tần lượng, sao hồi sự. Đoàn người vào phòng, đèn tin ánh sáng đem nhà ở chiếu sáng lên. Sau đó, bảy tám cá nhân liền nhìn đến vương tú chi trần truồng ngồi ở trên giường đất dọa thét chói thai, mà tần lượng chính dơ môn buộc ở đánh một người. Người nọ bắt tay đèn tin quang chiều bị đánh người nọ trên mặt đảo qua, tức khắc dọa ngây người, tần, tần trấn trung. Lúc này, tần trấn trung cũng không có mặc quần áo A, này vừa thấy liền biết là sao hồi sự Tần Chấn Trung hai mắt vẫn là đỏ bừng, toàn bộ thân thể cứng đờ, hắn trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô, "Giết ngươi, ta muốn giết các ngươi, các ngươi này đối cầu nam nữ, các ngươi hại ta cái mạng, là các ngươi giết ta." Có cái thượng tuổi vừa nghe, mày liền nhíu lại. Hắn thử hỏi một câu, "Ngươi là ai a, làm gì muốn sát vương Tú chi? Tần Chấn Trung quay đầu, hướng tới hỏi chuyện người kia cười cười, "Lưu gia gia, tiêm là nhị cầu tử, tiêm là nhị cầu tử a." Chương 24 một năm tới bị tần chấn trung kêu lưu gia gia người kia thoạt nhìn năm sáu mươi tuổi tuổi tác ấn mũi phần nói là tần chấn trung thúc bà bối, nhưng hắn lại luôn mồm kêu gia gia cái này kêu lưu lão gia tử dọa chân đều mềm hắn có một loại thật không tốt dự cảm nhìn xem tần chấn trung đỏ đôi mắt lưu lão gia tử lại thử hỏi một câu ngươi là triệu nhị cầu tần chấn trung chạy nhanh gật đầu là yêm yêm là nhị cầu tử lưu lão gia tử hơi hơi meo lại đôi mắt tới ngươi đều đã chết còn có gì không bỏ xuống được chạy đến nơi đây tới làm cái gì người bên cạnh cũng đều sợ hãi tất cả đều đứng bất động xem lưu lão gia tử cùng tần trấn trung đối thoại những người này kỳ thật cũng có một ít suy đoán quay đầu lại xem vương tú chi ánh mắt liền mang theo vài phần khinh thường cùng ghét bỏ tiêm là gọi người hại chết tần trấn trung cấp nhảy nhót lung tung là tần trấn trung hắn quay đầu lại một đôi huyết hồng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn vương tú chi vương tú chi dọa a hét lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh tần trấn trung một lóng tay vương tú chi còn có tiện nhân này cấp hại chết hai người bọn họ là một đôi cậu nam nữ làm chuyện đó thời điểm kêu yêm gặp được bọn họ vì tần chấn trung nói tới đây kêu thảm thiết vài tiếng nắm chặt trên cổ thịt hô to kêu to nói xong đừng câu yêm, yêm muốn báo thủ báo thủ những lời này kêu xong hắn tựa như không có tiếng động giống nhau ngã trên mặt đất lưu láo ra tử dọa run run rẩy rẩy còn là tiến lên thử thử tần chấn trung hơi thở thử qua lúc sau hắn mới trường tùng một hơi hắn quay đầu muốn nói gì nhưng quay đầu lại lúc sau liền nhìn đến nguyên lai like cùng hắn cùng nhau tới đám kia người thiếu vài cái lưu lão gia tử cũng là kinh nghiệm sự cố hơi chút tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào những người này có cùng triệu nhị cẩu gia quan hệ họ hàng khẳng định là cho triệu nhị cẩu nương báo tin đi cho hắn xuyên kiện quần áo lại đem người đánh thức lưu lão gia tử chỉ chỉ tần trấn trung nhìn nhìn lại té sỉ vương tú chi tìm cái nữ nhân cho nàng thay xiêm ý đi, đem hai người trói lại lại báo hắn đi sớm đã có nhân khí bất quá cầm dây thường tới tần lượng tay chân càng mau đi ra ngoài để ra một thùng nước lạnh trực tiếp liền hắt ở tần trấn trung trên người tần trấn trung ho khan vài tiếng mở to mắt vẻ mặt mê mang sao như vậy lãnh tú chi ngươi làm gì bát tiêm thủy làm gì chờ hắn thấy rõ ràng hắn nằm trên mặt đất hơn nữa chung quanh đứng vài cá nhân thời điểm tần trấn trung trong lòng biết không hảo chuyện của hắn bại lộ nhưng hắn như thế nào đều tưởng không rõ việc này như thế nào liền bại lộ hơn nữa Hắn đầu góc hôn hôn chầm trầm, thật nhiều sự đều nhớ không nổi, hắn giống như mất đi một đoạn thời gian ký ức. Vương Tú Chi bên kia cũng có hai nữ nhân lôi kéo nàng cho nàng mặc xong rồi quần áo, này hai nữ nhân nhìn Vương Tú Chi trong mắt tất cả đều là châm chọc niệm ai, còn có một cái hung tợn phun ra nàng vẻ mặt nước miếng, thật là cái đồ đê tiện, bình thường trang nhiều thanh cao, nguyên lai like thế nhưng lại như vậy cái ngoạn ý. Vẫn là giết người phạm đâu. Một nữ nhân khác cười lạnh một tiếng, ngươi nói nàng sao là có thể hạ thủ được a? Nhị cầu tử tuy nói lăn lộn điểm, khá vậy không thai họa ta trong thôn người, đều là từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, nàng cũng thật nhẫn tâm A. Loại này nữ nhân nên tao thiên xét đánh tránh. Bên cạnh lại có người chen vào nói, tần lượng không nghĩ tới sẽ có như vậy cái kết quả, trong lúc nhất thời lại thẹn lại phẫn, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu chỉ lo khóc. Có người nhìn đứa nhỏ này thở dài, trong lòng nói đứa nhỏ này mệnh khổ, cha sớm liền không có, nương lại là cái dạng này, về sau nhưng làm sao. Liên ở có người đi ra ngoài báo nguy thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận khóc tiếng la. Sắt ngàn đau A, ai lôi tránh cầu đồ vật, sao là có thể hạ thủ được A, đáng thương nghiêm nhi tử. Nhiều người như vậy trong lòng một cơ linh, đều biết là triệu nhị cầu nương tới. Quả nhiên, thanh âm càng ngày càng gần, sau đó liền nhìn đến triệu nhị cầu hai cái tỉ tỉ đỡ triệu nhị cầu nương vào cửa. Triệu nhị cầu nương vẻ mặt tiểu tụy, người cũng hiện khô gầy thật nhiều. Nàng khóc lóc vào cửa, nhìn trên người một chút sức lực đều không có. Đi hai bước lộ chân đều run lên. Nhưng nàng đôi mắt rất có thần, đặc biệt là nhìn đến tần chấn chung cùng vương tú chi thời điểm, kia trong mắt thù hận giống như thực chất. Thiên giết. Triệu nhị cầu nương hét lên một tiếng, đẩy ra hắn hai cái tỉ tỉ, bay thẳng đến tần chấn chung nhào tới. Nàng bổ nhào vào tần chấn chung trên người, há mồm liền cắn tần chấn chung cổ, cắn gắt gao, trong mắt kia thù hận còn có ác ý dọa nhân tâm thẳng run lên. a, Tần chấn chung bị cắn ra huyết, đau hắn la to. Hắn dùng sức muốn né tránh triệu nhị cầu nương, chính là hắn hiện tại bị trói chặt, chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn. Triệu nhị cầu nương là thật hận cực kỳ, cắn chết miệng như thế nào đều không đông ra. Sau lại vẫn là lưu láo ra tử xem bất quá mắt, mang theo hai người đem nàng chính là kéo ra. Triệu nhị cầu nương bị lôi kéo ngồi vào một bên, mọi người lại xem tần chấn chung thời điểm, liền nhìn đến người khác đã đau ngất xỉu, hơn nữa, hắn trên cổ đều là huyết, nhiễm trên người cũng là thoạt nhìn giống như là mới từ trong địa ngục chui ra tới ác quỷ giống nhau gọi người không dám nhìn thẳng mà triệu nhị cầu hai cái tỉ tỉ hiện tại đánh giá vương tu chi ánh mắt lập lòe không biết ở đánh cái gì chủ ý đêm đã khuya bên ngoài cũng càng ngày càng lạnh hình như là không khí đều phải động lại giống nhau huyện bệnh viện trên giường bệnh tần tăng khoanh chân ngồi nàng đầy mặt túc mục chi sắc càng hiện cả người trang trọng đại khí nàng trong tay kia khối nhiễm huyết cục đá lại ở ánh trăng chiếu xuống ở dần dần thu nhỏ Cuối cùng, kia tảng đá hóa thành hư vô. Tần Tăng mở to mắt, xoa xoa khỏe miệng vết máu, câu môi cười một tiếng, rốt cuộc này thân mình không thành A, công lực cũng nông cạn, chỉ là một cái nho nhỏ con rối thuật liền háo nhiều như vậy tâm thần, nếu là trước kia. Dĩ vãng bằng vào nàng có thể đạp vỡ hư không bản lĩnh, muốn diệt một cái tần chân trung, cũng bất quá chính là phất tay chi gian sự tình, cần gì phải muốn như vậy phiền thoái. Bất quá, Tần Tăng vẫn là lộ ra một kia vui sướng cười nháy mắt hủy diệt một người cũng quá tiện nghi người kia muốn kêu một người thống khổ phải kêu hắn tồn tại sau đó chậm rãi mỗi ngày mỗi ngày nhấm nháp hắn sở gieo hậu quả xấu kêu hắn thanh danh quét rác bị ngàn vạn người sợ ác nhận hết thoáng mạ sau đó thê ly tử tán cửa nát nhà tan mỗi một phút đều sống ở dày vò, kia mới kêu đau khổ đâu tần chân trung bất quá là cái thứ nhất lấy tới luyện tập thần tăng vô vô tay kế tiếp chúng ta chậm rãi một đám tới cười xong tần tăng liền nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng tiến vào giấc ngủ dậy sớm dương quang chiếu xạ tiến vào tần tăng mở to mắt liền nhìn đến thẩm nghi bưng chậu rửa mặt lại đây nàng chạy nhanh ngồi dậy liền chậu rửa mặt rửa mặt tần nhã lại cho nàng đưa qua khăn lông tần tăng sát hòa nhã lúc sau liền cùng thẩm nghi làm lũng mãi ta cảm thấy trên người khá hơn nhiều ngươi cùng tiểu nhã bồi ta đến trong viện đi một chút đi thẩm nghi sụ mặt không được vạn nhất lại chứ phong làm sao bây giờ ngươi ngoan ngoan a chờ ngươi đã khỏe mãi mang ngươi đến huyện thành chơi Tần Tăng có chút hề hoài, bất quá cũng không có nhắc lại đi ra ngoài yêu cầu. Nhưng thật ra tần nhã cười lấy ra một quyển sách đưa cho Tần Tăng, tỉ, ngươi nếu là buồn hoảng liền xem hai trang thư đi, đúng rồi, ta nhờ người cho các ngươi Lý Lao Sư xin nghỉ. Lý Lao Sư nói kêu ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, đừng nhớ thương đi học sự, nàng còn nói kêu đồng học sao bút ký cho ngươi đưa tới. Tần Tăng gật đầu, nhìn cười nói nào nào, trong lòng rồi lại ở tính toán sự tình. Chương 25 tâm kế Tiểu Tăng A Dương lão cùng Tả lão mang theo một thiếu niên vào cửa, thiếu niên trong tay còn cầm một ít điểm tâm cùng sữa mạch nha. Tần Tăng chạy nhanh ngồi dậy chiều Dương lão ba người gật đầu thăm hỏi, ta đã không có việc gì. Dương gia gia, Tả gia gia, còn muốn cho các ngươi chạy này một chuyến. Thẩm Nghi chạy nhanh thỉnh ba người ngồi xuống, lại kêu Tần Nhã cấp ba người đổ nước uống. Dương lão chạy nhanh xua tay, không nổi, chúng ta không khát, chúng ta lại đây này một chuyến, gần nhất là nhìn xem Tiểu Tăng, thứ hai là cùng các ngươi nói hai việc thầm nghi chạy nhanh ngồi xuống ngài có chuyện gì liền nói đi dương lão khụ một tiếng nhìn nhìn tả lão tả mặt già sắc cũng có chút không hảo cái kia là nhà ngươi đại nhi tử tần trấn trung sự tình trấn trung sao thầm nghi khiếp sợ hắn làm gì sự tả lão chỉ có thể căng ra đầu đi xuống nói hắn, hắn cùng các ngươi thôn vương quả phụ làm giày rách kết quả kêu nhị cầu tử gặp được này hai người liền đem nhị cầu tử cấp giết cái gì Thầm Nghi cùng Tần Tăng còn có Tần Nhã cùng nhau kêu sợ hãi ra tiếng. Thầm Nghi đều ngồi không yên, dọa một run run thiếu chút nữa té lăn trên đất. Tần Nhã càng là dọa khuôn mặt nhỏ không có huyết sắc. Tần Tăng bởi vì này một kích động cụ vài thanh, trên mặt mới vừa khôi phục huyết sắc cũng không có, cả người lung lay sắp đổ liền kém ngã xuống. Tần Nhã chạy nhanh đỡ lấy nàng. Tả Lão cũng quan tâm hỏi, Tiểu Tăng, ngươi không sao chứ, sớm biết rằng ngươi như vậy, hôm nay thật không nên cùng các ngươi nói chuyện này. Tần Tang chạy nhanh xua tay, ta không có việc gì, chính là nhất thời kinh tới rồi, Tả lão, ngài tiếp theo nói. Tả lão than một tiếng, thật không nghĩ tới Tần Chấn Trung là loại người này, ai, nguyên lai còn tưởng rằng hắn là cái thành thật trung hậu, ai ngờ đến, cũng là chúng ta giả cả mắt mở, nhìn lầm rồi người. Là ta không quản giáo tốt hắn. Tần Chấn Trung giết người, này đối Thẩm Nghi đả kích cũng là rất đại, rốt cuộc là nàng thân thủ nuôi lớn hài tử, tuy nói vì Tần Tang tỉ mội, Thẩm Nghi có thể cùng Tần Chấn Trung chặt đứt thân duyên nhưng cũng không muốn hắn làm ra loại chuyện này tới cũng không muốn hắn bị phán tử hình hoặc là trung thân giam cầm a ta đại bá hiện tại thế nào thần tang nắm chặt tần nhã tay thực quan tâm hỏi tả lão nàng vốn dĩ liền gầy bị bệnh hai tràng người liền càng hiện hư nhược rồi ngồi vào trên giường bệnh liền hiện nho nhỏ một đoàn làm nhân tâm sinh thương tiếc xem nàng bệnh thành như vậy còn quan tâm tần chấn chung cái kia xúc sinh tả lão cùng dương lão cũng không cấm thở dài nói thẳng tần tang này tiểu cô nương là thiệt tình thiện Hắn hiện tại bị đưa tới cục công an, việc này hẳn là kém cũng được, chỉ sợ kế tiếp mấy ngày hắn muốn cùng Vương Quả phụ dạo phố thị chúng, còn phải bị phê đấu. Mấy ngày nay các ngươi liền, liền trước tiên ở bệnh viện đi, việc này làm cho lộn xộn, các ngươi trở về còn phải đi theo khổ sở, đối tiểu tang bệnh nhưng không tốt. Dương lão sắc mặt trầm trọng nói một câu. Sự tình quan Tần Tang, Thẩm Nghi tự nhiên không dám mạo hiểm, nàng liền tính là quan tâm Tần Chân Trung, khá vậy sẽ không trở về. Tần Tang tay phải ngón tay động vài cái. Nước mắt liền như vậy từng giọt rớt xuống dưới, đại bá như thế nào, như thế nào có thể như vậy đâu. Hắn đi rồi này bất quý lộ, lưu lại đại bá mẫu còn có tiểu bảo cùng tiểu nguyệt tỷ nên làm sao. Đều là ta không tốt, ở ngay lúc này nằm viện, bằng không còn có thể đi xem hắn. Tần nhã lại không có khóc. Nàng đã sớm đối tần chấn trung một nhà thất vọng tốt đỉnh, đối tần chấn trung cũng không nhiều ít thân tình. Tần chấn trung rơi xuống tình trạng này, nàng tuy nói trong lòng không dễ chịu, khá vậy không đến khóc nông nỗi. Thầm nghi xem tần tăng khóc, nàng liền tính khổ sở, khá vậy đến trước ga nùi tần tăng, tiểu tăng, ngươi cũng đừng khổ sở, là chính hắn phạm vào thiên đại sai lầm, này đó đều là hắn nên được, đây chính là giết người A, vẫn là giết cùng thôn con cháu bối, hắn xứng đáng. Tần tăng che lại mặt, nhỏ giọng khóc nức nở, nhưng nói như thế nào hắn đều là ba ba ca ca, ba ba không có, hắn nếu là cũng, cũng không có, ra ra dưới suối vàng có biết đến nhiều thương tâm. Dương Lão xem tần tăng khóc thương tâm càng thêm cảm thán cô nương này thuần thiện hắn cũng không đành lòng tần tăng khóc nhiều thương thân liền đi theo khuyên hảo hai tử ngươi cũng đừng vì chuyện này thương tâm sau này các ngươi liền nhiều chiếu cố tiểu nguyệt cùng tiểu bảo một ít cũng coi như hết chính mình tâm tần tăng bắt tay dịch hai trong mắt mang nước mắt nhẹ nhàng gật đầu tả lão xem nàng không khóc mới tiếp tục nói còn có một việc tần tăng chấn động có phải hay không nhà của chúng ta ai lại đã xảy ra chuyện tả lão cười lắc đầu không phải là chuyện tốt Chúng ta phải về kinh, này không phải lâm hành phía trước không yên lòng ngươi, liền cân nhắc cho ngươi tìm cái nhẹ nhàng điểm công tác, vừa lúc trong huyện kiến cái tân máy kéo xưởng, tân thêm sinh sản tuyến đều là ngoại quốc hóa, bản thuyết minh cũng đều là ngoại văn, cần phải có người phiên dịch, chúng ta liền thế ngươi tìm chiêu số, chờ ngươi hết bệnh rồi liền đi giúp đỡ phiên dịch phiên dịch, cũng có thể tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng. Tần Tang chạy nhanh nói lời cảm tạ, thật là kêu Dương gia gia cùng Tả gia gia thay ta nhọc lòng, nhà của chúng ta hiện giờ loại tình huống này Thật sự thực yêu cầu công tác này, rốt cuộc, rốt cuộc ta đại bá vào ngục giam, đại bá một nhà ta cũng đến chăm sóc điểm, yêu cầu tiền địa phương thật sự rất nhiều, việc này ta cũng không chối tử, còn phải cảm ơn hai vị gia gia. Tả Lão cười sờ sờ tần tăng đầu, người đứa nhỏ này tâm quá thiện, quá thiện lương về sau khó tránh khỏi muốn có hại. Tần tăng cười nói, khả nhân sống này một đời, dù sao cũng phải tâm tồn thiện ý đi, đại bá một nhà tuy rằng làm rất nhiều sai sự nhưng ta cũng không thể ở nhà hắn gian nan khi hầu bỏ đa xuống giếng bọn họ có thể bất nhân ta lại không thể bất nghĩa dương lão cùng tả lão lại than một hồi bọn họ ngồi trong chốc lát liền đem thư để cử giao cho tần tang sau đó lại dặn dò vài câu mới cáo từ rời đi thần tang kêu thẩm nghi cùng tần nhã đi đưa này ba người chờ đến trong phòng chỉ còn lại có nàng một người thời điểm nàng khoe miệng gợi lên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nàng tần tang sao có thể tâm tồn thiện ý Xuyên qua như vậy nhiều thế, nàng đã sớm không biết thiện lương là vật gì. Nàng mỗi một câu, mỗi một động tác chung, nhưng đều là bao mật đường thạch tín, hố chết ngươi, còn muốn kêu ngươi cảm nhớ nàng nhân nghĩa. Tần tăng quay đầu nhìn liếc mắt một cái bên ngoài trong mắt không trung, nhẹ giọng nói, tần chấn chung là cái thứ nhất, dư lại kêu ba cái hẳn là cũng không xa. Thần tăng tay phải năm ngón tay hơi hơi cờ quậy. Nghe được môn bị đẩy ra thanh âm, nàng đem chăn một xả che lại mặt. Thầm nghi tay chân nhẹ nhàng đi tới. Cách chăn vô vô thần tăng bị, tiểu tăng, ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi đại bán nếu là không giết người, lại như thế nào sẽ có hôm nay thai họa này hết thể đều là chính hắn làm hạ nghiệt. Ta biết, thần tăng muộn thanh muộn khí nói, mãi, ta chính là tưởng ta ba ba. Nàng này một câu, câu thẩm nghi nước mắt cũng rớt xuống dưới. Thần tăng mặt trôn ở trong chăn, khoe miệng lại là dơ lên. Mấy ngày nay hết thể sự tình, nàng đều kế hoạch hảo hảo, không có chút nào sai lầm, từ nàng ở trong sân chuyển. Đến kêu tần thải đi tìm hòn đá, lại đến nàng dùng hòn đá pha sát, lại đến hộp máu bệnh nặng yêu cầu nằm viện, sau đó đó là dùng con dối thuật khống chế tần chân trung, còn có hôm nay sở hữu sự tình, nàng đều đi bước một nghĩ kỹ rồi như thế nào đi, ở giữa, chỉ cần có một đinh điểm sai lầm, đó là thua hết cả bàn cờ. Nàng kêu tần thải đi bãi sông bên cạnh tìm hòn đá, còn nói sáng tỏ muốn cái gì dạng là bởi vì như vậy hòn đá gần nhất có chút linh tính, có thể bị dùng để pha sát, thứ hai triệu nhị cẩu chính là ở nơi đó chết trong đó khẳng định có hòn đá lây dính thượng triệu nhị cẩu một ít toàn khí cùng âm khí dùng để làm con dối thuật vật dẫn có thể làm ít công to còn có tần tăng phá sát lúc sau hộp máu cũng là nàng đã sớm kế hoạch hảo nàng thân thể không được phá sát lúc sau khẳng định muốn sinh bệnh nhưng cũng không có trọng đến hôn mê bất tỉnh nông nỗi nàng biểu hiện bệnh nặng mau không có mới có thể kêu người trong nhà lo lắng mới có thể kêu nàng bọn muội muội không màng tất cả đòn xe cũng có thể đủ kêu thẩm nghi đi theo nàng tới huyện bệnh viện. nàng đã tính tới rồi ngày hôm qua sẽ có người tới thăm dương lão cùng tả lão, bóp thời gian hộp máu. nàng tính hảo, tần bình khẳng định sẽ gặp được chiếc xe kia. tần bình ngăn lại xe, chỉ là giả ninh một người tới xem dương lão cùng tả lão, động tính liền sẽ tiểu một chút. tần chấn trung một nhà cũng sẽ không nghĩ đến lúc ấy liền đi leo lên. lại chính là càng thêm kêu dương lão cùng tả lão đau lòng nàng, sẽ nghĩ cách cho nàng tìm một phần có thể kiếm tiền nhẹ nhàng công tác. hơn nữa. Nàng cũng coi như hảo Tần Trấn Trung hôm nay sẽ đi huyện thành, ở nửa đường thượng nàng sẽ đụng tới Tần Trấn Trung. Nàng cùng Tần Nhã ngồi ô tô, có vương tài xế ở, nàng gọi lại Tần Trấn Trung nói, Tần Trấn Trung khẳng định sẽ chạy nhanh quá khứ, hơn nữa cũng đặc biệt dễ nói chuyện, nàng muốn lấy Tần Trấn Trung huyết, dễ như trở bàn tay. Tần Tăng biết Tần Trấn Trung tính cách, cũng biết vương tú chi là thế nào người, thấy rõ bọn họ hai cái đêm qua tất nhiên nhịn không được muốn hẹn họ, liền ở nàng tính tốt thời gian điểm dùng con dối thuật làm tần trấn trung chính mình hô lên hắn là giết người hung thủ đến nỗi khác tính kế tần tang tự nhiên là có đương nhiên đó là tính kế về sau sự tình nàng đều làm tốt an bài đi bước một chuyên môn chờ đợi tâm tồn ác ý người xa lưới mà nàng còn có thẩm nghi cùng với nàng bọn tỉ muội khẳng định là muốn thiện lương muốn rộng lượng phải bị hãm hại tới cực điểm không thể không phẫn mà chống cự các nàng muốn đứng ở đạo nghĩa tối cao điểm thượng làm người không thể chỉ trích nhìn kia một nhà nghèo túng liền tính là không rỗi viện thủ liền tính là bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không có người ta nói các nàng một cái không tự chương hai mươi sáu cá chết lưới rách tần trấn trung cùng vương tú chi bị đưa tới cục công an dọc theo đường đi đều bị thôn dân chỉ chỉ trò trò. còn có tiểu hài tử đi theo bọn họ phía sau vỗ tay đê ơ làm dày rách lạc mau đến xem làm dày rách tần trấn trung túi đầu không dám nhìn người cả người xúc thành tôn trạng vương tú chi càng là dọa run run rẩy rẩy, nước mắt một cái kính đi xuống rớt phi Trên đường còn có xem náo nhiệt nữ nhân hướng tới Vương Tú Chi ném hòn đá, không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Giết người phạm. Còn có người kêu, xứng đáng ban chết. Liên cứ như vậy một đường bị kéo túng đi, chờ tới rồi cục công an, hai người đã sớm không đứng lên nổi. Phòng thẩm vấn nội, mấy cái công an thay phiên thẩm vấn tần chấn chung cùng Vương Tú Chi. Nói một chút đi, các ngươi lại như thế nào giết hại triệu nhị cầu. Vương Tú Chi dọa nói không ra lời, chỉ biết kêu hoan, hoan buồn à, bọn em không có giết người. Không có giết người à? Mà tần chấn trung so nàng chấn định một ít, công an đồng chí, thật sự không có việc này, bọn em thật không có giết người, bọn em đỉnh thiên cũng chính là làm loạn nam nữ quan hệ. Thẩm vấn công an một phách cái bàn đứng lên, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm tần chấn trung, đừng cùng ta chơi đa dạng, thành thật giao đái. Thật không có a, Không thể nào kêu em giao đái gì a. Tần chấn trung trong lòng một bên thầm hận, một bên làm ra đáng thương bộ dáng tới khẩn cầu, công an đồng chí, bọn em thật là oan buồng a. Ai biết cái nào không quen nhìn bọn em tìm cơ hội trả thù, chính là hướng bọn em trên đầu vu hoan hám hại. Các ngươi cũng đừng cái chảy cái cối, cùng thôn người đều nói, các ngươi tự mình nói, mấy ngày hôm trước bởi vì triệu nhị cẩu đánh vỡ hai ngươi sự, cho nên liền giết hán, hiện tại không thừa nhận cũng đã trởm, tần chấn Trung nhìn xem trên tường kia mấy chữ, thẳng thắn trúng khoan, kháng cự từ nghiêm biết không, thành thật giao đái nói không chừng còn có thể lưu một cái mệnh, nếu là không nói, chờ điều tra ra nói, kia chính là muốn bắn chết. Tần chấn Trung trong lòng trột dạ, hắn cũng sợ hãi. Bất quá, hắn cũng biết nếu là giao đái vậy thật mất mạng. Hắn đem cổ một ngạnh, yếm không có giết người, muốn yếm giao đái gì a? Môn bị đẩy ra, có hai gã nữ công an lại đây kéo vương Tú Chi đến một khắc gian trong phòng, chẳng được bao lâu, đi ra ngoài hai gã nữ công an chung một người liền lại lần nữa tiến vào, Nàng đem một trương giấy hướng tần chấn Trung trước mặt một ném, ngươi đồng lõa vương Tú Chi đã giao đái, hơn nữa ấn dấu tay, ngươi còn muốn kháng cự tới khi nào? Tần Trấn Trung nhìn đến kia tờ giấy thượng viết nội dung, tức khác thân thể mềm nhũn té ngã đến trên mặt đất. Hán biết, hết thể đều xong rồi. Trước công thôn Tần Trấn Trung ra. Vương Mỹ Phượng ở nhà một bên khóc một bên mắng, tang thiên lương à, sao không làm thất vọng im à, im cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi lại ở bên ngoài làm giày rách, vương tú chi ngươi cái không biết xấu hổ. Tần Bảo ở trong phòng đổi tới đổi lui, phiền thoái quả muốn đổ lỗ thai. Tần Nguyệt từ bên ngoài trở về dùng sức trừng mắt nhìn Vương Mỹ Phượng liếc mắt một cái, nương. Đều lúc này ngươi còn khóc gì Hiện tại cũng không phải là tranh giành tình cảm thời điểm Ngươi phải nghĩ biện pháp cứu yêm cha A Tân Nguyệt lại nhìn nhìn Tân Bảo Tân Bảo, ngươi không phải giao không ít bằng hữu sao Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài kéo người hỏi thăm một chút tình huống Nhìn xem ta cha việc này còn có thể hay không hòa hoãn Tân Bảo đáp ứng rồi một tiếng liền đi ra ngoài Vương Mỹ Phượng rốt cuộc cũng tỉnh quá thần tới Nàng bắt lấy Tân Nguyệt Tiểu người ta, ngươi nói nên làm sao A Đây chính là giết người A Cha ngươi lúc này sợ không được đem mệnh đáp vào đi thôi. Đều do cái kia vương tú chi, nàng nếu không thông đồng cha ngươi, sao có thể ra loại sự tình này. Tân Nguyệt ánh mắt trầm tĩnh như nước. Nàng ngồi xổm xuống cùng vương Mỹ Phượng nhìn thẳng, gàn tương chữ, Nương, ngươi trước hết nghe ta nói, hiện tại không phải nên so đo những việc này thời điểm. Chúng ta hiện tại nhất hẳn là nghĩ cách chính là nhìn xem cha tình huống, sau đó tìm người cứu cha ta, chỉ cần người có thể ra tới, liền so cái gì đều cường. Vương Mỹ Phượng liền gật đầu kia có gì biện pháp a? Tần Nguyệt nghĩ nghĩ liền đối Vương Mỹ Phượng nói, hiện tại chúng ta đi tan nãi nơi đó, chúng ta đi cầu tan nãi, cha không phải nói nãi tổn thứ tốt sao? Chúng ta cầu nàng lấy ra một kiện tới, chúng ta hảo tìm người trước giữ được cha mệnh. Ân. Vương Mỹ Phượng nghe Tần Nguyệt như vậy vừa nói cũng có sức lực, nàng đứng lên lôi kéo Tần Nguyệt liền đi, kia chúng ta trước cầu ngươi mãi, nếu là cha ngươi có thể cứu ra, sau này điêm cung phụng nàng. Tần Nguyệt đỡ Vương Mỹ Phượng liền chiều Tần Tăng ra đi đến đi ở trên đường pham la đụng tới các nàng người cũng đều là chỉ chỉ trỏ trỏ ngầm trao phúng nhìn này nương hai tần nguyệt nơi nào trải qua cái này sớm xấu hổ mặt đỏ thai hồng cảm thấy nan kham cực kỳ khó khăn tới rồi tần tang cửa nhà liền nhìn đến đại môn nhắm chặt cái khóa giữa cửa tần nguyệt sắc mặt nháy mắt không hảo nàng chuột bay hàng xóm ra môn liền hỏi ta mãi đâu ta mãi đi đâu tìm ngươi mãi à đi huyện thành tìm đi tiểu tang lại phát bệnh ngươi mãi các nàng hiện tại đều ở huyện thành đâu Trong nhà kia mấy cái tiểu nhân cũng bị vương mãi mãi nhận được nhà nàng đi chơi. Hàng xóm gia nữ nhi một bên đánh giá Tần Nguyệt một bên không chút để ý nói, còn tìm ngươi nai đâu. Liền Tần Tăng nằm viện cũng không biết, còn thân nhân đâu, ta xem so kẻ thù đều không bằng. Nói xong lời nói, kia gia nữ nhi đột nhiên đem cửa đóng lại. Tần lại càng là khí sắc mặt tím trướng. Sao liền lại nằm viện? Vương Mỹ Phượng có chút chân tay luôn cuống, mắt trông mong nhìn Tần Nguyệt. Tần Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tức giận, đầy mặt tâm trầm nương Khẳng định là ngoại đã biết cha ta sự, đây là cố ý trốn tránh chúng ta đâu, nàng khẳng định không muốn cứu cha ta, liền chạy đến huyện thành đi, còn đem kia mấy cái tiểu nhân đưa đến Vương Mãi Mãi nơi đó. Ừ, không phải thân sinh quả nhiên liền không giống nhau, nếu là ta thúc vào cục công an, ngươi xem nàng không nóng nảy. Vương Mỹ Phượng cũng cảm thấy Tần Nguyệt lời nói rất có đạo lý, thật là thiếu đại đức, liền chính mình nhi tử đều không cứu. Kia chúng ta hiện tại làm sao? Vương Mỹ Phượng nắm chặt Tần Nguyệt tay hỏi. Tần Nguyệt đỡ nàng tới rồi một cái không ai địa phương mới nhỏ giọng nói: Ta nãi mặc kệ, Tần Tăng các nàng không nhớ tình cũ, cũng đừng quay chúng ta cũng không niệm thân thích tình cảm. Ngươi, ngươi đây là gì lời nói? Vương Mỹ Phượng cấp dọa sợ, nàng không rõ Tần Nguyệt lời này ý tứ. Tần Nguyệt tâm trầm trầm cười cười, cha ta nhiều tinh tế một người, hắn nói nãi ẩn giấu không ít thứ tốt, kia nãi khẳng định là có, nàng chính là luyến tiếc lấy ra tới cấp nhà ta, nàng những cái đó thứ tốt đều tưởng lưu trữ cấp kia bảy cái đồ đê tiện. Nàng lời này nói Vương Mỹ Phượng cũng nổi lên lửa giận, lao bất tử. tần Nguyệt lại nói, trước kia chúng ta không nói, là sợ nếu làn nãi bị phê đấu đánh thành địa chủ ông chủ, nhà chúng ta cũng đi theo khó coi, nhưng hiện tại quản không được như vậy nhiều, cha ta nếu là vào ngục giam, ta đây cùng tiểu bảo chính là giết người phạm nhi nữ, sau này gì chuyện tốt đều đừng suy nghĩ, dù sao thanh danh chú định là muốn hư, còn không bằng bác thượng một bác, ít nhất chúng ta có thể vớt mấy cái tiền tiêu. Vương Mỹ Phượng như suy tư gì nhìn tần Nguyệt, Tân Nguyệt cười cười, ta có một cái đồng học sơ chúng tốt nghiệp liền vào cách hội hội, ta đi tìm hắn tố giác ta nãi tư tàng phong kiến dư độc hành vi phạm tội, làm cho bọn họ dẫn người đi lục soát. Hử, chúng ta hảo không được, ai đều đừng nghĩ hảo. Vương Mỹ Phượng đôi mắt mị mị, nghĩ nhà mình thành bộ dáng này, cái kia lão bất tử không nói trước cứu nhi tử, còn có tâm tư ở huyện bệnh viện hầu hạ tần tăng, cái kia bồi tiền hóa, thật là lanh tâm lanh phổi, nhẫn tâm tuyệt tình. Nếu như vậy, kia còn cố kỵ gì thân thích tình cảm a? Hành, nghe ngươi. Ngươi hiện tại chạy nhanh tìm ngươi cái kia đồng học đi. mươi 27 nhân ngôn đáng sợ. Tần tăng thử tụ khí, nằm ở trên giường thử hơn một giờ không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì trong thân thể khuyết thiếu một đường sinh cơ, liền tính thân thể này tư chất lại hảo, nhưng căn bản hấp thu không bao nhiêu linh khí. Tu tập tới khi có thể hấp thu một phần mười cũng đã thực không tồi. Này nếu là phóng tới tu chân giới nói, chỉ cần chăm học khổ luyện, nói không chừng còn có thể đủ bổ túc kia một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại là mạt pháp thời đại. Linh khí vốn dĩ liền ít đi đáng thương, lại chỉ có thể hấp thu như vậy một đinh điểm, ai biết đến chết có thể hay không bổ túc kia một đường sinh cơ đâu. Tần tăng bất đắc dĩ tiêu táo rất nhiều, lại cảm thấy thời gian cấp bách. Tần Trấn chung kia toàn ra nàng là thật không để vào mắt. Liền tính nàng thân thể lại kém, nhưng luận tính kế cũng có thể tính kế chết bọn họ, còn gọi người khác đều chỉ trích kia toàn ra không phải đồ vật, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tần tăng thân nhân. Chỉ là, nàng kẻ thù nhưng cũng không chỉ kia một nhà chân chính lợi hại còn ở phía sau đâu kia một đời nàng vì cái gì cùng lưu kiến quốc sớm đính xuống việc hôn nhân chủ yếu chính là bởi vì mãi mãi thẩm nghi thân thể càng ngày càng kém nàng sợ nàng đi rồi bảy cái cháu gái không ai chiếu cố lại thấy lưu kiến quốc thiệt tình thích tần tăng mới làm chủ cấp hai người đính thân thẩm nghi vẫn luôn chống bệnh thể tưởng hết mọi thứ khả năng thủ các cháu gái lớn lên chính là tần nhã rõ ràng thi vào đại học lại bị người khác thay đổi thành tích sau lại bởi vì nhàn ngôn thoái ngữ Lại bởi vì luẩn quẩn trong lòng qua đời lúc sau, Thẩm Nghi cũng bởi vì quá mức bi thương mà đi. Thẩm Nghi đi sau, Tần Tang vì nuôi sống mấy cái muội muội, cùng Lưu Kiến Quốc đi ra ngoài làm công làm buôn bán, Tần Chấn Trung liền thừa dịp lúc này đoạt Tần Tang ra phòng ở, bắt được Thẩm Nghi lưu lại những cái đó bà bối. Cũng là Tần Chấn Trung một nhà quá mức rêu dao, cầm Thẩm Nghi ra truyền bảo muốn bán đổi tiền, kết quả đưa tới vô cùng hậu họa. Tần Chấn Trung vì ích lợi, giúp đỡ những người đó đem Tần Tang cùng nàng bọn muội muội một đám hại chết đạp tần tăng một nhà máu tươi đổi lấy vinh hoa phú quý mà kêu hỏa thế lực cũng như nguyện bắt được càn khôn kính tần tăng đời trước thời điểm vẫn luôn cho rằng thẩm nghi là bệnh chết nhưng hiện tại nàng đã minh bạch thẩm nghi thân thể là kêu tần trấn trung cấp hạ dược làm hại thẩm nghi kêu một đời đột nhiên qua đời cũng là vì nàng muốn nói cho tần tăng một ít có quan hệ nàng thân thế bí mật kết quả chọc nóng này tần trấn trung tần trấn trung liền trực tiếp chấm dứt thẩm nghi kêu nàng không có cơ hội nói cho tần tăng tàng bảo địa phương tần tăng nằm ở trên giường bệnh Trải vớt nàng suy nghĩ đến hết thể sự tình, mặc kệ là nhiều thật nhỏ sự tình, chỉ cần nàng còn nhớ rõ, nàng đều sẽ cẩn thận sửa sang lại, lấy đồ ở bên trong phát hiện cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, tần tăng trong giây lát mở to mắt, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nàng có chút minh bạch thẩm nghi thân thế chi mê. kia một đời hại nàng bọn mội mội một đám chết thảm những người đó, hẳn là cùng thẩm nghi là có quan hệ, hoặc đến nói là thẩm nghi thân nhân. Điểm này tần tăng cũng không dám xác định, nhưng là nàng lại cảm thấy có tám chín phần mười khả năng tính quay đầu nhìn xem ngồi ở ghế trên cùng tần nhã nói chuyện thẩm nghi tần tăng cảm thấy nàng ngãi mãi nhất định xuất thân bất phàm cũng chịu quá thực tốt giáo dưỡng phải biết rằng một người sinh trưởng hoàn cảnh đối nàng ảnh hưởng là thật sự rất lớn thẩm nghi thực gái sạch sẽ mặc kệ khi nào xuyên y phục đều là sạch sẽ trong nhà cũng thu thập thực sạch sẽ ngăn nắp hơn nữa nàng nhất cử nhất động đều có quy củ hơn nữa cũng không xuất khẩu mắng chửi người Cũng không giống ở nông thôn nữ nhân như vậy là lối khóc lóc, còn có, thẩm nghi học thức còn khá tốt, theo công cũng hảo, còn vẽ một tay hảo hoạ, này căn bản là không phải một cái ở nông thôn sinh trưởng ở địa phương nữ nhân hẳn là sẽ. Hùng chi thẩm nghi còn có như vậy nhiều bà bối, chỉ là điểm này là có thể xác định nàng xuất thân lai lịch bất phàm. Chính là, nếu nàng xuất thân như vậy hảo, vì cái gì sẽ thương rơi xuống ở nông thôn. Nàng nếu là gặp thai nạn chạy trốn tới ở nông thôn nói, cũng không nên mang theo như vậy nhiều bà bối tần tăng liền tính là trí kế vô song trong lúc nhất thời cũng đoán không ra nguyên nhân nàng đơn giản liền không hề suy nghĩ mà là chi khởi khuỷu tay ngồi dậy nhìn xem bên ngoài sắc trời khinh thanh tế ngự đối thẩm nghi nói mãi ta hiện tại đã khá hơn nhiều tiểu nhã thủ ta liền hảo bằng không mãi về trước ra đi thẩm nghi cười cấp tần tăng bưng một chén nước qua đi đỡ nàng uống xong rồi mới nói mãi thủ ngươi lần này mãi đến thủ ngươi thân thể hoàn toàn hảo bằng không mãi nhưng không yên tâm tần tăng dựa vào đầu giường vẫn là hiện có chút suy yếu, kia trước kêu tiểu nhã thủ ta, mai đi cục công an nhìn xem đại bá đi, rốt cuộc. Hắn nói như thế nào đều là ta đại bá. Thẩm nghi nhìn tần nhã liếc mắt một cái, sai khiến tần nhã đi ra ngoài, tiểu nhã, ngươi đi cùng tiêu xá cho ngươi tỉ mua bình quán đầu, mai trước cùng ngươi tỉ trò chuyện. Tần nhã đáp ứng đi ra ngoài. Chờ tần nhã đi rồi, thẩm nghi mới ngồi vào giường bệnh biên nhìn tần tăng hỏi, tiểu tăng, mai hỏi ngươi, đối với ngươi đại bá ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tần tăng trong mắt hiện lên một đạo hận ý, ngầm đầu, vành ánh mắt hồng hồng nhìn thầm nghi, mãi, ta muốn cho ngươi nhìn xem đại bá rơi xuống cái gì kết cục, muốn cho ngươi xem hắn nhiều chật vật, cũng nói cho người khác ở làm thiên đang xem, làm chuyện xấu, một ngày nào đó phải trả lại. Thầm nghi nghe tần tăng như vậy lạnh như băng từng câu từng chữ phun ra những lời này, nghĩ đến qua đời nhi tử, trong lòng cũng tràn đầy đều là hận ý. Nàng rôi tay ôm tần tăng, tiểu tăng, chuyện này ngươi không cần phải xem vào, ngươi hiện tại còn sinh bệnh đâu việc này có nại ở nại nhất định sẽ tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào không chết tử tế được ân tần tang gật đầu nại, những việc này đừng kêu tiểu nhã các nàng biết rốt cuộc các nàng còn nhỏ thẩm nghi cấp tần tang trải vớt lại tóc nhỏ giọng nói nại không nghĩ tới ta tiểu tang trưởng thành cũng thông minh nghĩ đến tần tang rõ ràng hận cực kỳ tần chân trung nhưng là ở dương lão cùng tả bột nợ trước lại biểu hiện ra trọng tình trọng nghĩa lo lắng vô cùng bộ dáng thẩm nghi một trận vui mừng Tần tang dựa vào thẩm nghi trên người, mãi, chúng ta hiện tại không nơi nương tựa, ta lại bệnh thành như vậy, bọn muội muội còn nhỏ, đỉnh không dậy nổi môn hộ tới, liền không thể không suy xét nhân ngôn đáng sợ, chúng ta hiện tại muốn sinh tồn đi xuống, khẳng định đến kinh doanh hảo thanh danh, bằng không. Thẩm nghi gật đầu, lại thở dài một tiếng, mãi trong lòng đều rõ ràng, mãi tuy rằng không tranh không đoạn, khá vậy không hồ đồ, tiểu tăng A, ngươi yên tâm, có mãi ở một ngày, liền che chở các ngươi một ngày chờ đến nào một ngày ta tiểu tang tiểu nhã trường thành nhà chúng ta có thể đứng lên môn hộ liền không cần sợ người nào ngôn đáng sợ tần tang đưa lưng về phía quang một đôi mắt hiện sâu thẳm không thấy đế nàng tay phải gắt gao nằm lấy âm thầm hạ quyết tâm mặc kệ dùng biện pháp gì nàng nhất định phải bổ túc kia một đường sinh cơ đem thân thể dưỡng hảo lại hảo hảo tu luyện chờ đến kia đám người lại tìm tới thời điểm nàng nhất định muốn một kích trí mạng lưu trang trấn tân nguyệt vội vội vàng vàng tìm được cách vì hội nàng đi vào liền nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh biển quần áo eo chát võ trang mang nam nhân tần nguyệt cười đón nhận trước lưu minh ngươi có thời gian không ta có một chuyện tìm ngươi lưu minh nhìn đến tần nguyệt đôi mắt tỏa sáng vội không ngừng gật đầu có thời gian có thời gian ngươi chờ một chút ta ta nói một tiếng hai ta đi ra ngoài nói chuyện lưu minh là tần nguyệt sơ trung đồng học đánh mùng một khởi hắn liền yêu thầm tần nguyệt bất quá hắn học tập không tốt lớn lên cũng liền như vậy mà tần nguyệt lớn lên đẹp học tập lại nổi bật Hắn cũng biết không xứng với Tần Nguyệt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sơ trung tốt nghiệp lúc sau, Tần Nguyệt đọc cao trung, hắn không thi đậu, liền dứt khoát tìm phương pháp vào cách hủy hội. Đây là sơ trung tốt nghiệp lúc sau hắn đầu một hồi thấy Tần Nguyệt đâu. Xem Tần Nguyệt trường cao không ít, người càng thêm xinh đẹp, hắn liền áp lực không được muốn tới gần Tần Nguyệt. Tần Nguyệt gật đầu, "Ta đây chờ ngươi." Lưu Minh chạy như bay đi theo lãnh đạo nói một tiếng, sau đó liền mang theo Tần Nguyệt đi ra ngoài, tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện. Tần Nguyệt cúi đầu, trong mắt vẫn nhưỡng nước mắt, "Lưu Minh, cha ta, cha ta sự tình nói vậy ngươi cũng biết đi, cha ta thành thật buồn phận, căn bản không có khả năng giết người, cũng không biết ai như vậy hố nhà của chúng ta." Nhìn đến Tần Nguyệt khóc, Lưu Minh liền sốt ruột tới, "Kia gì? Ngươi đừng khóc ca, việc này ta nghe nói, ta đang muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút đâu, ngươi nếu là không yên lòng, không thành ta mang ngươi đi huyện thành cục công an bên kia hỏi một chút tình huống." Tần Nguyệt lau một phen nước mắt, "Nhân gia có tâm muốn hại chúng ta ra." liền tính hỏi cũng không có biện pháp ta hôm nay tới là muốn cầu ngươi một khác sự kiện lưu minh chạy nhanh nói vậy ngươi nói ta có thể giúp nhất định giúp chương hai mươi tám giết người thì đền mạng tân nguyệt túm lưu minh một phen ly hắn liền càng gần một chút nàng cùng lưu minh chạm địa phương là cái thực an tịnh góc đường hai bên cũng chưa người nào còn có góc tường chống đỡ cũng không ai có thể nhìn đến hai người bọn họ ở làm gì tân nguyệt liền tiến đến lưu minh bên thai nói chuyện nàng ấm áp hơi thở phun ở lưu minh trên lỗ thai Làm lưu minh thể sắc và tinh thần tất cả đều tê dại. Ta cùng ngươi nói một sự kiện, ta nãi cất giấu thật nhiều vàng bạc tài bảo, chính là không chịu lộ ra tới, cha ta cũng không biết ở đâu cất giấu. nguyên lai like chúng ta cũng không muốn, nhưng lúc này cha ta thành như vậy, chúng ta cầu ta nãi giúp đỡ, lấy ra điểm đồ vật tới cứu cha ta mệnh, nhưng ta nãi chính là không chịu, ta cũng thật sự là bị buộc không có biện pháp mới đến tìm ngươi. Tần Nguyệt đem nàng muốn cho lưu minh tìm người đi tần tang ra kê biên tài sản sự tình nói một lần. Muốn thật có thể lục xoát ra tài bảo tới, ta liền phải một chút, có thể cứu cha ta mệnh là được, dư lại toàn về các ngươi. Lưu Minh vốn dĩ liền thích Tần Nguyệt, thấy nàng cùng chính mình như vậy thân thiết, đã sớm cao hứng không biên, hiện tại Tần Nguyệt muốn hắn làm gì, hắn chỉ sợ đều nguyện ý. Hùng chi chuyện này đối hắn cũng có chỗ lợi đâu. Hành, trong chốc lát ngươi viết một phong tố giác tin cho ta, ta quay đầu lại liền an bài người qua đi. Lưu Minh rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Tần Nguyệt liền đi mua giấy cùng bút còn có phong thư. Làm cho Lưu Minh mặt viết tố rất tin, đem tin viết hảo trang ở phong thư phong bế giao cho Lưu Minh trong tay, Lưu Minh ca, việc này liền toàn dựa ngươi a. Lưu Minh trịnh trọng gật đầu, yên tâm, bao ở ta trên người. Tân Nguyệt lại lưu luyến không rời nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, còn từ trên người lấy ra hai khối tiền tới, ta liền như vậy điểm tiền, cũng cho ngươi đi, ngươi mua điểm ăn cấp những người đó, dù sao cũng là cầu nhân ra hỗ trợ. Lưu Minh không cần, Tân Nguyệt thế nào cũng phải cấp, nàng ngạnh nhét vào Lưu Minh trong tay lúc này mới xoay người rời đi nhìn tân nguyệt bóng dáng lưu minh sờ sờ cằm cười thầm nghi mang theo một lọ đồ hộp còn có một bao bánh kem đi cục công an nàng đi tới cửa thời điểm liền trước lấy ra một hộp viên đưa cho cục công an cửa trông cửa cụ ông lão các ca yêm cùng ngươi hỏi thăm chuyện này cái kêu lão nhân tiếp nhận yên vừa thấy huống vẫn là đại trước môn đâu gì sự ngươi nói đi hắn điểm một cây yên chịu đánh giá thầm nghi là nhà ngươi có phạm nhân sự Thầm nghi làm ra vẻ mặt xấu hổ bộ dáng tới, không dối gạt ngài nói, thật đúng là đâu, tiêm đại nhi tử bị bắt, tiêm muốn hỏi một chút có thể hay không xem hắn. Lão nhân nghĩ nghĩ, nhưng thật ra hẳn là có thể thăm hỏi đi, ngươi đại nhi tử kêu gì, ta cho ngươi hỏi một chút đi. Thầm nghi báo tần chấn trung tên, lão nhân liền chạy đến bên trong cho nàng hỏi đi. Một lát sau lão nhân chạy ra, ngươi hiện tại nơi này đóng lại, buổi chiều liền sẽ đưa đến trại tạm giam, tiêm cho ngươi hỏi một chút, có thể cho ngươi nhìn xem. Bất quá liền nửa giờ thời gian. Thầm nghi liên thanh cảm tạ, cảm ơn lão ca ca à, nửa giờ là được, nửa giờ là được, yêm xem một cái cũng thành à. Lúc này, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc cảnh phục thanh niên, hắn nhìn xem thầm nghi, ngươi là tần chấn trung mẫu thân. Thầm nghi hiện thực câu thúc, cũng có một chút sợ hãi, là yêm, yêm muốn nhìn một chút yêm nhi tử. Nói tới đây, nàng liền bụ mặt khóc, yêm cũng biết hắn giết phạm nhân pháp xứng đáng bắn chết, nhưng rốt cuộc là yêm nhi tử, liền tính là thật muốn bắn chết. Tiêm cũng đến, coi trọng liếc mắt một cái a. Được rồi, đi theo ta. Thanh niên cảnh sát bị thẩm nghi khóc cũng có chút chua xót, tâm nói cái kia Tần Chấn Trung hoàn thực, bất quá xem hắn nương đảo giống cái thành thật phúc hậu. Thẩm nghi liền thật cẩn thận đi theo cảnh sát phía sau, nàng bị đưa tới một cái phòng khách, lại có một cái cảnh sát mang theo Tần Chấn Trung tiến vào. Tần Chấn Trung trên tay còn mang tài khảo, quần áo cũng phá vài chỗ, cả người hiện ra mua thật nhiều. Trên mặt hắn còn mang theo xanh tím dấu vết, khỏe miệng có điểm vết máu, hẳn là ăn đánh. Thẩm Nghi nhìn đến Tần Chấn Trung hiện tại chật vật bất kham bộ dáng, trong lòng liền cảm giác đặc biệt thông khoái. Nghĩ đến Tần Chấn Quốc chết, Thẩm Nghi liền hận không thể cắn chết Tần Chấn Trung. Chỉ là Tần Chấn Quốc chết không có chứng cứ chứng minh là Tần Chấn Trung làm, Thẩm Nghi chỉ có thể chịu đựng. Nàng nghĩ đến Tần Tăng nói những lời này đó. Đúng vậy, hiện tại không căn cơ không có tiền lại không thế, các nàng một nhà già già trẻ trẻ, còn đều là tay trói gà không chặt nữ nhân, muốn hiện ra như thật đi, hiện tại cần thiết đến nhẫn cần thiết đến bắt một cái hảo thanh danh nghĩ tần tăng cùng nàng nói những lời này đó thẩm nghi liền làm ra vẻ mặt kích động bộ dáng qua đi giữ chặt tần chấn trung trên dưới đánh giá nước mắt nhịn không được rơi xuống chấn trung à ngươi ngươi muốn nương làm sao a nương tần chấn trung mới tưởng nói hắn không có giết người hắn bị đánh cho nhận tội nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu thẩm nghi liền lại tới nữa một câu ngươi sao liền giết người kia chính là nhị cầu tử a một cái thôn tiểu bối ngươi sao hạ thủ được a Trấn trung a ngươi muốn nương về sau như thế nào đối mặt nhị cầu tử một nhà tần trấn trung vừa nghe lời này đều mau cấp tức chết rồi người khác đều còn chưa thế nào đâu thầm nghi cái này chết lao thái bà liền trước cho hắn định rồi tội cái này kêu hắn như thế nào phản cung a đều là nương không tốt thầm nghi khóc thật sự thập phần đau lòng nước mắt nước mũi đi xuống lưu làm người vừa thấy chính là một cái yêu thương nhi tử hảo mẫu thân nương không giáo hảo ngươi a ngươi từ nhỏ tính tình liền quật thường xuyên gây chuyện sinh sự nương đau lòng ngươi Dị sự đều dựa vào ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể xông ra lớn như vậy hoặc tới, muốn sớm biết rằng có hôm nay, ngươi khi còn nhỏ nương nên nghiêm khắc quản giáo ngươi, chấn chung à, ngươi hoán nương đi, đều là nương không quản. Giáo tốt ngươi, là nương sai. Tần chấn chung đều mau hộp máu, này không phải lại cho hắn bôi đen sao, cái gì kêu hắn khi còn nhỏ liền ái gây chuyện thị phi à, hắn khi còn nhỏ nhiều nghe lời à. Thầm nghi khóc không đứng được, cả ngươi đều ngồi dưới đất, chấn chung nhà chúng ta đều là thành thật phúc hậu nông dân đời đời không ra quá tội phạm giết người ngươi hiện tại giết phạm nhân pháp phải phải theo nếp xử trí nương tuy rằng luyến tiếc ngươi khá vậy đến tôn trọng quốc pháp quốc gia sao phán nương đều nương đều nói tới đây thầm nghi nói không được nữa khóc đều mau tắt thở cái kia thanh niên cảnh sát đỡ nàng một phen đại nương ngài bảo trọng thân thể a thầm nghi nói tạ từ trong bao quần áo lấy ra kia bao bánh kem còn có đồ hộp đây là nương cho ngươi mua ngươi ăn đi Coi như là, coi như là chặt đầu cơm. Sao liền nói đến chặt đầu cơm? Tần Trấn Trung trong mắt hiện lên một đạo hận ý. Thầm nghi thấy được, nàng bắt lấy Tần Trấn Trung. Trấn Trung à, ngươi hận nương đi, là nương sai. Nương không giáo hảo ngươi à, nhưng ngươi rốt cuộc giết người. Nương cũng không thể nào cứu được ngươi. Giết người thì đền mạng, đây đều là hẳn là. Nương, ta. Ngươi đệ mới không có, ngươi nếu là cũng không có. Nương thật không biết cuộc sống này như thế nào quá đi xuống. Nhưng nhật tử lại khó, nương cũng đến chịu. Trấn Trung A, ngươi đừng lo lắng nương, nương sẽ hảo hảo, nương cũng sẽ giúp đỡ ngươi chiếu cố tiểu bảo cùng tiểu nguyệt. Thầm nghi làm ra thương tâm muốn chết bộ dáng tới, tay phải gắt gao bóp tần trấn trung tay, véo hắn bàn tay đều ra huyết. Đứng ở mặt khác một bên cảnh sát vẫn luôn đang xem thời gian, lúc này bắt đầu nhắc nhở thầm nghi, đại nương, đã đến, đến giờ. Thầm nghi chạy nhanh lau nước mắt, lưu luyến không rời nhìn tần trấn trung, nương đi rồi, nương sẽ thay ngươi nhặt xác, ngươi hảo hảo đi thôi. Nàng cầm tay nải ra đi theo thanh niên cảnh sát đi ra ngoài, một chút đều không nghĩ lại xem tần chấn trung lệnh người buồn nôn gương mặt kia. Nếu không phải vì khí tần chấn trung, nếu không phải vì bắt một chút hảo thanh danh, nếu không phải vì phối hợp tần tăng, thẩm nghi mới sẽ không tới này một chuyến đâu. Chương 29 Phương Pháp Tần tăng tính thời gian không sai biệt lắm, nàng đã kêu thẩm nghi về trước trong thôn, bệnh viện bên này có tần nhà ở, cũng không thành vấn đề. Thẩm nghi xem mấy ngày nay tần tăng sắc mặt càng ngày càng tốt. Cũng có thể xuống giường đi lại hai bước, nghĩ hẳn là không gì sự, liền mang theo một ít đồ vật hồi thôn. Chờ đến thẩm nghi đi rồi, Tần Tăng liền đối Tần Nhã nói, Tiểu Nhã, ngươi giúp ta đi trường học đem bút ký lấy tới, ban đầu ta cùng Lý Lao Sư nói tốt. Tần Nhã có điểm không yên tâm. Tần Tăng liền cười, hôm nay điểm tích đều đánh xong, ta liền ở trên giường nằm có thể có gì sự. Tần Nhã ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, liền đồng ý giúp Tần Tăng lấy bút ký đi. Nhìn Tần Nhã đi tới cửa mang lên cửa phòng. Tần Tăng trên mặt tươi cười biến đổi, vẻ mặt bình tĩnh lấy quá nàng nằm viện thời điểm xuyên y hề phục, nàng đem quần áo đổi hảo, kéo ra ngăn kéo cầm mấy đồng tiền trang ở trong túi, liền như vậy trực tiếp ra cửa. Tần Tăng từ bệnh viện ra tới, đứng ở ngã tư đường nhìn quét vài lần, trong lòng liền có số. Nàng xoay người hướng đông đi, bên kia là huyện chính phủ sở tại, bên cạnh tiểu khu trụ đều là chính phủ nhân viên công tác. Tần Tăng đi đường tắt ở cung tiêu xã mua một gói thuốc lá, mang theo này một gói thuốc lá thực mau liền đến chính phủ tiểu khu cửa. Đứng ở cửa, Tần Tăng khẩn trương trong chiều nhìn xung quanh. Trong cửa đại gia ban đầu còn ở cửa trong phòng nhỏ ngồi, nhìn đến Tần Tăng đứng ở cửa không đi, hắn liền trực tiếp ra tới, ta nói cô nương, ngươi là tìm người vẫn là làm gì đâu. Tần Tăng cúi đầu trà sát góc áo, đại gia, tiêm, tiêm muốn nghe được một chút nơi này trụ nhân ra có hay không TV, radio, còn có khác đồ điện hỏng rồi tu không tốt, tiêm sẽ tu mấy thứ này, tiêm chính là, chính là trong nhà có người nằm viện thật sự là không có tiền liền tưởng thử nhìn xem có thể hay không tránh mấy hư tiền kiếm tiền thuốc men cụ ông nhìn tần tang xuyên tuy rằng thực sạch sẽ thu thập cũng nhanh nhẹn khả thân thượng quần áo lại đánh một vá một đôi giày vải cũng có chút bố cũ còn có nàng lớn lên thật xinh đẹp nhìn văn văn tính tĩnh vừa thấy chính là cái thành thật hảo cô nương lại nghe nàng nói trong nhà có người bị bệnh không có tiền nằm viện liền sinh ra vài phần đồng tính tới hắn lại đánh giá tần tang vài lần nghĩ nghĩ đảo thật là có ngươi ở chỗ này chờ một lát quá trong chốc lát vương phó huyện trưởng ra lão thái thái liền phải ra tới tiêm nhớ rõ nhà hắn tivi hỏng rồi đang muốn tìm nhân tu đâu tần tăng gật đầu lấy ra trong túi yên đưa cho cụ ông phiền toái ngài này yên cũng không thế nào hảo ngài đừng ghét bỏ a cụ ông nói gì đều không thu ngươi cô nương này ngươi đây là làm gì tiêm giúp ngươi cũng không phải đổ cái này a lấy về đi mau lấy về đi tần tăng túi đầu vánh mắt có chút hồng, ngài lão cũng đừng chối tử nhà yêm tiêm cha không có Yên nương cũng cùng người chạy, trong nhà liền dư lại yên cùng mấy cái muội muội, này yên lấy về đi cũng không ai chịu. Cụ ông vừa nghe Tần Tăng nói loại tình huống này, thay đổi lòng chắc ẩn, nghĩ nghĩ, hắn đem yên nhận lấy, đồng thời hạ quyết tâm trong chốc lát nhiều giúp Tần Tăng tìm mấy cái sống làm. Tần Tăng vận khí còn khá tốt, cụ ông thu yên không trong chốc lát công phu, liền nhìn đến một cái lao thái thái dẫn theo giỏ dao ra tới. Nàng vừa ra tới, cụ ông liền hướng nàng vẫy tay, với đại tỷ, ngươi lại đây, có chuyện này cùng ngươi nói một chút. Tần Tăng biết, vị này với mãi mãi hẳn là chính là vương phó huyện trưởng mẫu thân. Nàng cười đứng ở một bên, đồng thời, làm chính mình khí chất hiện càng có lực tương tác, tranh thủ gia tăng người khác hảo cảm. Quả nhiên, với mãi mãi đi tới nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, cảm thấy cô nương này khá xinh đẹp, cũng rất gọi người thân cận. Nàng đánh giá Tần Tăng vài lần, liền đối cụ ông nói, đây là nhà ngươi thân thích à, là muốn kêu yêm giúp gì vội sao. Cụ ông chạy nhanh xua tay, không phải, không phải nhà yêm thân thích. Hắn đem với nãi nãi kéo đến một bên nhẹ giọng nói, cô nương này mệnh khổ, cha mẹ cũng chưa, còn phải dưỡng vài cái muội muội, này không, trong nhà còn có nhân sinh bệnh nằm viện lấy không ra tiền tới. Với nãi nãi thở dài, là mệnh khổ, nhưng mệnh khổ nhiều. Cụ ông lập tức giải thích, nhân ra không phải xin cơm, cô nương này sẽ tu đồ điện, chính là tưởng ở chúng ta bên này tìm điểm sống tránh mấy cái tiền. Với nãi nãi minh bạch, ngắm lại trong nhà hai ngày này tivi cũng hỏng rồi, ra đi ô âm sắc cũng không sao hảo liền đem tần tăng gúi gọi vào trước mặt tiểu cô nương ngươi thật sẽ tu đồ điện a tần tăng cười tủm tỉm vẻ mặt thuần thiện vừa thấy chính là cái hảo hải tử đúng vậy yêm cha khéo tay mặc kệ là ô tô vẫn là đồ điện gì đều sẽ tu yêm cũng đi theo hắn học quá nếu không phải công cụ không thuận lợi đồng hồ yêm đều có thể tu với nãi nãi vừa nghe cảm thấy cô nương này rất năng lực nàng liền đi theo cười kia hành ngươi đi trước nhà yêm cấp nhìn xem nếu là sửa được rồi yêm khẳng định bạc đãi không được ngươi Tần Tăng liền như vậy đi theo với nãi nãi vào nhà nàng ra môn. Với nãi nãi chỉ vào TV trên tủ phóng 14 tấc hắc bạch TV, ngươi nhìn một cái là ra gì tật xấu. Tần Tăng kêu với nãi nãi giúp đỡ tìm công cụ, nàng trước đem TV nguồn điện tiếp thượng, mở ra TV nhìn nhìn, lại nổ nguồn điện, đem sau cái mở ra, cũng không gặp nàng như thế nào độc thủ, vô dụng trong chốc lát công phu, chờ đến nàng đem TV lại trang hảo, tiếp hảo nguồn điện mở ra thời điểm, TV thượng liền biểu hiện ra rõ ràng hình ảnh tới. Này, này liên hảo với loại loại thật là không thể tin được hai mắt của mình nhà nàng tv hỏng rồi vài lần mỗi lần tìm nhân tu đều phải ban ngày công phu lần này hỏng rồi tìm người tới tu người kia hủy đi nửa ngày sau lại còn nói tu không tốt nói gì hiện giống quản hỏng rồi muốn đổi tân có thể tưởng tượng tìm hiện giống quản không dễ dàng như vậy không phải gì hiện giống quản hỏng rồi sao sao không cần đổi tân tần tăng một bên rửa tay một bên cười là hiện giống quản hỏng rồi bất quá hiếm biết như thế nào tu Liền cấp sửa được rồi, không cần đổi tân, này tivi còn có thể xem mấy năm đâu, chờ thêm mấy năm, nói không chừng liền có đại tivi, nó nên xuất ngũ. Lời này với nãi mãi thích nghe, nàng một bên cười một bên nói, người đứa nhỏ này miệng rất ngọt, kia ngài ra còn có khác yêu cầu sửa chữa đồ vật sao. Tần Tăng hỏi một câu, với nãi mãi liền lấy ra ra đi ô cấp Tần Tăng xem, Tần Tăng nhìn vài lần, mở ra tới rửa sạch một lần, lại trang hảo lúc sau, này ra đi ô cũng hảo với loại ánh loại xem mới lạ liền đem trong nhà đồ điện đều kêu tần tăng kiểm tra rồi một lần thậm chí còn mấy năm trước hỏng rồi đèn tin đều lấy ra tới cấp tần tăng xem tần tăng cũng giúp đỡ nàng thu thập hảo với loại ánh loại càng thêm cao hứng từ trong phòng cầm kẹo cùng điểm tâm cấp tần tăng tần tăng đẩy bất quá liền cầm hai khối đường những thứ khác một mực không nhúc nhích chờ đến nàng đi thời điểm với loại ánh loại cùng nàng thân mật giống như là tổ tôn hai cũng là liền tần tăng tâm nhãn nàng muốn cùng người nào đánh hảo quan hệ vậy không ai có thể đủ chống tự được từ nhỏ khu ra tới tần tăng suy trong túi mười đồng tiền còn có mấy chương phiếu gạo nghĩ nàng đã cùng với mãi mãi nói tốt ngày mai lại qua đây với mãi mãi lại cho nàng giới thiệu sống lời nói khoe miệng gợi lên trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc cười nàng hồi bệnh viện thời điểm cũng không có đi đường tắt mà là đi đại lộ nàng từ nhỏ khu cửa một đường hướng tây vòng qua một cái chỗ ngặt liền nhìn đến một cái rất đại sân trong viện vài cây cây đào lúc này đào hoa nở rộ một sân phấn bạch giao nhau Nhàn nhạt mùi hoa phiêu tán lại đây, Tần Tăng hít sâu một ngụm, chỉ cảm thấy tâm tình càng tốt vài phần. Nàng nện bước nhẹ nhàng, người cũng mang theo vài phần thần thái phi dương. đương nàng từ cái này sân đại môn trải qua khi, đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng phát hiện cái này sân rất kỳ quái, trong viện bày một cái đại trận, cái này trận đối người không chỗ hỏng, hình như là muốn vây khốn thứ gì, lại hình như là phòng ngửa thứ gì tiết lộ ra tới. Tần Tăng đứng ở sân cửa, tay phải véo quyết, đôi mắt hơi hơi nhắm lại qua có mười mấy giây tần tăng đôi mắt mở một mả sán lạn tươi cười xuất hiện ở nàng trên mặt vui mừng nhảy lên khỏe mắt đuôi lông mày chờ đợi lâu như vậy nàng rốt cuộc tìm được rồi bổ túc kia một đường sinh cơ phương pháp nếu thao tác thích đáng nói có lẽ không dùng được bao lâu nàng là có thể đủ khôi phục khỏe mạnh hơn nữa đem thân thể tư chất lại tăng lên một tầng chương ba mươi đưa tin tần tăng cảm giác được phía trước tiểu viện nội có nồng đậm dương sát khí loại này dương sát khí là bởi vì trong viện nào đó vật thể dương khí quá nặng Trọng đến hóa thành dương sát Lại nói tiếp, mặc kệ là âm sát vẫn là dương sát Đối người đều là có làm hại Dương sát quá nặng, cũng sẽ kêu tiếp cận Cái này vật thể người xui xẻo Sinh bệnh Chỉ là, đối với Tần Tăng tôi nói Loại này dương sát chính là đổ bổ Nàng làng nghịch thiên sửa mệnh mà đến Âm sát cùng dương sát đều sẽ không tổn hại đến nàng Âm sát cũng liền thôi Dương sát nói, lại là có thể bổ túc nàng Trong cơ thể sinh cơ Bước cằm, Tần Tăng cười cười Nàng hẳn là tìm một cơ hội hảo hảo nhìn xem cái này trong viện có cái gì. ở cửa đứng trong chốc lát, Tần Tăng cẩn thận đem cái kia đại trận lộng cái chỗ hỏng, đem từ bên trong tiết ra ngoài ra tới dương sắt toàn bộ hấp thu, lại đem chỗ hỏng bổ hảo, nàng mới vui mừng rời đi. Nàng trở lại phòng bệnh thời điểm, Tần Nhã còn không có trở về, Tần Tăng đổi hảo quần áo nằm ở trên giường bệnh, mới nằm hảo, Tần Nhã liền mang theo nổ kẹp bục đã trở lại, đem nổ kẹp bục đưa cho Tần Tăng, Tần Nhã liền hỏi Tần Tăng muốn ăn cái gì. Tần Tăng nhớ thương cái kia tiểu viện sự tình, liền nói cho Tần Nhã tùy tiện lộng điểm ăn là được. Nàng dựa vào đầu giường thượng, mở ra nổ tẹp buột xem mặt trên ký lục trọng điểm, cùng với sao chép một ít luyện tập đề, một chút hồi ức cái này thời không rất nhiều tri thức, toán học, vật lý, hóa học này đó khoa học tự nhiên tri thức đối Tần Tăng tới nói đều là chút lòng thành, chỉ là ngữ văn cùng với chính trị nàng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc, rốt cuộc đây là đặc thù thời kỳ, hảo chút sự tình đều phải thượng cương thượng tuyến. Nhìn trong chốc lát bút ký. Tần Tăng liền đem riêng nhờ người mang đến cao trung sách giáo khoa lấy lại đây đọc, mãi cho đến ăn cơm trước, Tần Tăng đều ở đọc sách. Tần Nhã khuyên một hồi cũng khuyên không được, liền trực tiếp mặc kệ nàng. Buổi tối thời điểm, Tần Tăng ở Tần Nhã ngủ lúc sau, liền bắt đầu hấp thu luyện hóa những cái đó dương sát chi lực. Muốn nói lên, cái kia trong tiểu viện dương rất là thật sự rất lợi hại. Tần Tăng liền hấp thu như vậy một đinh điểm, nhưng luyện hóa lúc sau, thân thể liền cảm thấy hảo rất nhiều. Nàng liền tưởng, chắc không được muốn bố đại trận vây khốn đâu như vậy lợi hại dương sắt muốn thật tiết ra ngoài nhiều đối huyện thành người tới nói nhưng đều không phải là là chuyện tốt ngày hôm sau Tần nhã rời giường lúc sau liền phát hiện tần tăng tựa hồ tinh thần thật nhiều nàng rất cao hứng cùng tần tăng nói lại trụ hai ngày là có thể về nhà tần tăng xuyên giày xuống giường tần nhã đánh rửa mặt thủy lại đây tần tăng liền trậu rửa mặt rửa mặt tiếp nhận khăn lông một bên lau mặt một bên cùng tần nhã nói ta muốn đi máy kéo xưởng nhìn xem dương lão bọn họ phí rất đại kính cho ta giới thiệu công tác Ta nếu là lão không đi đưa tin nói, nói không chừng nhân ra nên có ý kiến. Này sao được? Tần nhã vừa nghe liền phản đối, ngươi bệnh còn chưa hết đâu. Tần tăng cười cười, đứng ở tần nhã trước mặt làm nàng xem chính mình mặt, ta hảo, thật sự. Vì tỏ vẻ chính mình hảo, nàng còn cầm tần nhã thủ đoạn, làm tần nhã thử xem nàng sức lực. Ở xác định tần tăng cũng không phải suy yếu vô lực lúc sau, tần nhã mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà chúng ta loại tình huống này, ta thật đến chạy nhanh tìm cái sống làm tần tăng thở dài trừ bỏ máy kéo xương sống ta là thật không biết còn có thể lại tìm cái dạng gì công tác tiểu nhã ta không thể bỏ lỡ lần này cơ hội nhà chúng ta cũng chờ không nổi tần nhã ngẫm lại trong nhà tình huống ngẫm lại vì tần tăng bệnh đã thiếu tiền còn có trong nhà mấy cái mội mội đều phải ăn cơm mặc quần áo này đó đều là tiền cũng đi theo hễ phải lên kia kia hành đi ta đi theo ngươi như thế nào tần tăng vô vô tần nhã bả vai không cần ngươi đi cho ta làm xuất viện thủ tục Sau đó ta đi máy kéo xưởng bên kia đưa tin, chính ngươi hồi thôn thế nào. Nãy ngày hôm qua trở về lúc sau, ta này trong lòng luôn không yên ổn, lão cảm thấy nhà ta đến xảy ra chuyện. Không thể đi. Tần nhã nghĩ nghĩ, nhà ta có thể ra gì sự. Tần tăng nhíu mày, nhẹ giọng nói, đại bá mâu à, đại bá ra như vậy đại sự, đại bá mâu nói không chừng muốn tìm tới môn làm âm mỹ Tiểu nhã, ta thật không yên tâm, mai tuổi lớn, tiểu thải tính tình lại không hảo tần nhã ngẫm lại vương mỹ phượng cái kia tính tình cũng cảm thấy nàng được với môn làm âm Mỹ. nàng liền đi theo sốt ruột tới nàng lại lo lắng tần tang lại lo lắng trong nhà tần tang lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới nàng là cố ý như vậy dẫn đường tần nhã ta thật không có việc gì lại nói ta đi trong xưởng trong xưởng như vậy nhiều người đâu ta phải có sự chẳng lẽ người khác có khả năng nhìn mặc kệ tần nhã ngẫm lại cũng là liền đi cấp tần tang làm xuất viện thủ tục làm tốt thủ tục Nàng đem trong phòng đồ vật thu thập một chút, mang lên liền trở về thôn. Tần tăng chờ tần nhã rời khỏi sau, mới từ bệnh viện ra tới, nàng biết máy kéo xưởng ở đâu, liền hỏi thăm đều không có, liền trực tiếp đi. Huyện thành máy kéo xưởng là năm trước mới làm nhà máy, ban đầu chính là sinh sản một ít linh bộ kiện, năm nay tiến cử một ít nước ngoài sinh sản tuyến, muốn sinh sản máy kéo, trong xưởng lãnh đạo rất có hùng tâm trang trí, tưởng sinh sản trồng hoa quốc tiên tiến nhất máy kéo, hơn nữa tưởng đem nhà máy sinh sản máy kéo bán được cả nước, bởi vậy. Nhà máy giai đoạn trước đầu nhập rất lớn. Đầu nhập lớn, liền muốn hồi báo cũng lớn một chút. Chính là, lại trùng hợp đổi kịp như vậy một cái đặc thù thời kỳ, là thật sự thiếu nhân tài thiếu đến không được. Nhà máy có sinh sản tuyến, nguyên vật liệu hiện tại cũng không thiếu, kỹ thuật công cũng có, nhưng thiếu chính là chân chính nhân tài. Những cái đó máy móc bản thuyết minh đều là ngoại văn, nhà máy cũng thỉnh phiên dịch, nhưng bản thuyết minh thượng chuyên nghiệp tính tri thức quá cường, cái kia phiên dịch chính là công nông binh đại học tốt nghiệp. Vốn dĩ chính là để cử thượng đại học, ở đại học cũng không như thế nào hảo hảo học tập, hiện tại thật phiên dịch đồ vật, đó là thật bắt ngủ. Trong xưởng lãnh đạo đều mau cấp điên rồi, khắp nơi muốn tìm phiên dịch, nhưng đây là cái tiểu huyện thành, ở cả nước đều thiếu nhân tài dưới tình huống, bọn họ thượng nào đi tìm chân chính tốt phiên dịch đâu. Máy kéo xưởng xưởng trưởng họ Liêu, têu Liêu Tiên Phong, là cái tham gia quá chiến tranh giải phóng, kháng Mỹ viện triều lao cách mạng. Ở một lần trong chiến đấu Liêu Tiên Phong bị trọng thương. Dưỡng hảo thương cũng không thể lại lưu tại bộ đội, liền chuyển nghề tới rồi địa phương, sau lại tới rồi máy kéo xưởng làm xưởng trưởng. hắn một lòng vì công, là thật muốn đem nhà máy làm tốt. Mấy ngày nay vì thí máy móc sự tình, hắn là thật suốt ruột thượng hỏa, khắp nơi cầu người năn nhỉ. Hôm nay, Liêu Tiên Phong lại hướng lên trên cấp bộ môn gọi điện thoại, bị cáo chi còn tìm không đến người khi, khí giọng nói đều bách. Hắn gai gai tóc, nghĩ lại tìm không ra người nói, chỉ sợ hắn đến sầu đến đầu chọc. Đang ở lúc này. Sường vệ làm người gọi điện thoại tới, Liêu Tiên Phong tiếp nhận điện thoại ngự khí liền có điểm không hảo, gì sự à? Nếu không phải đại sự xem láo tử bóc các ngươi ra. Sường vệ làm một cái người trẻ tuổi chạy nhanh dừng ý cười nói, Liêu trưởng Trường, có cái cô nương tới gặp ngài, nói là có thư giới thiệu, nàng nói nàng hiểu ngoại văn, có thể làm phiên dịch. Liêu Tiên Phong vừa nghe lập tức vui mừng ra mặt, này thật là thiếu cái gì tới cái gì à, vậy ngươi còn không chạy nhanh đem người mang lại đây, nhanh lên, chạy bộ lại đây treo điện thoại, Liêu Tiên Phong vui dạo dục ở văn phòng chờ. Đợi ước chừng có 5 6 phút, cửa văn phòng bị gõ vang, Liêu Tiên Phong hô một tiếng tiến, liền có một người tuổi trẻ tiểu tử mang theo một cái xinh đẹp gọi người liễu lưỡi cô nương đẩy cửa mà vào. Liêu Tiên Phong không lý cái kia tiểu tử, trước xem cô nương. Cô nương này lớn lên thật kêu một cái đẹp, hơn nữa khí chất cũng tốt kinh người, chính là cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy nàng hảo, nào đều hảo, nhưng Cố Tình sẽ không có người đi chú ý nàng mặt mày như thế nào nhưng lại nhìn kỹ lại cảm thấy nàng mặt mày không một chỗ không tinh xảo hoàn mỹ không giống thế gian người cái loại này đẹp như vậy đẹp cô nương đứng ở trước mặt liêu tiên phong đều có điểm câu nệ, hắn đứng lên trên mặt mang cười nhìn tiểu cô nương ngươi chính là cái kia phiên dịch tiểu cô nương cười dối tay liêu xưởng trường hảo ta là tần tang là dương lão cùng tả lao giới thiệu tới vừa nghe là dương lão cùng tả lao giới thiệu liêu tiên phong trong lòng liền có đế hắn dối tay cùng tần tang nắm một chút ngươi hảo ngươi tới thật kịp thời a Này nắm chặt, Liêu Tiên Phong cả kinh. Cô nương này ngón tay quá lạnh, lạnh liền cùng khối băng dường như. Hắn không phải đường đột người, cùng Tần Tang bắt tay cũng chỉ là hơi một đụng vào, nhưng chính là như vậy hơi một đụng vào, cũng có thể cảm giác được tần tang tay lạnh leo thực. Hắn lại xem tần tang mặt, mới nhìn đến cô nương này sắc mặt tái nhợt, trên môi không có huyết sắc, mang theo vẻ mặt thần sắc có bệnh, hơn nữa, cô nương này hô hấp cũng có vài phần rồn rập. Nghĩ đến hắn ở trong điện thoại gọi người ta chạy bộ lại đây liêu tiên phong liền có điểm ngượng ngùng tới trước ngồi xuống hắn thỉnh tần tăng ngồi xuống lại đổ một chén nước đưa qua đi tần tăng đồng chí ngươi ngươi đây là sinh bệnh tần tăng đạo nhiên cười hôm nay mới ra viện dương lão nói các ngươi trong xưởng nhu cầu cấp bách phiên dịch ta liền tưởng không thể trì hoãn sự song xuôi xuất viện thủ tục liền tới đây cô nương này trách nhiệm tâm hảo cường a liêu tiên phong trong lòng tán thưởng một câu đối tần tăng hảo cảm càng sâu ngươi này ta cũng không biết ngươi sinh bệnh Nhìn xem, còn gọi ngươi chạy bộ lại đây, ngươi này thân thể chịu nổi sao. chương 31 vận chuyển đội. Tần Tăng ngồi ở trên sofa, dáng ngồi tiêu chuẩn, sống lưng đỉnh thẳng tắp. Nàng tuy rằng lớn lên kiều kiều nhược nhược, nhưng lúc này ngồi ở chỗ kia, lại cho người ta một loại thực kiên cường hữu lực cảm giác. Cái này kêu tham gia quân ngũ xuất thân liêu tiên phong càng cảm thấy đến cô nương này không tồi. Tần Tăng trên mặt mang theo cười, nói chuyện không nhanh không chậm, dương Lão cùng ta nói rồi nhà máy tình huống ta cũng biết liêu xưởng trưởng mấy ngày nay xuất ruột liền tính ngại không nói kêu ta chạy bộ tiến vào ta cũng sẽ chạy vào rốt cuộc làm cách mạng công tác yêu cầu giành giật từng giây liền cùng liêu xưởng trưởng lúc trước đánh giặc thời điểm giống nhau trọng thương không dưới hỏa tuyến sao liêu tiên phong kêu tần tăng nói vui vẻ là là nói rất đúng a làm cách mạng công tác liền phải giành giật từng giây hắn cầm lấy trên bàn bản thuyết minh đưa cho tần tăng ngươi nhìn xem có thể phiên dịch sao tần tăng tiếp nhận tới liền bắt đầu là xem nhìn vài tờ chiều liêu tiên phong kiên định gật đầu có thể hảo liêu tiên phong kích động lại đứng lên kia yeah. vậy ngươi trước tiên ở nơi này phiên dịch ta gọi người cho ngươi chuẩn bị trụ địa phương còn có tần tăng đi theo đứng lên liêu xưởng trưởng trước không đội ta phải đem ta cơ bản tình huống cùng ngài nói một tiếng liêu tiên phong hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng kích động ngươi nói tần tăng đem nàng vẫn là một học sinh sự tình nói ra ta còn phải đi học không thể giống chính thức công giống nhau mỗi ngày đều ở nhà máy Ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút, về sau ngài nơi này có cái gì yêu cầu phiên dịch văn kiện, ta đưa tới trường học phiên dịch, nhà máy có cái gì yêu cầu ta địa phương, ta cũng sẽ cùng lao sư thuyết minh, lại qua đây làm công tác, ngài xem như vậy được không? Liêu Tiên Phong sao có thể nói không được à, nhà máy ngóng trông tần tang nhân tài như vậy mong bao lâu, nếu là nói không được nói, này tiểu cô nương đi rồi đã có thể lại khó tìm. Thành! Liêu Tiên Phong đánh nhịp định rồi, ngươi tiền lương liền ấn nhà máy kỹ thuật công cấp, mặt khác. Phiên dịch văn kiện cung cấp tiền thưởng, chờ ngươi cao trung tốt nghiệp, ta tự mình cho ngươi làm bảo, đề cử ngươi vào đại học. Tần tăng cười, thật là thật cám ơn ngài, rốt cuộc, ta hiện tại đặc biệt yêu cầu công tác này. Nàng chưa nói thượng công nông binh đại học sự tình, bởi vì nàng biết, nàng cao trung tốt nghiệp thời điểm, liền phải khôi phục thi đại học. Hai người nói định rồi, Liêu Tiên Phong liền cấp tần tăng cầm giấy bút, kêu nàng trước tiên ở văn phòng phiên dịch, hắn tắc đi gọi người cấp tần tăng trước gan bài một cái lâm thời trụ địa phương. Tần tăng xuyên qua không biết nhiều ít thời không, cũng làm quá rất nhiều quốc gia người, nàng hiện tại đều làm không rõ ràng lắm chính mình tinh thông nhiều ít loại ngôn ngữ, phiên dịch ngoại văn đối nàng tới nói thật cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa, nàng ở xuyên qua thời không trung, cũng trải qua rất nhiều loại công tác, mặc kệ chuyên nghiệp tính rất mạnh văn kiện, đối nàng tới nói cũng không có vấn đề gì. Nàng cầm bản thuyết minh nhìn một lần, liền hiểu rõ với tâm. Nàng bắt đầu một chút phiên dịch, trên giấy viết xuống tiếng Trung. đương nhiên. Nàng không có khả năng phiên dịch quá nhanh, chỉ là, nàng đã đặc biệt thả chậm tốc độ, chờ đến Liêu Tiên Phong lại trở về thời điểm, xem nàng phiên dịch kia hai tờ giấy, cũng lắp bắp kinh hãi, Tần Tăng đồng chí quả nhiên có khả năng, tốc độ này, thật tốt. Tần Tăng ngẩng đầu cười, cũng là phía trước đơn giản một ít, phía sau càng ngày càng khó, tốc độ khẳng định sẽ chậm lại. Không nóng nảy, không nóng nảy. Liêu Tiên Phong an ủi Tần Tăng, ngươi chậm rãi phiên A, người muốn ăn gì, ta trong chốc lát gọi người đem cơm đưa lại đây Tần Tăng buồn cười, tâm nói vị này liêu sưởng trưởng thật đúng là tính nôn nóng, ta không kén ăn. Nang túi đầu, lại viết hai chữ, mà lúc này, cửa văn phòng lại bị người gõ văng lên. Liêu Tiên Phong kêu một tiếng tiến, một cái ăn mặc màu lam đồ lao động công nhân chạy tiến vào. Liêu sưởng trưởng, ta trong xưởng ô tô hỏng rồi, sửa xe sư phó cùng xe đi rồi, hiện tại tìm không ra người, này nhưng làm sao a? Ô tô hỏng rồi. Liêu Tiên Phong vừa nghe liền nóng nảy, tiểu vệ đâu? Làm gì đi? Cái kia công nhân hoảng sợ, chạy nhanh giải thích, tiểu vệ này không phải còn không có xuất sư sao, kỹ thuật nhưng không hắn sư phó hảo, hắn nói lần này ô tô hư địa phương quá. Liêu tiên phong khí mắng to, lập tức liền phải đi ra ngoài kéo liêu, còn có một đám sinh sản ra tới linh kiện cũng yêu cầu ra bên ngoài vận, lúc này các ngươi nói cho ta ô tô hỏng rồi, các ngươi ban đầu làm gì đi. Không biết thường xuyên kiểm tu sao, một đám đều là ăn mà không làm. Cái kia công nhân bị mắng thấp đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng. Thần Tăng nghe xong những lời này vương bút đứng lên. Nàng xoa xoa thủ đoạn, liêu sướng trường, ngài đừng nội. Ta có thể không nội sao. Liêu tiên phong cấp trên đầu đều ra hãn, nhân ra đặt trước tốt linh kiện, nếu là không ấn quy định thời gian đưa đến, đó là muốn ra đại sự. Tần Tăng cười một tiếng, ta đây đi xem đi, ta ba chính là cái tài xế giả, cũng sẽ sửa xe, ta đi theo học một tay, nói không chừng có thể tu đâu. Hiện tại là thật không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liêu Tiên Phong tuy rằng không tin tưởng Tần Tăng cái này mảnh mai tiểu cô nương có thể tu ô tô, còn là ôm thử một lần thái độ, làm Tần Tăng đi theo cái kia công nhân đi ra ngoài. Tần Tăng vừa đi một bên cùng cái kia công nhân nói chuyện, sư phó họ gì. Tên kia công nhân chạy nhanh xuôi tay, gì quý không quý, yếm kêu Lưu thiết đầu. Lưu thúc hảo. Tần Tăng cười tủm tịm, thoạt nhìn thập phần đáng yêu dễ thân, ngài là làm gì? Yếm là hàn phân xưởng phân xưởng chủ nhiệm. Cái này Lưu thiết đầu thoạt nhìn rất phát thật. Không nghĩ tới vẫn là phân xưởng chủ nhiệm, này không, ô tô hỏng rồi ai cũng không dám thượng liêu xưởng trưởng này tìm suối quẻ, liền khi dễ im thành thật, đều yếm lại đây ai mắng. Tần Tăng nhẫn cười nói, đại gia hẳn là cảm thấy ngài cùng liêu xưởng trưởng quan hệ hảo, cho nên mới đẩy ngài lại đây đi, ngài lại đây ai mắng cũng không vài câu, nếu là người khác lại đây, nói không chừng liền phải ai đạp. Lưu Thiết đầu ngấm lại cũng nhịn không được cười, nói không chừng đâu. Hắn lại hỏi Tần Tăng, cô nương a, ngươi là? Tần Tăng chỉ chỉ chính mình ta là lại đây hỗ trợ phiên dịch văn kiện. Lưu Thiết đầu khiếp sợ, hóa ra là cái phiên dịch a, vậy ngươi này, ngươi này phần tử trí thức đi sửa xe có điểm không thỏa đáng a, sửa xe chính là rất dơ rất mệt. Tần Tăng mặt nghiêm, thập phần lời lẽ chính đáng, làm cách mạng công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, muốn đón khó mà lên, không thể bởi vì khổ mệt liền sau này lui. Lưu Thiết đầu cười gượng một tiếng, đảo cũng đúng vậy. Tần Tăng liền lại cười, Lưu thúc ngài đừng để ý a, này không hiện tại liền này hoàn cảnh. Nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Lưu thiết đầu nhịn không được gật đầu, lại than một tiếng, ai nói không phải đâu, không nói người khác, chính là im đó là một cây ruột thông rốt cuộc, hiện tại cũng học cẩn thận thật nhiều. Hai người nói chuyện liền đến vận chuyển đội bên kia. Máy kéo xưởng là đại xưởng, nhà máy chuyên môn có vận chuyển đội, vận chuyển đội cũng có vài chiếc đại ô tô. Tần tăng quá khứ thời điểm, thật nhiều người chính vây quanh một chiếc ô tô xoay quanh. Lưu thiết đầu liền chỉ vào chiếc xe kia nói, chính là kia chiếc. Tần Tăng đi qua đi, liền nhìn đến này xe đã gọi người dùng thiên cân đỉnh cấp đỉnh đi lên, một cái đầy người vấy mỡ tiểu tử chính phát ra sâu đâu, này nhưng làm sao à? Tiêm là thật không có biện pháp tu, liêu thúc sẽ không lộ tiêm ra đi. mươi 32 triển lãm. Tần Tăng đứng ở cách đó không xa nhìn trong chốc lát, liền mau chân đi qua. Nàng đi đến cái kia tiểu tử trước mặt, duỗi tay lấy quá trên tay hắn nắm bản tử, ta tới thử xem đi. Ách! Một đám đại lao ra tất cả đều nhìn phía Tần Tăng trong mắt tràn ngập hoài nghi như thế nào thần tang nhúng mày nữ nhân liền không thể sửa xe không có người trả lời thần tang liền tốn quá bên cạnh một kiện mang theo du áo ngắn mặc ở trên người hái được lưu thiết đầu mũ mang ở trên đầu mình đem đầy đầu tóc dài tất cả đều khấu ở mũ bên trong nàng mặc hảo lúc sau thấp người chui vào xe phía dưới qua thật lâu cái kia tiểu tử mới phản ứng lại đây uy ta nói ngươi đưa cho ta một phen chữ thập trì Thần tăng thanh lanh thanh âm từ xe phía dưới chuyển đến tiểu tử cũng không biết vì cái gì thuận tay liền đệ cái rủi cảm ơn thần tăng nói một tiếng tạ theo sau lại không có thanh âm qua có hơn mười phút tần tăng từ xe phía dưới chui ra tới một bên trích mũ một bên nói hảo hảo tiểu tử cơ hồ nhảy dựng lên này chiếc xe hai vị tài xế cũng có chút há hốc mồm ta nói cô nương này trò đùa này nhưng không hảo khai a tần tăng cũng lười đến cùng bọn họ biện bạch Tiêu lưu thiết đầu hỗ trợ đem thiên cân đỉnh thu, nàng trực tiếp kéo ra cửa xe nhảy đến trên ghế điều khiển, đánh hỏa nhất giống chân ga, xe là được xử đi ra ngoài. Tần tăng lái xe ở trong sân dạo qua một vòng, lại về tới tại chỗ. Nàng đẩy ra cửa xe, thấy được sao? Tiểu tử dọa thẳng gật đầu, thấy được, thấy được, thật sửa được rồi. Kia hai vị tài xế cười ha ha, ở tần tăng từ trên xe nhảy xuống thời điểm, một vị tài xế dùng sức vô vô tần tăng bả vai, tiểu cô nương, thật không đơn giản a. Ngươi này sửa xe kỹ thuật so bọn yêm vận chuyển đội sư phụ ra còn muốn lợi hại, đi, yêm mang ngươi đi tìm sưởng trưởng, nói gì cũng đến lưu lại ngươi. Ngươi làm gì, làm gì đâu đây là. Lưu thiết đầu vừa nghe khiếp sợ, chạy nhanh ngăn cản vị kia tài xế, ta nói lao lý đầu, tần tăng đồng chí là chúng ta sưởng mới đến phiên dịch, về sau chính là chúng ta đồng sự. Phiên dịch. Như vậy những người này trên dưới đánh giá tần tăng, từng đôi đôi mắt đều mạo quang, ta nói, gì thời điểm phiên dịch sẽ sửa xe. Cô nương này sao lợi hại như vậy? Tần tăng trên mặt mang theo cười, nàng tìm cái khăn lông lao trên tay dơ bẩn, phiên dịch cũng có thể sửa xe. Về sau các ngươi xe hỏng rồi nếu không ai tu nói, ta là có thể hỗ trợ. Nàng đáp ứng hỗ trợ sửa xe, tiêu này đó tài xế đều cao hứng hỏng rồi. kia gì, tiểu cô nương, bọn em đoàn xe xe tể người cấp giúp đỡ nhìn xem, có gì tật xấu ta sớm một chút tu thành không? Tần tăng nhất nhất đáp ứng. Lưu thiết đầu có chút chờ không nổi. Lôi kéo Tần Tăng liền hướng xưởng trưởng văn phòng bên kia đi đến, vừa đi một bên rong dài, cũng không thể lại lưu trữ, trong chốc lát này bang gia hỏa còn không biết làm người đáp ứng nhiều ít sự tình đâu, kia sửa xe nhưng mệt đâu. Còn có, lưu xưởng trưởng nơi đó còn không có tin gì đâu, cũng không biết sao suốt ruột thượng hỏa, ta đến đi trước cùng hắn hội báo một chút công tác đi. Tần Tăng cười đi theo lưu thiết đầu phía sau vào xưởng trưởng văn phòng. Vừa lúc lưu tiên phong gọi người tặng đồ ăn lại đây, xem Tần Tăng vào cửa liền cười tiếp đón nàng. Chạy nhanh ngồi xuống, ta ăn trước điểm nổ vỡ, buổi chiều lại tiếp theo phiên dịch. Tần tăng ngồi xuống, nàng còn chưa nói lời nói, lưu thiết đầu liền xoa xoa tay gấp không chờ nổi hỏi, lưu xưởng trưởng này tần tăng đồng chí là nào tìm. Tiểu đồng chí tuổi không lớn, là thật lợi hại, nhân ra qua đi không bao lâu thời gian liền đem xe sửa được rồi, còn lái xe ở chúng ta xưởng trong viện dạo qua một vòng, này tiểu đồng chí thật là toàn tài a chúng ta xưởng chính yêu cầu loại này kỹ thuật vượt qua thử thách, gì sống đều ôm nồm đồng chí đâu liêu xưởng trưởng tiểu tần đồng chí ngài nói cái gì đều đến lưu lại a liêu tiên phong đều cấp kinh choáng váng hắn nguyên lai không nghĩ tần tăng có thể tu hảo xe thấy nàng nhanh như vậy trở về liêu tiên phong sợ hỏi sửa xe sự tình kêu tiểu cô nương trên mặt khó coi liền gì cũng chưa hỏi nhưng lưu thiết đầu thế nhưng nói tần tăng đem xe sửa được rồi chẳng những sẽ sửa xe còn sẽ lái xe liêu tiên phong trên dưới đánh giá tần tăng tiểu đồng chí không đơn giản a tần tăng cười cười Này không phải ta ba lợi hại sao, ta cũng liền cùng hắn học một chiêu nửa thức. Người ba đâu? Ở đâu cái xưởng đi làm? Liêu tiên phong liền tưởng này tiểu cô nương đều như vậy lợi hại, nàng ba không chừng nhiều không đơn giản đâu, hắn tính toán đem người đào lại đây. Thần tăng túi đầu cười khổ, ta ba. Đã qua đời. a, Liêu thiết đầu trong mắt hiện lên một kia đáng tiếc, theo sau chính là đối tần tăng thương tiếc. Liêu tiên phong tắc trực tiếp cấp tần tăng bát nửa chén thịt đồ ăn, lại cho nàng một cái đại bánh bao cuộn. Ta trước không nói này đó, ăn cơm, ăn cơm. Tần Tăng tiếp nhận đồ ăn nói tạng, túi đầu nhanh chóng mà lại ưu nhã đem đồ ăn ăn xong. Nàng cơm nước xong, Liêu Tiên Phong liền ngượng ngùng lại kêu nàng phiên dịch bản thuyết minh, mà là vội vàng nàng đi xem ký túc xá. Ta gọi người cho ngươi an bài một cái phòng đơn, chìa khóa liền ở bàn làm việc thượng, ngươi lấy thượng chìa khóa đi ký túc xá nhìn xem, có gì thiếu cùng ta nói, ta gọi người bổ thượng. Tần Tăng đứng dậy, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười cùng Liêu Tiên Phong nói tạ nàng cầm chìa khóa rời đi. Chìa khóa thượng treo một cái bài, viết rõ là nào gian ký túc xá. Thần tăng thực mau liền tìm tới rồi. Nàng mở cửa, ở trong ký túc xá nhìn chung quanh một vòng mới vào cửa. Này gian ký túc xá cũng không lớn, đại khái cũng liền mười tới mét vuông bộ dáng. Bên trong thả một trương giường đơn, còn có một trương án thư, lại có một cái chậu rửa mặt cái giá liền trên đầy. Giường đơn thượng đã phô hảo đệm chăn, nay hẳn là đều là nhà máy thống nhất phát kia một loại đi. Đệm giường là quân màu xanh lục. Mặt trên phô lam bạch ô vông khăn trải giường, lại thả một giường chăn còn có một cái gối đầu, án thư sắt rất sạch sẽ, chỉ là mặt trên cái gì đều không có. Châu rửa mặt giá thượng thả một cái màu đỏ thao trắng men, một bên thả phích nước nóng. Nhà ở nhìn đơn sơ, nhưng ở cái này thời kỳ, có như vậy một gian nhà ở, lại chuẩn bị mấy thứ này đã rất không dễ dàng. Tần tăng trong lòng là cảm kích, cảm thấy liêu tiên phong đối nàng rất chiếu cố. Nàng sờ sờ trong túi 10 đồng tiền, ở trên giường nằm trong chốc lát liền đứng dậy đi văn phòng đem yêu cầu phiên dịch văn kiện cùng với giấy cùng bút bắt được trong ký túc xa tới sau đó tần tăng thực mau lại phiên dịch vài chương phiên dịch hảo lúc sau nàng đứng lên hoạt động một chút tay chân đẩy cửa ra đi hàn phân xưởng tần tăng lặng lẽ tìm được lưu thiết đầu đem hắn kéo đến một bên nói chuyện lưu thúc chúng ta phân xưởng có hay không vứt bỏ thiết quản linh tinh ta tưởng hạn một cái có thể gấp tiểu cây thang cái kia ta sẽ một chút nghề hàn chính mình có thể hạn chính là chính là tìm không ra tài liệu Nàng một bên nói, một bên lấy ra 10 đồng tiền tới, "Lưu thúc, ngài xem này tiền mua tài liệu đủ không?" Lưu Thiết Đầu trừng mắt nhìn Tần Tang, "Ta nói, ngươi cũng quá coi thường ngươi thúc, chính là điểm vứt bỏ đồ vật, nơi nào có thể muốn ngươi tiền?" Tần Tang lại thế nào cũng phải đưa tiền, "Lưu thúc, dù sao cũng là nhà máy đồ vật là nhà nước, ta không hảo không trả tiền, lại nói ta cũng là mới đến, mới tiến xưởng liền làm tư sống, này cũng có chút không thể nào nói nổi." Đẩy tới đẩy đi, cuối cùng Lưu Thiết Đầu thu hai khối tiền hắn cấp tần tăng tìm một chút vứt bỏ tài liệu lại cấp tần tăng tìm hàng cơ tần tăng liền bắt đầu công tác đương cuối cùng thành phẩm phóng tới lưu thiết đầu trước mắt thời điểm lưu thiết đầu nhìn trước mặt tiểu xảo tinh xảo có thể gấp lên dễ bề mang theo tiểu cây thang kết quả thực chính là như đạt được trí bảo a hắn lôi kéo tần tăng vui dạo rực hỏi ta nói tiểu tần này này cây thang là chính ngươi thiết kế thật đúng là tiêm sống này hơn phân nửa đời cũng chưa gặp qua thủ công như vậy hảo lại như vậy dễ bề mang theo cây thang này thật đúng là hảo a tần tăng cười cười cũng không gì chính là một chút cơ con nhỏ làm lên không khó chương ba mươi ba kỷ quái thanh niên sao liền không khó khăn lưu thiết đầu nhưng không ủng hộ tần tăng nói im làm nửa đời người đều làm không ra như vậy tinh xảo cây thang hắn một tay cầm cây thang một tay túm tần tăng mánh chạy đi tìm xưởng trường đi nhanh lên tần tăng bất đắc di đi theo lưu thiết đầu phía sau lưu thiết đầu chạy thực mau tần tăng có điểm theo không kịp nàng cắn chặt răng tẫn cố gắng lớn nhất đi theo. chờ tới rồi sưởng trưởng văn phòng cửa, tần tang mặt đã bạch giống một trường giấy. lưu thiết đầu chỉ lo cao hứng, căn bản không có chú ý tần tang, hắn gõ vang cửa văn phòng. nghe được một tiếng tiến lúc sau, lưu thiết đầu mang theo tần tang ngông nên đi vào đi. lưu tiên phong đang ở làm công, nhìn đến lưu thiết đầu cùng tần tang tiến vào, ngẩng đầu cười cười, hai người đây là muốn làm gì đâu? tần tang thân thể lung lay hai hạ, duỗi tay đỡ lấy sofa bối. Liêu tiên phong xem trên mặt nàng là không bình thường bạch, người cũng nhìn thực mệt mỏi, ngay cả môi sắc đều bạch do người, chạy nhanh qua đi đỡ tần tăng một phen, tiểu tần đồng chí, ngươi đây là sao? Này sao liền? Liêu thiết lần đầu đầu vừa thấy cũng sợ hãi, hắn cũng không rảnh lo gì cây thang, chạy nhanh kêu tần tăng ngồi xuống, lại đổ nước cho nàng, tiểu tần đồng chí, ngươi đây là sao hồi sự à? Tần tăng hoán đã lâu mới hoán lại đây, nàng cười xua tay, không gì sự, chính là ta thân thể không phải thực hảo, này không? Hôm nay mới xuất viện. Lưu Thiết Đầu minh bạch. Tiểu Tân đồng chí hôm nay mới xuất viện, nhưng người ta không sợ khổ không sợ mệnh, lại là phiên dịch văn kiện, lại là giúp đỡ sửa xe, còn cứ gọi hắn tốn bánh chạy, không nói một cái tiểu cô nương, chính là một đại nam nhân chỉ sợ đều chịu không nổi a. Hắn liền có chút ấy nấy, gái gái đầu ngượng ngùng nói, kia thật xin lỗi a, vừa rồi đều hắn ta, nếu không phải ta bắt lấy ngươi chạy, ngươi cũng sẽ không lại phát bệnh. Liêu xưởng trưởng cũng vẻ mặt quan tâm hỏi tần tang, Tiểu Tân đồng chí ngươi này thân thể chịu được sao nếu là còn không thoải mái không được ta liền lại trụ hai ngày viện ngươi yên tâm nhà máy cho ngươi chi trả nằm viện phí dụ tần tang chạy nhanh xua tay thật không cần ta nghỉ ngơi một lát liền hảo các ngươi không cần phải xen vào ta nàng rõ ràng mệnh thành cái dạng này thoạt nhìn ngồi đều ngồi không yên còn ở thế người khác suy xét liêu xưởng trưởng trong lòng vô cùng cảm động càng thêm xem trọng tần tang tâm nói này đồng chí là thật sự một lòng vì công tác cũng là cái đơn thuần hảo tâm mắt cô nương a thoạt nhìn về sau đối cô nương này đến nhiều chiếu cố một chút tình nàng bị ủy khuất đều không nói ra tới lưu thiết đầu nghe tần tăng nói không có việc gì một lát sau xem nàng sắc mặt tựa hồ tốt hơn một chút liền bắt lấy liêu xưởng trưởng xem tần tăng làm cái kia cây thang liêu xưởng trưởng tiếp nhận tới nhìn trong chốc lát vỗ đùi cười cái này hảo cái này làm hảo a thật tinh xảo lại phương tiện mang theo chúng ta trong xưởng nếu là làm ra một đám tới tuyệt đối bán được ra ngoài lưu thiết đầu cũng ha hả cười Tiếm chính là như vậy tưởng, dù sao hiện tại ta máy kéo cũng làm không được đâu, liền trước làm điểm tiểu đồ vật cấp trong xưởng kiếm tiền. Liêu xưởng trưởng ở biết được cái này cây thang là tần tăng làm lúc sau, đối tần tăng liền càng thêm coi trọng. Hắn ngồi xuống vẻ mặt ôn hòa hỏi tần tăng, tiểu tần đồng chí à, ngươi xem này làm cây thang kỹ thuật có thể hay không giao cho trong xưởng đồng chí. Ngươi yên tâm, trong xưởng là sẽ không bạc đãi ngươi. Tần tăng trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, ánh mắt lại hiện hết sức thành khẩn, có thể à ta làm được thời điểm liền không tính toán bảo mật trong xưởng yêu cầu ta tự nhiên sẽ hảo hảo truyền thụ cho đại gia lưu thiết đầu càng nghe càng ngượng ngùng hắn đem thu kia hai khối tiền lại đem ra kia gì này hai khối tiền còn cho ngươi đi ngươi nếu nguyện ý truyền thụ kỹ thuật kia trong xưởng sao còn có thể muốn ngươi tiền đâu cầm đi liêu xưởng trưởng cũng mỉm cười gật đầu trong xưởng sẽ cho ngươi phát một bút tiền thưởng đương nhiên kia tiền thưởng không đơn thuần chỉ là có kỹ thuật thưởng còn có tần tăng giúp đỡ sửa xe tiền thưởng Vì thế, Tần Tăng ngày đầu tiên đi làm, liền bắt được một trăm nhiều đồng tiền tiền thưởng. Nàng đem tiền thu hồi tới, cùng Liêu Sưởng Trưởng nói tạ, liền nói phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Liêu Sưởng Trưởng cũng không lưu nàng, tiêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lại nói cơm chiều sẽ gọi người đưa đến nàng ký túc xá. Tần Tăng lần này là thật sự hảo hảo ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh ngủ lúc sau đã là lúc chạm vạng. Tần Tăng cảm giác thân thể tựa hồ hảo một ít, nàng xuống giường lúc sau ở trong phòng đi rồi vài bước, cảm giác nhẹ nhàng thật nhiều đâu đẩy ra cửa sổ nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây đầy trời mây tía cảnh đẹp lại hô hấp một chút mới mẻ không khí tần tăng tâm tình cũng đi theo hào lên nàng đi đến án thư cầm lấy cái kia có thể gấp tiểu cây thang nghĩ nghĩ trang mười mấy đồng tiền ra cửa máy kéo trong xưởng liền có chính mình món ăn bán lẻ cửa hàng là chuyên cung trong xưởng công nhân mua đồ vật tần tăng liền đi món ăn bán lẻ cửa hàng mua một cái quân dụng cắp sách đem tiểu cây thang phóng tới cắp sách nghĩ nghĩ lại mua mấy khối điểm tâm nàng có bao lão đảo lắc lư liền từ trong xưởng ra tới. lúc này đúng là tan tâm điểm, tần tăng liền đi theo công nhân nhóm cùng nhau đi ra ngoài. tự nhiên cũng không có người cản nàng. tần tăng từ máy kéo xưởng ra tới, giải thích rõ phương hướng, liền thẳng đến cái kia chính phủ tiểu khu cách đó không xa sân. đương nàng lại một lần đứng ở sân ngoài tường khi, cảm giác được nhàn nhạt dương sắc khí trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. nàng đem gấp cây thang lấy ra tới, tìm một cái không có người trải qua địa phương đem cây thang dựa vào trên tường sau đó đi bước một bỏ lên trên cây thang, đương nàng phàn đến đầu tường ló đầu ra thời điểm, mới nhẹ xuyến một hơi, không dễ dàng á không dễ dàng, phí lớn như vậy sức lực, rốt cuộc có thể rõ ràng nhìn xem trong tiểu viện rốt cuộc có cái gì bà bối. sau đó, đương nàng nhìn đến cái kia dương sát chi nguyên thời điểm, dọa nuốt nước miếng một cái, hóa ra, kia dương sát khí căn bản không phải cái gì bảo vật phát ra, mà là một người. tây hạ hoàng hôn tản ra ánh chiều tà, đem toàn bộ không trung đều mạn thành kim sắc, trong tiểu viện một cây khai chính sán lạn đào hoa cũng không còn nữa phía trước phấn bạch sắc mà là mang theo nhàn nhạt kim quang dưới cây đào biên là xanh biết mặt cỏ trên cỏ một thanh niên chính dựa vào cây đào đọc sách hắn tư thái lười nhác có một loại nói không nên lời thoải mái phong lưu hắn dựa lưng vào cây đào một chân dối thẳng một chân cuốn lên nhìn như tùy ý cực kỳ hắn một tay cầm sách vở một cái tay khác hơi hơi rũ xuống ngón tay gian kẹp một đoá khai vừa lúc đào hoa gió nhẹ thổi qua đào hoa cánh bị gió thổi lạc Rơi xuống hắn phát gian trên quần áo Làm hắn càng thêm vài phần diễm sắc. Tần Tăng xuyên qua vô số thế Xem qua mỹ nhân cũng không biết có bao nhiêu Quốc sắc thiên hương nữ tử Tuấn giật vô song công tử Ở nàng trong mắt cũng là bình thường Tầm thường mỹ nhân Mặc kệ là nam hay nữ Nàng là càng thêm trứng mắt Thanh niên này diện mạo So Tần Tăng chứng kiến quá những cái đó Tuấn giật công tử giống như muốn càng tốt một ít Têu nàng có một chút kinh diễm Hắn mặt mày tuấn lãng Lại mang theo vài phần nói không nên lời diễm lệ giống như là ánh mặt trời giống nhau có chút sáng quắc bức người thái độ tần tang tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng đảo không phải tâm động mà là khiếp sợ khiếp sợ với cái này nam tử trên người dùng pháp khí áp đều áp không được dương sát khí lại đánh ra cẩn thận thanh niên liếc mắt một cái tần tang xác định vô cùng này thanh niên chính là trăm năm khó gặp thuần dương thể chất thuần dương thể chất cũng liền thôi đơn giản chính là dương khí quá thịnh đôi khi chính hắn chịu không nổi nhưng thanh niên này vẫn là thiên sát cô tinh mệnh cách nông hậu quá mức thuần dương chi khí Hơn nữa thiên sát cô tinh mệnh cách, không sinh ra dương sát mới là lạ đâu. mươi 34 rồi dám. Thần tăng ở trong lòng thở dài. Nói thật, nàng là rất đồng tình thanh niên này. Phải biết rằng, thiên sát cô tinh mệnh cách vốn dĩ chính là cả đời không vợ không con, khắc thân khắc cố, cơ khổ một đời. Mà thanh niên này còn có quá mức dày đặc dương khí, thế cho nên sinh ra dương sát, loại này dương sát sẽ theo hắn số tuổi tăng trưởng cũng đi theo tăng trưởng, hắn khi còn nhỏ còn không tính rõ ràng. Nhưng hắn trưởng thành lúc sau, này dương sát lúc sau sẽ đối trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Chỉ cần cùng hắn đi gần, liền sẽ xui xẻo. Nhẹ thì sẽ bị thương, nặng thì vứt bỏ tính mạng. Người này, nói như thế nào đâu, hẳn là sống thực cô độc đi. Bất quá đâu, tần tăng sờ sờ cảm, ở trong lòng suy tính nên như thế nào tiếp cận đối phương. Dương sát đối người khác tới nói là nghe chi biến sắc kiên kỵ, nhưng đối nàng tới nói chính là đường tăng thì ta. Chỉ cần được này nam nhân trên người một ít dương sắc khí, thân thể của nàng là có thể bổ túc sinh cơ, từ đây lúc sau lại không sợ ốm đau quấn thân chi khổ. Tần Tăng khỏe miệng hơi câu, cầm lấy rừng ở đầu tường một viên đá, chính xác không có lầm đánh tới thanh niên trên người. Chính chuyên tâm đọc sách thanh niên ngầm đầu, hơi hơi ngây ra nhìn bò ở đầu tường, đôi tay chi cầm, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, mãn nhãn tỏ mò đánh giá nàng Mỹ lệ thiếu nữ. Uy. Tần Tăng cười hô một tiếng, nhà ngươi đào hoa thật là đẹp mắt Ta có thể đi vào thải một chi sao? Thanh niên dài quá một đôi thật xinh đẹp mắt đào hoa, so trên cây đào hoa còn phải đẹp. Hắn nâng lên mí mắt nhìn tần tăng liếc mắt một cái, thon dài trắng non ngón tay khẽ nhúc nhích, đem thư khép lại, một tay trống cỏ xanh mà đứng dậy, một tay lấy thư, thần sắc đạm mạc xoay người liền đi. Ách! Tần tăng không có lộ ra một chút thất vọng biểu tình, vẫn là cười hì hì bộ dáng, uy, ngươi đi như thế nào? Còn không phải là muốn một chi đào hoa sao, như thế nào keo kiệt như vậy? thanh niên sung nhĩ không nghe thấy đi tương đương dứt khoát lưu loát hắn đi rồi chẳng được bao lâu công phu tần tăng phía sau cách đó không xa trên mặt đất liền đứng hai cái ăn mặc kiểu gáo tôn trung sơn nam tử kia hai người nhìn về phía tần tăng trong ánh mắt tràn đầy đề phòng xuống dưới tần tăng quay đầu lại nhìn thoáng qua chu lên miệng vẻ mặt không cao hứng xuống dưới liền xuống dưới có cái gì sao quỷ hẹp hòi vô nhân tính đương bổn cô nương phi nhà ngươi đào hoa không thể kia trên núi đầy khắp núi đồi đều là đào hoa bụn cô nương cao hứng như thế nào thải liền như thế nào thải nàng một bên hầm hừ nhỏ giọng nói thầm một bên chậm rãi từ cây thang thượng bò xuống dưới bò xuống dưới lúc sau tần tang thuận tay đem cây thang gấp hảo cất vào trong bao đem bao vùng hầm hừ chiều kia hai người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền đi nàng cố ý đem bước chân phóng thật mạnh đi đường thời điểm cột chắc bánh quay trèo biển nết lên nết lên nhìn rất buồn cười kia hai cái tiểu áo tôn trung sơn nhìn tần tang bóng dáng trong mắt cũng lộ ra vài tia ý cười chờ tần tăng đi rồi hai người kia khai viện môn cùng nhau đi vào trong viện bọn họ không dám vào phòng mà là đứng ở hành lang hạ đứng yên sau một lúc lâu liền nghe được thực âm thanh trong trẻo chuyển đến đi rồi tiên sinh cái kia tiểu cô nương đã đi rồi trong đó một cái tiểu giáo tôn trung sơn lớn tiếng nói đi trang một chút lai lịch của nàng phòng trong thanh nhẫm lại lần nữa chuyển đến mang theo một ít mọi mệnh ngoài cửa hai người trong lòng chấn động tiên sinh hoài nghi cái này tiểu cô nương dụng tâm kín đáo Lại qua đã lâu, trong phòng mới truyền đến nhàn nhạt một tiếng, ân. Ngoài cửa hai người không khỏi coi trọng lên, tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo cha. Cửa phòng mở ra, một chương giấy từ trong phòng bay ra, rơi xuống hành lang hạ phô tốt trên nền đá xanh, bên ngoài hai người chung trong đó một người đi qua đi đem giấy nhặt lên tới. Chiếu đơn tử thượng chọn mua, mau chóng đưa tới. Trong phòng thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng làm như truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, này thanh thở dài thực nhẹ, nhẹ đến cứ gọi người nghe không được. Mấy nghi là xuất hiện ảo giác. Ngoài cửa hai người đáp ứng một tiếng, trong lòng không khỏi cũng trầm trọng lên. Thiên sinh hắn. Mấy năm nay quá thật sự thực khổ. Tần tăng đi đến không còn có người xem tới được địa phương, bước chân liền một chút nhẹ nhàng lên. Khoe miệng nàng trầm rãi thượng tiểu, trong mắt loe vui mừng quan mang. Thế nhưng là cá nhân, thế nhưng là cá nhân. Hơn nữa, người nọ trên người dương sát khí trọng đến làm nàng lòng tham a. Cũng chỉ là tiếp cận một chút, cùng hắn nói nói mấy câu công phu. Tần Tăng đều có thể cảm giác được thân thể của mình tự hồ lại hảo như vậy một tinh điểm. Người kia thật là siêu cấp đại đồ bổ, trong hiện thực đường tăng thịt, hơn nữa, vẫn là chuyên môn vì nàng một người tồn tại đường tăng thịt. Tần Tăng dám khẳng định, trên thế giới này trừ bỏ nàng cái này nịch thiên sửa mệnh, đã nhảy ra thiên địa ở ngoài người, chỉ sợ không còn có một người có thể chịu được cái kia thanh niên dương sắc khí. Nếu có thể lại tiếp cận một chút, nếu có thể ngốc tại hắn bên người. Thậm chí nói, nếu có thể cùng hắn song tu nói, tần tăng nắm chặt nắm tay lòng tràn đầy mãn não đều là cái kia thanh niên trên người dương sắc khí thật sự cùng hắn song tu nói tuyệt đối có thể bổ túc chính mình này một thân sinh cơ tần tăng nheo nho mắt trong đầu cân nhắc như thế nào tiếp cận cái kia thanh niên nàng hắc lưu ly giống nhau đôi mắt sâu không thấy đáy trong mắt thớp thủ thật lớn gió lốc vừa rồi nàng cố ý áp chế chính mình bản tính làm ra một bộ thuần lương vô hại đơn thuần đơn giản bộ dáng tới hẳn là đã cấp cái kia thanh niên để lại một đinh điểm ấn tượng đi tay phải chậm rãi bông ra, ngón tay cửa quậy, vận luật tuyệt đẹp động lòng người. Một cái trường kỳ cơ khổ tịch mịch, đề phòng tâm sâu nặng người, cũng sẽ không như vậy dễ dàng cho phép người khác tới gần. Bất quá, đánh vỡ thanh niên dựng thẳng lên tới cứng rắn sắc ngoài, đảo thật đúng là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình đâu. cũng rất thú vị. Đã biết dương sát nơi phát ra, thần tăng liền thả lỏng rất nhiều. Nàng trở lại máy kéo sưởng ký túc xá, lại phiên dịch một ít văn kiện, liền rửa mặt ngủ. Ngày này đối với Tần tang tới nói là bận rộn mà lại phong phú. Nhưng đối với trước con thôn Tần Gia tới nói, đó chính là hoảng loạn mà bi thương. Thầm Nghi ở phía trước một ngày về đến nhà, nàng trở về nhà liền chạy nhanh đem trong nhà mấy cái hải tử tiếp trở về, lại cấp bọn nhỏ nấu một nồi bánh canh, canh còn lộng điểm trứng gà nhứ, làm bọn nhỏ lấp đầy bụng. Ăn qua cơm chiều, toàn gia liền đều từng người lên giường ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm Thầm Nghi liền rời giường, nàng trước uy gà, liền đi rửa tay làm cơm sáng chờ đến cơm sáng làm tốt an không sai biệt lắm thời điểm tần nhã cũng đã trở lại đương thẩm nghi biết tần tang đã xuất viện hơn nữa đã đi máy kéo xưởng đưa tin thời điểm nhận không người một trận bực mình nói tần nhã vài câu tần nhã túi đầu tùy ý thẩm nghi quả trách tần thải ở một bên hát đệm chờ đến thẩm nghi hết giận không sai biệt lắm thời điểm tần nhã mới chạy nhanh qua đi giúp nàng làm việc tổ tôn mấy cái đem trong nhà thu thập một lần giơ quần áo cũng rửa sạch sẽ thẩm nghi liền nói khởi kêu tần nhã mấy cái đi học sự tình Bởi vì tần chấn quốc qua đời, còn có tần chấn quốc tức phụ ngô duyệt cùng người tư buôn sự tình, tần nhã tỉ muội mấy cái hiện tại cũng chưa đi học, vẫn luôn ở nhà giúp đỡ làm việc. Hiện tại trong nhà không gì sự, tần tăng cũng có cái công tác, thẩm nghi liền muốn kêu mấy cái cháu gái tiếp tục đi học đi. Tần nhã không muốn, thế nào cũng phải nói nàng muốn lưu tại trong nhà làm việc, làm bọn mội mội đi học. thẩm nghi nói gì nàng cũng không nghe, còn thế nào cũng phải ngoan cố, đem thẩm nghi khí không nhẹ. Tổ tôn hai người chính sinh khí đâu liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. ngay sau đó trong nhà đại môn bị người đẩy ra, một trận ăn mặc quân màu xanh lục quần áo thanh niên chạy tiến trong viện, vào đầu một cái chát võ trang mang thanh niên lớn tiếng nói, đây là tần gia sao? Có người cử báo nhà ngươi tư tàng phong kiến dư động, chúng ta lại đầy kiểm chứng. Chương 35 các ngươi quản mặc kệ. Thẩm nghi một trận khẩn trương, nàng cương tự chấn định, Tần nhã lại là đầy mặt không vui đối với bên ngoài người lớn tiếng nói, ai cử báo? Nhà yêm tám bối bẩn ông. Thượng nào tàng gì phong kiến dư độc, ngươi làm cử báo người đứng ra cùng im nói nói, im phải hỏi hỏi hắn, nhà im cùng hắn có gì thù gì hoán, như vậy hại bọn im. vừa lúc tần thải từ trong phòng ra tới, nghe được lời này một chán hỏa khí. Nàng sao cái cái trổi liền chạy tới, cái nào không biết xấu hổ cầu đồ vật cử báo nhà im, im còn cử báo hắn đâu, im ra chính là Lao Hồng Quân, im ba năm đó cũng tham gia quá cách mạng chiến tranh, ai không biết nhà im nền tảng, hiện tại nhìn im ba không có, liền như vậy thai họa bọn em không biết xấu hổ hố nhà yêm già già trẻ trẻ thầm nghi nuốt miệng khô mạc trong lòng kinh bùn bùn nhảy khó chịu Nàng thấp đầu lạc yên không một tiếng động xoa xoa trong lòng bàn tay hãn đem tần nhã cùng tần thải kéo qua tới đối với bên ngoài những người đó nói đồng chí yêm nam nhân cùng yêm nhi tử nhưng đều là lao cách mạng các ngươi làm như vậy không địa đạo đi đúng vậy tần thải cũng nói các ngươi nói có người cử báo nhà yêm không bằng không cớ liền tới đây lục soát kia yêm còn nói có người cử báo ngươi đâu Kia Yem cũng thượng nhà ngươi lục soát, ngươi đến làm a? Bên ngoài đứng kia mấy cái thanh niên kêu Tần Thải nói sắc mặt thật không đẹp. Đi đầu thanh niên vung tay lên, "Đừng nhiều lời, có hay không gì sự lục soát quá mới biết được." Tần Thải trừng mắt, bàn tay ra tới, "Điều tra chứng đâu? Không điều tra chứng các ngươi bằng gì sao nhà Yem?" Đi đầu thanh niên cũng sững sốt, không nghĩ tới một cái ở nông thôn tiểu cô nương thế nhưng biết điều tra chứng sự tình. "Bọn em là cách thủy hội, không cần điều tra chứng." Cái kia thanh niên tức điên, một phen đẩy ra tần thải liền phải đi vào. Tần thải cầm đại cái chổi liền đánh qua đi, không biết xấu hổ. Bất quá nàng một cái tiểu cô nương cũng ngăn không được như vậy nhiều nam nhân. Tần thải đơn giản cũng buông ra, nàng đem cái chổi một ném, ngồi vào cửa liền khóc lên, không cần người sống a, không như vậy khi dễ người a, mọi người đều đến xem a, cách thủy hội liền ghê gầm a, liền tùy tiện lục xoát gia đình quân nhân sao. Này không phải khi dễ bọn im ra không nam nhân đỉnh môn lập hộ, xem nhà im già già, già trẻ trẻ liền vả mặt tới cửa sau, yêm không xuống à. Thầm nghi chiều tần nhã đưa mắt ra hiệu, tần nhã liền đi theo cách ủy hội kêu bang nhân vào phòng, thầm nghi khóc lóc đi kéo tần thải, tần thải khóc khởi không tới. Thầm nghi dứt khoát cũng ngồi xuống khóc lớn lên, lão nhân à, ngươi sao sớm liền đi đâu, nếu là ngươi tồn tại yêm không có, nhà ta cũng không đến mức như vậy à, lão nhân ngươi mở to mắt nhìn xem đi, nhìn xem lão bà ngươi cùng cháu gái như thế nào cho người ta khi dễ, chấn quốc à, ngươi nương sống không được. Lúc này đúng là thôn dân mới vừa ăn qua cơm sáng muốn bắt đầu làm việc thời điểm, nghe được lao tần ra ngoài cửa tiếng khóc chấn thiên, hảo những người này đều vòng qua đến xem. Nhìn đến thẩm nghi cùng tần thải ngồi ở cửa khóc thương tâm, liền có cùng các nàng quan hệ không tồi người lại đây hỏi. Thẩm đại nương, đây là sao hồi sự A? Các ngươi sao liền khóc thượng? Thẩm nghi chỉ lo khóc. Tần thải liền túm những người đó một bên khóc một bên nói, cũng không biết là cái nào táng tận thiên lương cử báo nhà yêm nói nhà yêm cất dấu gì vàng bạc tài bảo các vị đại gia đại thúc, bác gái đại thẩm, nhà im là gì dạng chúng ta một cái thôn nhiều năm như vậy ai không biết ta im gia gia chính là đứa ở xuất thân tổ tiên tám bối bẩn ông, im mãi kia cũng là không cha không mẹ cô nhi thượng nào có gì tài bảo a này không phải thiếu đại đức sao đại gia một cái thôn nhiều năm như vậy lão tần gia gì tình huống người khác vẫn là biết đến liền có kia tính tình ngay thẳng liền trong chiều đầu mang khai ta nói còn chưa đủ nhân gia cô nhi quả phụ các ngươi là có thể như vậy a Này còn có phải hay không tân xã hội, sao ra hết các ngươi này đó ác bá đâu. Các ngươi làm gì, làm gì đâu. Tần nhã tiếng kinh hô từ trong phòng truyền ra tới. Thầm nghi vừa nghe một lao nước mắt liền chiều trong phòng chạy. Có mấy cái cùng thôn thanh niên sợ tần nhã có hại, cũng đi theo chạy đến trong phòng. Liền thấy nhà chính trên bàn mấy cái xứ ly cho người ta đánh nát, tần nhã cũng không biết như thế nào làm cho, một tay huyết. Không như vậy khi dễ người a Thầm nghi vừa thấy tần nhã bị thương chạy nhanh cầm khăn tay cho nàng băng bó, một bên bao một bên khóc, các ngươi đơn giản đem phòng ở hủy đi đi, hủy đi phòng nếu là lại tìm không ra gì đồ vật, tiêm cũng bất cứ giá nào, tiêm dù sao già rồi, này mệnh muốn hay không đều không có quan hệ, tiêm kiện lên cấp trên, trong huyện không được tiêm đi tỉnh, tỉnh không ai cấp làm chủ tiêm đi kinh thành, tiêm càng không tin không có vì dân làm chủ, tiêm mấy cái cách hủy hội cũng kiếp sợ, một cái biết an nói chạy nhanh lại đây trấn an thẩm nghi, đại nương bọn tiêm cũng là phụng mệnh điều tra này đó ly nước bọn em bồi biết không thẩm nghi khí thẳng run run lúc này có mấy người vào thẩm nghi trong phòng thẩm nghi nghe trái tim nhảy càng nhanh nàng làm bộ khí đến không được bộ dáng một mông ngồi vào ghế trên các ngươi lục soát đi lục soát đi lục soát không ra gì việc này không để yên thẩm nghi trong phòng cửa phòng mở rộng ra thẩm nghi có thể nhìn đến mấy người kia lục soát lấy trên giường đất nàng tâm gắt gao dẫn theo nhưng mấy người kia ở trên giường đất lục soát một lần Căn bản là giống không thấy được trên giường đất có gì cổ quái giống nhau, thẳng liền tránh ra. Thầm nghi trong lòng nghi hoặc, còn là giả bộ vẻ mặt tức giận bộ dáng. Tân nhã đứng ở một bên, vẻ mặt tức giận. Tân thải còn ở bên ngoài khóc, một bên khóc một bên mắng. Trong phòng, Tần bình mang theo mấy cái tiểu nhân cũng khóc thương tâm. Một màn này kêu thôn dân nhìn đến, cũng không cấm sinh ra vài phần chua xót đồng tình tới. Đại gia cắn răng, trong lòng mắng to cử báo người kia thiếu đạo đức, này toàn ra liền còn mấy cái nữ nhân. Ra già trẻ trẻ, Nhật tử đã như vậy khổ sở, người nọ còn thiếu đại đức cử báo nhân ra, này không phải tới cửa và mặt sao? Nhưng không mang theo như vậy khi dễ người. Cách hủy hội những người đó đem sở hữu nhà ở đều lục soát xong rồi, cũng không lục soát ra cái gì tới. Có người liền đến trong viện bắt đầu sao kiểm. Đi đầu người kia phiên trèo tường đầu, lại mãn viện tử tìm thổ chất tơi địa phương, liền chân tường phía dưới mấy cái chậu hoa đều không đúng tha. Đột nhiên, có người hô một tiếng, đầu, bên này có điểm không giống nhau gì hắn này một tiếng tiêu lên tới vải cá nhân thầm nghi đứng dậy têu tần nhã đỡ nàng cũng đi qua liền thấy mấy người kia tiến đến đông chân tường phía dưới đang ở sau đầu tường thượng gạch đông chân tường hạ mấy khối gạch cùng địa phương khác không giống nhau này mấy khối gạch hiện tân hơn nữa cũng không phải chỉnh gạch nay liên khiến cho người khác chú ý chịu rất mấy khối tân gạch ngoài cửa thôn dân cũng có mấy cái thỏ qua tới xem náo nhiệt mắt thấy chịu rất tân gạch lúc sau lộ ra một cái lỗ nhỏ có người dỗi tay đi vào lấy quá một cái tiểu hộp gỗ tới cách thủy hội mấy người kia đôi mắt soát liền sáng có người gấp không chờ nổi mở ra hộp kết quả gọi bọn hắn thất vọng rồi hộp không có gì vàng bạc tài bảo thậm chí một phân tiền đều không có mà chỉ có một khối giấy trắng có người lấy ra giấy trắng triển khai tới xem này vừa thấy sắc mặt nháy mắt không hảo thầm nghi đoạt lấy giấy trắng đi xem thấy mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng tự thầm nghi nhìn kia một hàng tự hoa một tiếng khóc lên tần chân trung yêm cùng ngươi thế bất lưỡng lợp tân nhã lấy qua kia tờ giấy xem xong mặt trên tự thân thể lắc lư ừ. hai hạ thiếu chút nữa không té lăn trên đất mẹ mẹ yêm đoan của ngươi má ơi tân hải ở bên ngoài nghe được thanh âm thạch đứng lên chạy tới nàng đoạt giấy chỉ nhìn thoáng qua mày liễu liền đứng chổng ngực lên thiếu tám đời đức ai ngàn đao sao liền không thiên lôi đánh xuống đánh chết hắn đâu toàn ra không một cái thứ tốt hạ yêm bà còn hạ yêm mẹ đây là sao hồi sự a ngoài cửa thôn dân bắt đầu nói thầm lên trong viện thôn dân chạy nhanh chạy ra đi cho đại gia giải thích tân thảy cầm tờ giấy ở cách thủy hội kêu bang nhân trước mặt lung lay mấy cái hiện tại tuy nói không có nhân chứng nhưng vật chứng có yêm muốn cử báo tần trấn chung một nhà lừa bán phụ nữ các ngươi quản là mặc kệ thầm nghi cắn răng kẽ răng một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy việc này không để yên các ngươi mặc kệ yêm liền kiện lên cấp trên không được yêm một bước một quỳ quỳ đến kinh thành yêm còn không tin không có vì dân làm chủ cách thủy hội những người đó đều dọa choáng Vốn là xét nhà, không nghĩ tới đáng giá đồ vật không sao đến, phản đến sao đến như vậy một cái phòng tay khoai lang. Bọn họ tức khắc đem cái kia cử báo người đều mau hận chết. Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Dẫn đầu người kia chạy nhanh đối thẩm nghi bồi cười. Đại nương, việc này, việc này ngài đến báo công an, bọn im mặc kệ này một ba mươi 36 về nhà. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến bảo. Tần tăng đã rời giường, nàng phòng cửa sổ mở rộng ra, nàng ngồi ở mép giường đón mang theo nhàn nhạt tử kim sắc dương quang, hơi hơi ru mắt, một hôm một hấp gian, đã là hấp thu kia một đường đông tới mây tía. Thu công, tần tăng thay đổi một bộ quần áo, đem lại hắc lại lớn lên tóc trói thành bánh quai trèo biện liền đi múc nước rửa mặt. Nàng rửa mặt trải đầu xong rồi, cầm hộp cơm đi nhà ăn múc cơm. Máy kéo sưởng đãi ngộ thực không tồi, nhà ăn thức ăn cũng thực hảo. Dậy sớm có hai hợp mặt màn thầu, còn có đồ ăn canh cùng với trứng gà canh cùng dưa Ở thời đại này Như vậy cơm sáng đã xem như không tồi. Thần Tăng đánh cơm liền trực tiếp ở nhà ăn giải quyết. Nàng cầm tẩy tốt hộp cơm lại trở lại ký túc xá thời điểm, nhìn xem thời gian, khoe miệng thượng tiểu trên mặt mang theo sung sướng cười. Thời gian này điểm, cách thủy hội người hẳn là vào cửa xét nhà đi. Như vậy đồ vật, bọn họ cũng nên đã thấy được. Cũng không biết bọn họ là cái cái gì thân sắc. Còn có, người trong thôn nhìn đến như vậy đồ vật, có thể hay không mở miệng mắng to. Mà tân chấn chung một nhà còn có hay không thể diện ngốc tại trong thôn ngốc đi xuống cũng hảo nếu bọn họ còn sẽ ngốc đi xuống kia về sau bọn họ đem đối mặt vô số chỉ trích vô số xem thường cùng kỳ thị còn có đếm không hết nhàn nôn toán ngữ như vậy tư vị hẳn là rất không tồi lần này tần nguyệt cùng tần bảo đỉnh giết người phiến cùng bọn buôn người nhi nữ tên tuổi chỉ sợ là không thể tham gia thi đại học đỉnh như vậy thanh danh bọn họ tương lai kham ưu a nghĩ vậy chút thần tang liền nhịn không được cao hứng những người đó quá không tốt nàng trong lòng liền dễ chịu, đem phiên dịch tốt văn kiện sửa sang lại một chút, tần tăng mang theo đi tìm liêu sưởng trưởng. vừa lúc liêu sưởng trưởng cũng vừa đi làm, tần tăng vào văn phòng, liền đem văn kiện phóng tới liêu sưởng trưởng trên bàn. sưởng trưởng, đây là ta đem qua phiên dịch văn kiện. liêu sưởng trưởng phiên phiên, nhìn đến tần tăng phiên dịch nhiều như vậy, trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. tiểu tần đồng chí công tác nghiêm túc, thật là cái hảo đồng chí. bất quá, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. tần tăng gật đầu, "Xưởng trưởng. Ta sẽ chú ý, ta chính là tưởng cùng ngài thỉnh cái giả, ta phải trở về thu thập một ít đồ vật, còn có, đến cùng người trong nhà nói một tiếng, tránh cho người trong nhà lo lắng. Đây là hạt là, liêu sưởng trưởng cũng biết tần tăng từ bệnh viện ra tới liền đến trong sưởng, hiện tại còn không có hồi quá ra đâu, ngắm lại cô nương này ngày hôm qua giúp như vậy đại vội, một người làm ba bốn người công tác, liêu sưởng trưởng đều có chút không đành lòng. Hắn bàn tay vung lên, hành, chuẩn ngươi hai ngày giả, mặt khác ta cho ngươi phê giấy tờ ngươi đi hậu cần chỗ có thể mua một ít ăn dùng đồ vật ngươi cấp người trong nhà mang điểm hiếm lạ đồ vật đi thần tang chạy nhanh cười nói tạ nàng cầm liêu xưởng trưởng phê sợi đi hậu cần chỗ máy kéo xưởng có chính mình hậu cần vật tư này đó vật tư đều là cùng khác nhà máy đổi tỷ như nói bọn họ lấy linh kiện đổi xưởng dệt bông vải dệt đổi xưởng quần áo quần áo còn từ lương du xưởng đổi gạo thóc còn có hảo chút công nghiệp đồ dùng Trong xưởng công nhân có thể trực tiếp từ nhà máy mua được rất nhiều bên ngoài mua không tới đồ vật. Đây cũng là đại xưởng phúc lợi trí nhất. Tần Tăng có xưởng trưởng đặc phê sợi, đi hậu cần chỗ, đương nhiên có thể chọn lựa một ít nhà mình yêu cầu đồ vật. Với lúc, nàng đỉnh đầu thượng còn có 100 nhiều đồng tiền đâu. Tần Tăng liền chọn hai cái trậu rửa mặt, còn chọn một cái phích nước nóng, cùng với một miếng thịt, còn có một ít vải rệt. Chọn như vậy nhiều đồ vật, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chỉ là đồ vật có điểm nhiều, Tần Tăng không hảo lấy Cuối cùng vẫn là đụng tới Lưu Thiết Đầu. Lưu Thiết Đầu kêu con của hắn kỵ xe đạp đưa tần tang về nhà. Lưu Thiết Đầu nhi tử kêu Lưu Văn Cách là cái rất có khi đại đặc sắc tên. Hắn năm nay mới vừa cao trung tốt nghiệp, là tính toán tiến máy kéo xưởng, bất quá hiện tại còn không có tiến xưởng, nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Lưu Thiết Đầu kêu hắn kỵ xe đạp đưa tần tang, hắn rất cao hứng, tung ta tung tăng về nhà cưỡi xe đạp, sau đó đem tần tang mua một ít đồ vật quải lấy tay lái thượng, dư lại đồ vật tần tang chính mình sẽ theo lưu văn cách triều tần tăng làm mặt quỷ tần đồng chí ngươi ngồi xong chúng ta xuất phát nay tiểu tử là cái rất hoạt bát rộng rãi người dọc theo đường đi cùng tần tăng vừa nói vừa cười thực mau liền đến trước con thôn tới rồi cửa thôn tần tăng liền nhìn đến vài cái thôn dân kết bạn muốn đi bắt đầu làm việc những người này nhìn đến tần tăng sắc mặt đều có điểm xấu hổ còn có người triều tần tăng cười gượng hai tiếng tiểu tăng đã trở lại a ngươi chạy nhanh về nhà nhìn xem đi nhà ngươi đã xảy ra chuyện tần tăng túm lưu văn cách một phen lưu văn cách chạy nhanh dừng lại xe đạp tần tăng từ xe đạp trên ghế sau nhảy xuống vài bước chạy đến kia mấy cái thôn dân trước mặt vương đại thúc nô đại thẩm nhà im ra dì sự nàng vẻ mặt nôn nóng mắt thấy đều mau cất khóc nô đại thẩm chạy nhanh kéo nàng qua đi không dì sự ngươi trở về nhìn xem sẽ biết ngươi chạy nhanh về đi tần tăng vẻ mặt lo lắng lại ngồi vào xe đạp thượng đối lưu văn cách nói lưu đại ca nhà im hướng rẽ trái ngươi có thể hay không nhanh lên lưu văn cách đáp ứng một tiếng Được rồi. Hắn đem xe đạp kỵ bay nhanh, thực mau liền đến tần ra cửa. Lúc này, tần ra ngoài cửa còn có linh tinh một ít thôn dân, những người này đứng chung một chỗ chính nghị luận sôi nổi. Tần Tăng cũng không rảnh lo cùng những người này chào hỏi, từ xe đạp thượng nhảy xuống liền hướng trong phòng chạy. Mãi, tiểu nhã, các ngươi đều ở sao? Nàng một bên tê, trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc. Tần Thải từ trong phòng chạy ra, vừa thấy Tần Tăng liền cấp khóc, tỉ, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi nhưng đã trở lại tần tăng cũng không rảnh lo phía sau lưu văn cách nàng lôi kéo tần thải liền vào phòng lưu văn cách đành phải chịu thương chịu khó dẫn theo đồ vật theo tiến bảo chờ hắn vào cửa tần tăng mới kinh ngạc phát hiện còn có lưu văn cách ở đâu rất ngượng ngùng cùng hắn xin lỗi lưu đại ca thật là xin lỗi ta này nay một số ruột liền đem ngươi cấp đã quên ngươi chưa ngồi ta cho ngươi châm trả đi lưu văn cách chạy nhanh xua tay tính nhà ngươi có việc liền trước không đợi, ngươi hỏi trước hỏi ra gì sự nếu có thể bằng tiêm cũng giúp một phen tiêm không giúp được chúng ta trong xưởng khẳng định có người có thể hỗ trợ thật sự không được liêu xưởng trưởng cũng không thể làm nhìn mặc kệ thần tang lúc này mới xem như hoan quá một hơi tới nàng đối lưu văn cách nói tạ lôi kéo tần thải hỏi tiểu thải ngươi nói cho tỉ rốt cuộc ra gì sự tần thải lau một phen nước mắt hồng hốc mắt đem dậy sớm liền có cách ủy hội người tới xét nhà kết quả gì bảo bối không có sao tới tay ngược lại là từ chân tường phía dưới tìm ra tần tang mụ mụ cắt hồng lưu tờ giấy Chúng ta đều tưởng ba hạ táng ngày đó mẹ cuốn trong nhà tiền cùng người chạy, đại bá cùng đại bá mẫu đều là như vậy nói, nhưng ai biết, ai biết căn bản không phải như vậy hồi sự, ta mẹ không phải chạy, là kêu đại bá cùng đại bá mẫu đem nàng cấp bán. Tân Thải nói nghiến răng nghiến lợi. Tân ta nghe xong thân thể lung lay hai hạ, nhất thời không đứng lại ngã ngồi ở ghế trên, tờ giấy đâu, tờ giấy đâu, lấy lại đây ta nhìn xem. Tân Thải vào nhà, chỉ chốc lát sau cầm tờ giấy lại đây. Tân Thải vừa thấy tờ giấy liền khóc, Là ta mẹ nó tự, là ta mẹ viết. Lưu văn cách lúc này cũng nghe ra là gì sự, càng nghe, này trong lòng càng là tức giận. Đối với tần Trấn chung một nhà, hắn đều cảm thấy hận đều muốn cắn những người này thịt. Đây đều là gì người a? thân đệ đệ còn không có xuống mồ vì ăn đâu, bọn họ liền vì tiền chẳng những đem đệ đệ lưu trữ cấp lao nhân dưỡng lao, cấp hài tử đi học tiền quấn, còn đem đệ tức phụ cấp bán, này nha chính là vô nhân tính. Nhìn nhìn lại tần tang, Lưu văn cách cảm thấy rất đồng tình cô nương này. Cô nương này khá tốt, tính tình hảo, lại thông minh lại có khả năng, nhưng cố tình mệnh không tốt, đụng tới loại này thân nhân, việc này đến báo nguy. Lưu Văn Cách một phách cái bàn đứng lên, Tần đồng chí, Tiêm đi về trước, Tiêm trở về cùng Lưu xưởng trưởng phản ứng một chút, để hắn giúp ngươi tìm xem quan hệ, việc này không thể như vậy tính. Chương ba mươi bảy tạm tới cửa, Thần Tăng thật cẩn thận đem tờ giấy phóng tới trên bàn, nàng ngẩng đầu, ánh mắt thâm u. Giống như là trong thôn sơn giàn kia không thấy được đế hồ sâu giống nhau, ẩn ẩn xoáy nước làm người không rét mà run. Tiểu thải. Thần tang đứng lên, nắm chặt tay phải, trên mặt tức giận rõ ràng. Thì, ta ở đâu? Tần thải đứng ở nhà ở đường gian, trong tay không biết khi nào nắm một cây chạy cán bột. Tần nhã lúc này cũng từ trong phòng chạy ra tới. Thì, người sao? Thần tang giơ tay, một cái tắt đánh vào tần nhã trên mặt. Tần nhã bị đánh ngây dại, tần thải cũng đần ra mới vừa cất bước đi đến nhà chính cửa thẩm nghi cũng dừng lại bước chân đầy mặt khó hiểu đau lòng nhìn tần tang ta không ở nhà nhà này chung ngươi lớn nhất ngươi nên khán hộ mãi mãi chiếu cố muội muội có chuyện gì cũng nên quyết định nên giải quyết giải quyết không thể giải quyết liền đưa tin cho ta nhưng ngươi đâu tần tang vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn tần nhã trong mắt đôi nàng thất vọng chiếm đa số tần nhã dọa không dám núp ních tần hải lúc này cũng một câu cũng không dám nhiều lời gặp được sự tình chỉ biết khóc Với thượng không biết gan hủy chiếu cố nãi mãi, với hạ nhớ không được muội muội, càng không biết giải quyết sự tình, ngươi nói, muốn ngươi gì dùng?" Thần Tăng ánh mắt nặng nề, sắc mặt bình tĩnh, ẩn hàm lạnh lẽo. Tần Nhã dọa sắc mặt trở nên trắng, hàm răng đều ở phát run. Đồng thời, nàng trong lòng cũng là vô hạn hối ý. Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống nước mắt thấp đầu, "Tỷ, ta sai rồi, là ta không tốt. Nếu biết sai rồi, nên lấy ra ngươi đảm đương tới." Tần Tăng chỉ chỉ phòng bếp bên kia, "Đi." cầm đao tử cùng ta cùng đi đại bá ra thầm nghi chạy nhanh về phía trước đi rồi vài bước một phen giữ chặt tần tang tiểu tang ngươi ngươi muốn đi làm gì ngươi thân thể mới hảo cũng không thể phát cáu tần tang quay đầu trên mặt đó là ý cười doanh doanh thật giống như là trong giây lát từ vào đông hàn thiên tới rồi xuân về hoa nở là lúc mãi ta không nhúc ních khí ta chính là phải hỏi cái rõ ràng chúng ta ban đầu đều cho rằng ta mẹ là cùng người chạy nếu không phải hôm nay cách ủy hội người tới xét nhà Chỉ sợ chúng ta cả đời cũng không biết ta mẹ là cho đại bá toàn ra bán. Mãi, ta phải hỏi một chút rõ ràng, nhà của chúng ta có gì xin lỗi bọn họ, vì cái gì làm loại này thiếu đạo đức. Sự tình. Thầm nghi hơi hơi hé miệng, lời nói đến bên miệng cũng nói không nên lời. Tần tăng vô vỗ thầm nghi tay, đó là ta mẹ, ta không thể làm nàng cả đời con cùng người tư buôn vết nhơ. Còn có, ta cũng tưởng ta mẹ trở về, ta hỏi một chút bọn họ đem ta mẹ bán nào, mặc kệ rất xa, ta phải đi đem nàng tìm trở về. Tiếp về nhà. Thẩm nghi vành mắt hồng hồng, nước mắt từng giọt rơi xuống, hảo, các ngươi đi, đi thôi. Thẩm nghi là cái thực hòa khí nữ nhân, tần chấn chung không phải nàng thân sinh, nhưng nàng cũng hảo hảo đem tần chấn chung nuôi lớn, đối đãi tần chấn chung toàn ra, so đối tần chấn quốc toàn ra cũng không kém bao nhiêu. Nàng đối con nuôi đều như vậy, đối đãi con dâu cũng không kém. Các hồng làm nàng con dâu, từ gả đến tần gia tới thẩm nghi liền không có khó xử quá nàng. Nhiều năm như vậy. Thầm nghi cùng các hồng mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, chỗ cùng thân mẫu nữ không sai biệt lắm. Bằng không, thầm nghi cũng sẽ không bởi vì các hồng cùng người chạy liền bệnh nặng một hồi. Hiện tại biết các hồng không phải cùng người chạy, mà là bị bán, thầm nghi trong lòng lại như thế nào sẽ không hận, không oán. Nàng cũng lo lắng các hồng bị bán lúc sau tình cảnh gian nan, cũng tưởng đem nàng tiếp trở về. Tiểu tang, vương Mỹ vượng nữ nhân kia không phải thiện tra, các người đi nhiều chú ý, đừng có hại, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn nếu là chúng ta có thể nhẫn thần tăng trịnh trọng gật đầu ngươi yên tâm ta sẽ không có hại nàng quay đầu lại tiếp đón tần nhã cùng tần hải đi thôi tới rồi trong viện thần tăng trực tiếp liền đem đặt ở trong viện phách xài rượu nhắc tới bối ở trên lưng ba người mới xuất viện môn tần bình liền đi theo chạy ra tới nàng cong sẻn mặt đẹp hơi hàn tỷ từ từ yêm, yêm cũng đi thần tăng liếc nhìn nàng một cái gật gật đầu hảo bốn người từng người hùng hổ hướng tần trấn trung ra đi đến trên đường cũng linh tinh đụng tới đi bắt đầu làm việc thôn dân mọi người xem đến tần tăng tỉ muội cũng liền đứng xa xa nhìn ai cũng không dám tiến lên nói chuyện hiện tại cơ hồ toàn thôn người đều biết tần tăng mụ mụ các hồng là kêu tần trấn trung một nhà cấp bán cũng đoán được ra tần tăng tỉ muội hẳn là chạy đến tần trấn trung ra tìm vương mỹ phượng tính toán số sách lúc này ai dám tìm suối quậy thần tăng vừa đi trong lòng một bên cân nhắc các hồng bị bán sự tình nàng cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định. đời trước nàng mãi cho đến chết đều không rõ vì cái gì Cát Hồng sẽ bỏ xuống các nàng chạy. Cát Hồng là cái tính tình thực hảo, cũng thực mềm lòng nữ nhân. từ nàng có thể đem Tần Lục ôm trở về dưỡng liền biết nàng tâm địa thực hảo. hơn nữa nàng cùng Tần Trấn Quốc Phu thê cảm tình cũng hảo, Phu Thê ân ái, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, trong nhà lại có bảy cái nữ nhi, nàng căn bản không có lý do liền như vậy chạy nha. Cát Hồng yêu thương Tần Tăng tỷ muội mấy cái. Chưa bao giờ từng ghét bỏ quá các nàng không phải nhi tử, còn duy trì các nàng đi học đọc sách, nàng làm người cũng không lười biếng, càng không sợ chịu khổ chịu tội, nghĩ như thế nào đều sẽ không làm ra tư buôn loại chuyện này. Tần tang kia một đời bắt đầu rất hận các hồng, sau lại ở đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau, nàng liền càng nghĩ càng không thích hợp. Sau lại, nàng xuyên qua vô số thế, nàng liền suy nghĩ, các hồng có lẽ cũng không phải chạy, mà là có bất đắc dĩ nguyên do. Nàng lịch chuyển thời không lúc sau, liền muốn thử một chút lần này bạo suất tần chấn trung giết người sự kiện bức tần nguyện tìm người thượng tần tăng ra xét nhà tường bắt được vàng bạc tài bảo đều là tần tăng một chút thiết kế hảo vì cũng chính là thuận lý thành trương đem nàng suy đoán kỳ với người trước thẩm nghi phóng bảo bối địa phương tần tăng dùng thủ thuật che mắt che giấu trừ bỏ thẩm nghi còn có tần tăng ai cũng phát hiện không được mà kia trương tờ giấy cũng là tần tăng đã sớm viết hảo phóng tới chân tường phía dưới các hồng tự thể nàng tự nhiên biết cũng phảng phất duy diệu duy tiếu liền tính là chữ viết chuyên nghiệp kiểm tra cũng kiểm tra cũng không được gì cách ủy hội người xét nhà sao ra các hồng lưu tờ giấy mới có thể làm này trường tờ giấy quang minh chính đại hiện với người trước mới có thể kêu trong thôn người càng thêm phẫn hận vương mỹ phượng cùng tần trấn trung nếu là tương lai biết cách ủy hội người là tần nguyện đưa tới chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng kêu một tiếng báo ứng khó chịu mà tần tăng mang theo tần nhã cùng tần thải mấy cái đi tìm vương mỹ phượng cũng là vì quan sát vương mỹ phượng phản ứng Thảo chứng minh chính mình phòng đoán. Tần Nguyệt ngày hôm qua liền nói cho Vương Mỹ Phượng nàng tìm người đến Tần tang ra xét nhà sự tình. Vì tị hiểm, Vương Mỹ Phượng liền mang theo Tần Nguyệt còn có Tần Bảo trở về nhà mẹ đẻ. Cho nên, ba người cũng không biết xét nhà kết quả, cũng không biết Tần tang tỉ mội chạy đến nhà hắn làm ở mỹ Tần tang cùng Tần Nhã bốn người tới rồi Tần Trấn Trung ra thời điểm, liền nhìn đến cái khóa giữ cửa, Tần Trấn Trung ra một người đều không có. Tần Nhã nhìn xem Tần tang Tỷ, chúng ta hiện tại làm sao? Tần Tăng một phen bên cạnh cục đá, đối Tần Thải nói: tạm khóa, hảo. Tần Thải đừng nhìn tuổi còn nhỏ một chút, nàng sức lực đại, ở bảy cái tỷ mỗi bên trong, nàng sức lực là lớn nhất. Nàng sao một cục đá, trực tiếp liền chiều kia đem đại thiết khóa tạm đi xuống, liền tạm hai ba hạ, thiết khóa tạp hai. Tần Tăng đẩy cửa thẳng vào. Chương ba mươi tám quần áo. Lưu Văn Cách đem xe đạp kỵ bay nhanh. Hắn vừa đến nhà máy, liền đem bảo bối xe đạp ném ở một bên, chạy đến phân xưởng đi tìm Lưu Thiết Đầu. Cha lưu văn cách bắt lấy lưu thiết đầu ra bên ngoài chạy một bên chạy một bên thở hồn hển sao đây là sao lưu thiết đầu còn sờ không được đầu óc đâu là trong nhà ra gì sự không phải nhà ta lưu văn cách đã túm lưu thiết đầu tới rồi xưởng làm chỗ hắn vừa đi một bên nói là tiểu tần đồng chí ra cha ngươi không biết tiểu tần đồng chí mệnh nhiều khổ nàng đại bá có bao nhiêu hư ngươi nói gì đâu vừa lúc Lưu xưởng trưởng ra tới tìm đồ vật thình lình nghe được lưu văn cách cùng lưu thiết đầu nói chuyện liền hỏi một câu. Lưu Văn Cách nhìn đến Lưu Sưởng trưởng chạy nhanh buông ra Lưu thiết đầu chạy đến Lưu Sưởng trưởng trước mặt hít thở đều trở lại vội và nói: Lưu Sưởng trưởng, chúng ta đến giúp giúp Tiểu Tần đồng chí, ngài là không biết, ta đưa Tiểu Tần đồng chí về nhà chạm vào gì sự, ta là thật không nghĩ tới trên đời sao liền có người xấu xa như vậy, vẫn là thân nhân đâu, sao là có thể như vậy hố đâu. Lưu Sưởng trưởng khóa khẩn mày, ngươi hảo hảo nói, rốt cuộc là gì sự. Lưu Văn Cách liền đem hắn như thế nào đưa tần tang về nhà ở thôn đầu đụng tới các thôn dân nghị luận sau đó tần tang về đến nhà nghe nàng muội muội nói như thế nào khởi cách ủy hội người đi nhà nàng xét nhà kết quả vàng bạc tài bảo không sao đến ngược lại sao ra tần tang mụ mụ bị bán chứng cứ ngay là không thấy lúc ấy tiểu tần đồng chí khóc nhiều thương tâm nàng ba qua đời nàng vốn dĩ cũng đã rất khổ sở kết quả nàng đại bá cùng đại bá mâu thế nhưng ở nàng ba an táng thời điểm đem nàng mẹ cấp bán còn nói cho người khác tiểu tần đồng chí mụ mụ là cùng người chạy lưu văn cách một hơi nói xong khí mặt đỏ thai hồng thật là heo cho không bằng đồ vật liêu xưởng trưởng tiểu tần đồng chí là chúng ta trong xưởng công nhân là chúng ta cách mạng đồng chí chúng ta đến giúp giúp nàng liêu xưởng trưởng nghe song sắc mặt cũng khẽ biến tần tang tuy rằng ở trong xưởng công tác mới hai ngày thời gian nhưng liêu xưởng trưởng cảm thấy này tiểu cô nương thật sự khá tốt chăm chỉ hiếu học không nói lại như vậy thông minh hơn nữa là người cũng thực khiêm tốn trên người có bệnh cũng không thoái thác công tác nhìn cũng lạc quan rộng rãi hắn liền cho rằng tần tang trong nhà hẳn là rất hòa thuận đoàn kết kết quả không nghĩ tới cô nương này còn có như vậy nhiều chuyện thương tâm nàng đến nhiều kiên cường mới có thể ở bị thân nhân như vậy hại lại đầy người ốm đau chung còn có thể đủ bảo trị như vậy bình thản lạc quan tâm tính ngẫm lại tần tang làm người xử sự, sự nghĩ lại nhân ra mới đến hai ngày liền giúp trong xưởng đại ân liêu xưởng trưởng cảm thấy nếu không giúp tần tang một phen cũng có chút không thể nào nói nổi còn nữa còn có dương lão cùng tả lão quan hệ ở đâu chính là xem ở kia hai vị mặt mũi thượng, cái này vội cũng đến giúp đi. Liêu sưởng trưởng nhìn Lưu Văn Cách liếc mắt một cái, như vậy đi, Văn Cách ngươi cùng ta đi cục công an đi một chuyến, tiểu tần đồng chí hiện tại không lo lắng báo án, chúng ta thế nàng báo, lấy chúng ta trong sưởng danh nghĩa cho nàng báo án, so nàng chính mình một mình đi muốn chịu coi trọng một ít. Lưu Văn Cách vừa nghe lời, hành, yêm cùng ngài đi. Liêu sưởng trưởng nhìn nhìn Lưu thiết đầu, lại cùng hắn nói vài câu công tác thượng sự tình theo sau liền mang theo lưu văn cách đi huyện cục công an tần tăng mang theo tần nhã tỉ mội vào tần trấn trung ra sân vào cửa tỉ mội bốn cái liền nhìn đến tần trấn trung nuôi trong nhà gà tần tăng đôi mắt híp lại chỉ vào lồng gà gà đối tần thải nói ta nhớ rõ này đó gà trước kia vẫn là tan mãi huy đâu phía sau ta ba qua đời chúng ta chỉ lo thương tâm cũng không lo lắng này đó gà đại bá mâu nói giúp đỡ chăm sóc kết quả bắt được nhà hắn liền lại chưa nói còn tần thải trứng mắt là nhà ta kia chỉ gà hoa lao im còn nhận được đâu, im này liền bắt trở về, nàng vén tay háo mở ra lồng gà bắt gà, tần nhã cùng tần bình cũng đi theo hỗ trợ, vô dụng bao lâu thời gian, tỷ muội ba cái liền đem mấy chỉ gà cấp tóm được, còn chặt chẽ buộc trụ phong tới một bên, tần tăng làm tần bình nhìn gà, nàng mang theo tần nhã cùng tần thải vào phòng, tỷ muội ba cái tiên tiến tần chấn trung cùng vương mỹ phượng phòng ngủ, đi vào lúc sau, tần tăng liền bắt đầu tìm kiếm lên, tần nhã không biết nàng đang làm cái gì. Tần Thải cũng không quá minh bạch, bất quá, vẫn là đi theo Tần Tăng tìm kiếm. Thì, ngươi đây là làm gì? Tần Nhã hỏi một câu. Tần Tăng đầu cũng chưa nâng, đại bá cả ngày khóc than, vẫn luôn nói hắn không ta cha có khả năng, trong nhà không có tiền, ăn không được cơm, ta đảo muốn nhìn hắn nói có phải hay không thật sự. Đem trên giường đồ vật phiên xong, Tần Tăng bắt đầu phiên cái bàn. Cuối cùng, nàng trên mặt đất gạch phía dưới nhảy ra một cái hộp tới, mở ra tới, thì mỗi ba cái nhìn đến hộp đồ vật. Tất cả đều hít hà một hơi. Ha ha. Tần chấn chung đây là đem các nàng một nhà đương ngốc tử chơi đâu. Khóc than. Khóc như vậy nhiều năm nghèo, vẫn luôn nói không có tiền, cũng không dậy nổi hải tử, ăn không đủ no. Kết quả đâu, quăng này một cái hộp, liền trang một cái tiểu cá vàng, còn có như vậy hậu một chồng tiền. Thần tăng đem tiền lấy ra tới đếm đếm, đều có một ngàn nhiều đâu. Ở thời đại này, một ngàn nhiều đồng tiền kia chính là một số tiền khổng lồ. Chứ bỏ tiền. Này hộp còn thả một ít phiếu, có phiếu gạo, còn có công nghiệp phiếu, thậm chí còn có một chương xe đạp phiếu. Thần tang đôi mắt mị một chút, nghĩ đến một loại khả năng. Nàng quay đầu lại xem tân nhã, đại bá một cái nông dân, từ đâu ra nhiều như vậy tiền. Còn có này đó phiếu hắn là đánh nào làm ra. Đây chính là xe đạp phiếu à, huyện thành công nhân đều làm không đến, cố tình trong tay hắn liền có. Tân thải khí thẳng mắng, này đều người nào, đem chúng ta đương ngốc tử chơi đâu. Chính là nhìn ta ba thành thật mới giảm cư như vậy đi, việc này cần thiết đến cùng ngãi nói một tiếng, làm ngãi cũng biết hắn là cái thứ gì. Tần nhã như suy tư gì. Tần tăng cười lạnh nói, này tiền nói không chừng là ta mẹ nó bán mình tiền, còn có. Tần tăng đem xe đạp phiếu đem ra, ta nhớ rõ ta ba trước khi chết một đoạn thời gian cùng ta nói rồi, nói muốn biện pháp cho ta lộng chiếc xe đạp, ta đi học thời điểm là có thể lái xe đi, ta cao trung tốt nghiệp, là có thể kêu tiểu nhã tiếp tục lái xe đi học, ta nguyên lai like không để ý hiện tại ngẫm lại này xe đạp phiếu chỉ sợ cũng là ta ba làm tới tay tân nhã tinh tế cân nhắc cũng nghĩ đến tần trấn quốc tựa hồ lộ ra quá muốn mua xe đạp khẩu phong nháy mắt nàng nước mắt liền rớt xuống dưới này phiếu còn có này tiền hẳn là đều là đại bá từ nhà ta lấy đương nhiên chúng ta đều thương tâm cực kỳ che chở ta ba đi an táng căn bản không lưu ý ta mẹ cũng không lưu ý đại bá một nhà nói không chừng chính là bọn họ thừa dịp chúng ta đều không ở nhà đem ta mẹ làm ra đi cấp bán còn đem nhà ta tiền toàn cuốn đi. Này, này tiểu cá vàng là sao hồi sự? Tân hải nhìn này một hộp tiền, nhìn nhìn lại cái kia tiểu cá vàng, này sẽ không cũng là nhà ta đi. Tần tăng trực tiếp đem cái kia tiểu cá vàng lấy ra tới trang đến chính mình trên người, chúng ta cũng chỉ nhìn đến tiền cùng phiếu từ đâu ra tiểu cá vàng. Tân hải trong mắt vừa chuyển hiểu được. tân nhã tính tình tuy hòa khí, cũng có chút mềm yếu, nhưng trong đầu không hồ đồ, nàng là cái người thông minh, cũng nháy mắt tiếp minh bạch tần tăng uy tứ nay tiểu cá vàng là nói cái gì đều không thể lộ ra tới. gần nhất, hiện tại các nàng cùng tần chấn trung gia còn có liên lụy, nếu tần chấn trung gia phát hiện tiểu cá vàng, nói không chừng sẽ liên lụy các nàng gia. thứ hai, phòng ngừa tần chấn trung lung tung phàn cán, nói là từ các nàng ra trộm, đến lúc đó lại trêu chọc đến phiền toái. tần nhã cắn chặt răng, chúng ta lại tiếp theo tìm một chút. tần tăng đem hộp phóng tới trên bàn, nhìn thoáng qua tần nhã, tiểu nhã, ngươi đi ra ngoài đem thôn trưởng kêu lên tới, nhớ rõ nhìn thấy thôn trưởng chính là khóc một bên khóc một bên kêu hắn lại đây hắn hỏi cái gì ngươi đều đừng nói chuyện hắn hỏi nóng nảy ngươi liền lớn tiếng khóc minh bạch sao tân nhã trịnh trọng gật đầu tân hải lại vội vã tìm mặt khác đồ vật tân nhã đi rồi tân hải cùng tần tang lại tìm được một ít vụn vật tiền cùng phiếu gạo nàng hai đem mấy thứ này phóng tới cùng nhau lại tìm tần bảo còn có tần Nguyệt phòng ngủ từ này hai người trong phòng nhảy ra một ít tần tang tỉ mọi đồ vật có tần trấn quốc cấp tần tang mua dây buộc tóc cùng dây cột tóc còn có tần nhã dùng quá bước máy cùng với tần thải cùng tần bình kẹp tóc từ từ tần tăng kêu tần thải đi đem mấy thứ này cũng phong tới cùng nhau nàng làm bộ trong lúc vô tình đi đến tần trấn trung cùng vương mỹ phượng phu thê phòng ngủ mở ra trong phòng duy nhất một cái tủ quần áo ở tủ quần áo bên cạnh gõ gõ sau đó tìm được một cái tường kép ngăn kéo kéo ra tới nhìn đến bên trong đồ vật tần tăng khóc lớn lên tần thải nghe được tiếng khóc chạy nhanh chạy tới liên nhìn đến tần tăng chỉ vào cái kia trong ngăn kéo đồ vật nói Đây là ta mẹ nó, cái này hoàng đế bạch hoa áo ngắn là ta mẹ mới làm, vẫn luôn đều luyến tiếc xuyên, còn có, cái này tiểu áo lẹn nhìn là ta ba nhờ người từ tỉnh thành cấp ta mẹ mua, ta nhớ rõ rành mạch. Tần thải cắn răng, kẽ răng một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, quả nhiên là bọn họ, bọn họ như thế nào liền không biết làm điểm nhân sự. Trường 39 thất vọng. Tần tăng giờ khắc này đã xác định kia một đời nàng mụ mụ cắt hồng cũng không phải cùng người tư buồn, mà là thật sự bị tần chấn trung một nhà cấp hố các hồng ôn nhu thiện lương tuy rằng đối tần trấn trung bái bọn họ một nhà hút máu hành vi có rất nhiều án giận khá vậy chỉ là cho rằng tần trấn trung ái chiếm tiểu tiện nghi cũng không có đem tần trấn trung cùng vương mỹ phượng tưởng quá xấu mà tần trấn quốc qua đời các hồng cho rằng tần trấn trung là tần trấn quốc ca ca liền đem thật nhiều sự tình làm ơn cấp tần trấn trung một nhà nàng đánh tâm nhãn là tín nhiệm tần trấn trung một nhà kết quả nàng lại bị này một nhà bạch nhãn lang cấp hại nghĩ đến sinh tử không rõ mụ nghĩ đến kia một đời các nàng tỷ mọi bảy cái vẫn luôn đều hiểu lầm mụ mụ tần tang liền tính là trải qua vô số thế trong lòng còn có vài phần đau kịch liệt tần thải đem kia hai kiện quần áo lấy ra tới lại từ trong ngăn kéo tìm kiếm thế nhưng còn nhảy ra một đôi cắt hồng làm giày nàng phủng cặp kia giày khóc không thể tự ức mẹ mẹ đều là ta không tốt ta hiểu lầm ngươi ta còn tưởng rằng ngươi không lương tâm ba đều còn không có xuống mồ vì an ngươi liền bỏ xuống chúng ta mặc kệ mẹ Tần thải hung hăng cho chính mình một bật hai, ta là ngươi sinh, ngươi dưỡng, thế nhưng không tin được ngươi, ta nên đánh, nên đánh. Tần Tang rội ra tay túm chặt tần thải cánh tay, ngươi đây là làm gì? Tần thải nhìn phía tần Tang, một đôi mắt lệ quang mê mang, tỉ, ta mẹ bị bán lúc sau ta còn vẫn luôn mắng nàng, ta hiện tại nhớ tới trong lòng liền khó chịu. Tần Tang trong mắt là như hàn băng giống nhau sắc lạnh, trên mặt lạnh lẽo cơ hồ đều có thể đem này ấm xuân 3 tháng cấp đông lạnh trụ, hiện tại không phải nên thương tâm thời điểm. Ta làm tiểu nhã đi kêu thôn trưởng lại đây, trong chốc lát hắn lại đây, ngươi nên minh bạch như thế nào làm đi. Tần thải thật mạnh gật đầu. Tần tăng xoay người đi ra ngoài, kêu lên tần bình tới, lại đem buộc tốt gà cấp thả. Tức khắc, gà mãn viện tử bay loạn, đảo hiện trong viện náo nhiệt vài phần. Tỷ, vì sao thả? Đây là nhà ta gà A. Tần bình có điểm không vui, bĩu môi cùng tần tăng ngoan cố. Tần tăng sờ sờ nàng đầu, ngoan, nghe tỷ, đừng nhân tiểu thất đại tần bình nhìn nhìn kia mấy chỉ gà vẫn là có chút không rõ tần thải cũng từ trong phòng ra tới đem tần bình túm đến bên người thấp giọng dàn dò chờ tần bình nghe nàng nói xong trong mắt cũng là tràn đầy tức giận tần tăng một tay túm tần thải một tay lôi kéo tần bình vào phòng nàng vô vô tần bình vai ngươi phủng ta mẹ nó quần áo dùng sức khóc tần bình hiểu ý nâng lên kia vài món quần áo khóc thiên gà mà tần tăng lại đem cái kia cá chiên bé nhét vào tần thải quần áo trong túi nhẹ giọng nói ngươi cầm chạy nhanh về nhà Đem đồ vật cấp tan mãi, làm nàng tàng hảo, còn có, làm mãi ở nhà mang theo tiểu vi, người đem tiểu lục tiểu y y cũng lánh lại đây, nhanh lên. Tần thải ánh mắt hơi lóe tún tún quần áo, bay nhanh từ trong phòng chạy ra. Tần tăng ở trong sân dạo qua một vòng, nàng trong tay méo mấy cục đá, kia mấy cục đá bị nàng lơ đãng sắp đặt hảo. Nàng mới bố trí hảo, liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển đến. Tần tăng cười một tiếng, xoay người vào phòng. Nàng kéo đem ghế giữa mới ngồi định rồi liền nghe được thôn trưởng thanh âm tiểu nhã ngươi mang ta đây tới ngươi đại bá ra làm gì sau đó chính là tần nhã tiếng khóc tần nhã khóc thập phần thê thảm khó chịu làm người nghe xong trong lòng đều cảm thấy nặng trĩu tiểu nhã thúc biết ngươi là cái hạ hoa nhưng ngươi đại bá giết phạm nhân xong việc phải tiếp thu pháp luật chế tài ngươi tìm thúc tới cũng không có biện pháp a thôn trưởng thở dài một tiếng tần nhã ô ô khóc lóc trong miệng lại một câu đều không giải thích thần tang đá tần bình một chân tần bình liền gào một tiếng Ngũ thúc, ngươi, ngươi đến cấp bọn yêm làm chủ, bằng không bọn yêm tỉ mọi liền không sống. Đây là làm gì đâu, làm gì đâu. Thôn trưởng nghe được thanh em vào phòng. Trước quang thôn thôn trưởng là năm trước mới vừa tiền nhiệm. Hắn cũng là tần gia người, kêu tần chấn bình, cùng tần tang phụ thân là cách một phòng đường huynh đệ, so tần chấn quốc tiểu một tuổi, tần tang quản hắn kêu thúc. Tần chấn quốc tồn tại thời điểm, cùng tần chấn bình quan hệ cũng không tệ lắm, thầm nghi đối tần chấn quốc huynh đệ cũng có chút tấn tình, bởi vậy tần trấn bình đối tần tang tỉ mội cũng coi như chiếu cố bằng không Tần nhã cũng không có khả năng đem hắn kêu lên tới tần trấn bình nghe được tần bình tiếng khóc còn tưởng rằng tần bình kêu vương mỹ phượng cấp khi dễ cấp một đầu hắn vào phòng tiến phòng hắn liền nhìn đến tần bình ngã ngồi trên mặt đất khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, mà tần tang ngã ngồi ở ghế trên ngay thường cặp kia lại đại lại có tinh thần đôi mắt hiện tại không có một chút thần thái một chương mặt đẹp bạch cùng giấy giống nhau ngay cả môi đều biến thành màu trắng xanh Hắn hoảng sợ, chạy nhanh đi đỡ Tần Tang. Tần Tang ngơ ngác ngồi, trong mắt nước mắt thành chuỗi thành chuỗi rơi xuống. Nàng không tiếng động khóc lóc, lại so với Tần Bình như vậy lại hào lại khóc càng chọc người tâm liên, cũng càng gọi người đau lòng. "Tiểu Tang, ngươi đây là sao?" Tần Chấn Bình đỡ Tần Tang một phen, không nâng dậy tới, hắn sờ sờ Tần Tang cái trán, phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể bình thường, lúc này mới tính hoãn một hơi. Tần Tang chậm rãi lắc lắc đầu, ngẩng đầu ngốc nhìn Tần Chấn Bình sau một lúc lâu mới khóc ròng nói: Ngũ thúc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngũ thúc, ngài đến cho chúng ta tỉ muội lấy cái chủ ý a. Tần Nhã đỡ Tần Bình đứng lên, Tần Bình đem trong tay phủng quần áo bắt được Tần Chấn Bình trước mắt. Ngũ thúc, đây là, đây là yêm nương quần áo. Bọn yêm từ đại bá mẫu tủ quần áo lục soát ra tới. Tần Nhã đem trong túi trang tờ giấy lấy ra tới cấp Tần Chấn Bình xem. Ngũ thúc, đây là hôm nay buổi sáng cách ủy hội người từ nhà yêm tường phùng lục soát ra tới, là yêm nương lưu, này tự là yêm nương viết, yêm nương nàng một bên nói một bên khóc khóc nói không được tần bình lau một phen nước mắt cắn răng nói yêm nương là kêu đại bá cùng đại bá mẫu cấp bán bọn yêm nguyên lai like không tin liền nghĩ đến tìm đại bá mẫu hỏi một chút rõ ràng kết quả tần nhã đem kia hai kiện quần áo ôm vào trong ngực ôm gác gao đây là yêm nương quần áo là yêm cha tồn tại thời điểm cấp yêm nương mua bọn yêm tỉ mội đều gặp qua nếu là nếu là đại bá cùng đại bá mẫu không bán yêm nương này quần áo sao liền đến nhà hắn tần trấn bình kinh lùi lại hai bước Hắn nhìn kia trương tờ giấy, nhìn nhìn lại kia hai kiện quần áo, còn có đặt ở trên mặt đất một đôi giày, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Vật chứng liền ở trước mắt, Tần Trấn Bình không thể không tin Tần tang tỉ mộ nói. Chính là, hắn lại có chút không dám tin. Tần Trấn Bình là cái phúc hậu người, cũng không gì ý xấu. Hắn căn bản không dám tin tưởng một người sao là có thể hư đến loại tình trạng này. Người này tâm thật sự lạ thấu, thân đệ đệ còn không có xuống mồ vì an, bọn họ là có thể anh em kết nghĩa tức phụ cấp án. Tần Chấn Quốc bình thường đối Tần Chấn Trung thật tốt, trong thôn người nhưng đều là xem ở trong mắt, Tần Chấn Quốc này vừa đi, toàn ra cô nhi quả phụ, vốn dĩ nhặt tử liền khổ sở, Tần Chấn Quốc không nói giúp đỡ một phen, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Ngẫm lại khoảng thời gian trước Tần Bảo còn muốn đẩy Tần Nhã hạ hạ, Tần tăng cũng bởi vì Tần Bảo bệnh nặng đi huyện bệnh viện. Nghĩ lại thầm nghi vì cấp Tần tăng chữa bệnh, đều quỷ gối Tần Chấn Trung cửa nhà. Tần Chấn Bình trong lòng thở dài một tiếng, đồng thời, đối Tần Chấn Quốc này một nhà thật là thất vọng tột đỉnh bốn 40 trần tướng. Hoàng nôn. Thần tang làm như mới hoan quá khí tới. Nàng đứng lên liền phải cấp tần trấn bình quỳ xuống. Tần trấn bình hoảng sợ, chạy nhanh đỡ lấy nàng. Tiểu tang, ngươi đây là làm gì? Thần tang đã không còn khóc. Nàng sát mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thâm trầm. Ngũ thúc, ngài cùng ta ba quan hệ tốt nhất. Ta ba qua đời lúc sau ngài đối chúng ta cũng vẫn luôn chiếu cố có thêm. Hiện tại, ta tưởng thỉnh ngũ thúc xem ở ta ba mặt mũi thượng cho chúng ta chủ trì công đạo. Ngươi tưởng như thế nào? Tần Chấn bình trong lòng chán ghét Tần Chấn Trung một nhà làm người xử sự. Lúc này tâm đã sớm hướng về Tần Tăng. Tần Tăng từng câu từng chữ kiên định nói: Chúng ta muốn cùng Tần Chấn Trung một nhà phân rõ giới tuyến, đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau mặc kệ là sự tình gì đều không can thiệp chuyện của nhau. Ta mãi từ chúng ta dưỡng, chính là trăm năm sau, cũng tuyệt không sẽ muốn Tần Chấn Trung một nhà bất luận cái gì một người tới mà áo tang. Ta ý tưởng thỉnh ngũ thúc cho chúng ta chủ trì, viết xuống đoạn tuyệt thư, cũng tưởng thỉnh ngũ thúc thỉnh trong thôn một ít lao nhân làm chứng kiến. Tần Nhã cả kinh, có chút khó hiểu nhìn về phía Tần Tăng. Nàng không rõ Tần Tăng vì cái gì không thỉnh Tần Trấn Bình hỗ trợ báo án, làm cảnh sát đem vương Mỹ Phượng bắt đi, ngược lại trước muốn đoạn tuyệt quan hệ. Không đơn thuần chỉ là Tần Nhã không rõ, chính là Tần Bình cũng thực khó hiểu. Tần Trấn Bình lại là thật sâu nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái. Hắn trong lòng đối cái này chất nữ có Tân nhận thức. Cô nương này dứt khoát quyết đoán, cũng tản nhẫn đến hạ tâm địa, lại là so Tần Trấn Quốc còn muốn lợi hại vài phần. Tần Tăng nho nhỏ tuổi tác thế nhưng có thể làm như vậy phán đoán, hơn nữa chút nào không ướt át bẩn thịu, tiêu tần chấn bình cảm phục rất sâu. Hán gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Cái này ngươi tự mới rơi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng khóc. Lại là tần thải mang theo tần lục cùng tần y gì chạy tới. Thì, ta mẹ đâu? Ta mẹ ở đâu? Tần lục tiến phòng liền bắt lấy tần Tăng hỏi. Tần Tăng quay đầu đi không đành lòng xem nàng, dối tay chỉ chỉ tần nhã. Tần lục liền nhìn đến tần nhã trên tay phủng quần áo. Kia hai kiện quần áo nàng thực quen mắt, đi qua đi nhìn kỹ, liền nhận ra tới. Đây là mẹ nó quần áo. Tần lục sờ sờ kia hai kiện quần áo, lại kéo một phen tần y đi hề. tiểu y đi hề. đây là ta mẹ nó quần áo, ta mẹ không có không cần chúng ta, nàng là gọi người cấp bán, tiểu y đi hề. ta mẹ không có không cần chúng ta, chúng ta không phải không ai muốn. Tần lục một bên nói, một bên lau nước mắt tới. Tần y thì tuổi nhỏ nhất nàng chạy tới đã sớm mệt thẳng thở hồn hện lúc này nhìn đến tần lục khóc nàng lại mệt chân lại đau cũng nhìn không được khóc lên ngũ tỉ ngươi đừng khóc ca ngũ tỉ ta muốn mụ mụ mụ mụ ta muốn mụ mụ Tần y khi hề này vừa khóc khóc tần trấn bình đều là một trận chua sót nhìn trong phòng này sau cái cô nương một đám khóc thương tâm cực kỳ tần trấn bình nắm chặt nắm tay cắn chặt răng ngự khí hỏa hoan đối tần tăng nói kia gì tiểu tăng a ngươi, ngươi xem như vậy biết không ngươi trước mang ngươi bọn muội muội trở về ta đi tìm vài người cho ngươi làm cái chứng kiến lại tìm người đem ngươi đại bá mẫu còn có tần bảo kêu trở về chúng ta liền viết đoạn tuyệt thư như thế nào thần tang nghĩ nghĩ gật gật đầu ngũ thúc làm ơn gì đoạn tuyệt thư tần thải nghe xong lời này cũng là cả kinh sau đó nhìn về phía tần tang tần tang nhìn nàng một cái ta tưởng cùng đại bá một nhà đoạn tuyệt quan hệ tần thải trợn tròn đôi mắt hầm hư nói cái gì đại bá Tần Chấn Trung cũng bội chúng ta kêu hắn đại bá, hắn không phải chúng ta đại bá, cùng chúng ta không một chút quan hệ. Tiểu Thải, Tần Chấn Bình mặt trầm xuống tới, Tần Thải nhìn lại Tần Chấn Bình, không sợ chút nào, ngũ thúc, yêm không nói bừa, không tin ngài hỏi yêm nay đi, yêm mãi nguyên lai không nghĩ nói, có biết yêm mẹ kêu Tần Chấn Trung cấp bán thời điểm, liền khí đem gì đều nói, Tần Chấn Trung hắn không phải yêm gia thân sinh nhi tử, là yêm phía trước cái kia ngoại mãi hoài con hoang, yêm phía trước cái kia ngoại mãi ở gả yêm gia phía trước liền có mang. Nàng gả tiêm ra gả lại đây, tiêm ra cũng là sau lại mới biết được, khi đó yêm phía trước cái kia. Nại nại sớm không có. Cái gì? Tần Trấn Bình hôm nay một ngày thật sự bị kinh hãi. Đầu tiên là biết các hồng kêu Tần Trấn chung hai vợ chồng cấp bán, nay còn không có bằng phẳng xuống dưới đâu, liền lại nghe thế sao một cái kính bạo tin tức, hàn thiêu chút nữa không dọa ra hồn tới. Người nói cái gì? Người nói nói. Yêm sao liền không biết đâu. Tần Trấn Yên ổn liên thanh truy vấn. Tần Hải hư lệnh một tiếng. Ngài so yêm ba còn nhỏ đâu, yêm ba cũng không biết, ngài sao biết đến. Ngươi ra, ngươi ra nếu biết, vì sao, vì sao còn dưỡng ngươi đại bá nhiều năm như vậy. Tần Trấn Bình căn bản không hiểu hắn tam thúc là sao tưởng, cũng không rõ thẩm nghi vì cái gì giấu giếm nhiều năm như vậy. Tiêm gia biết đến thời điểm đều dưỡng Tần Trấn Trung đã nhiều năm, lại nói đằng trước cái kia nại mãi sớm không có, tiêm gia thiện tâm, nghĩ nếu là mặc kệ Tần Trấn Trung, một cái tiểu hài tử khẳng định muốn đông lạnh đói mà chết, liền không đành lòng, tiêm nại cũng là cũng là yêm gia lâm trung phía trước mới nàng, khi đó tần chấn trung đều cưới vợ sinh con, yêm mãi có thể như thế nào? nơi nơi ở nào gọi người biết yêm gia gọi người đeo nón xanh. Tần thải nói sạch sẽ lưu loát, trong mắt hàm chứa khinh thường cùng khinh thường. tần chấn trung cùng yêm ba tính tình bản tính kém xa đâu, yêm ba nhiều phúc hậu người a, yêm gia cũng là tầm tính tốt, hắn nếu không phải con hoang, sao liền vẻ mặt điểm đều không giống yêm ba cùng yêm gia đâu? này, tần chấn bình ngẫm lại cũng thật là như vậy lý lẽ đâu? hắn nghĩ lại thẩm nghi xưa nay là người nghĩ như thế nào đều không giống như là tại đây loại sự thượng nói bừa tần chấn bình thật đúng là liền tin tần thải lời này tần tăng cắn răng nói ngũ thúc nếu tần chấn trung cùng chúng ta một nhà không có huyết thống quan hệ lại không phải hiêm gia thân sinh kia này quan hệ liền càng đến chặt đức, việc này còn phải dựa ngũ thúc liền tính tần chấn trung là tần lao tam thân sinh nhi tử tần chấn bình cũng sẽ chủ trì công đạo giúp tần tăng một nhà cùng tần chấn trung đoạn tuyệt quan hệ huống chi tần chấn trung chính là đứa con hoang Tần Trấn Bình trong mắt cũng hiện lên nhẹ nhẹ tức giận tới, hành, việc này lòng ta hiểu rõ. Tần Tăng đỡ lấy tần thải tay, ngũ thúc lo lắng, hôm nay chúng ta tỉ muội chỗ nào cũng không đi, liền ở chỗ này chờ. Tần Trấn Bình xem tần Tăng hạ quyết tâm. Lại xem tần nhã tỉ muội cũng tất cả đều nghe tần Tăng, cũng chỉ có thể than một tiếng, lại dặn do tần Tăng nói mấy câu, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn không có về nhà, cũng không có đi thôn ủy hội, rời khỏi sau, liền đi tìm hắn cha tần lao bốn. Còn giống như nay còn trên đời tần nhị ra, cùng với trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân, thỉnh bọn họ đi tần chấn trung ra làm chứng minh. Tần tăng ra. Thầm nghi nhìn tần vi ngủ say, nàng mới từ trên giường xuống dưới. Giữ cửa cẩn thận dấu hảo, thầm nghi tới rồi tây xương phòng một gian trong phòng nhỏ. Nàng từ góc tường tìm ra tần lão tam bài vị phóng tới trên mặt đất. Thầm nghi quỳ trên mặt đất hướng tới bài vị căn mấy cái đầu. Lão nhân, việc này là im xin lỗi ngươi, im nói lời nói dối, kêu ng Chờ im tới rồi ngầm cùng ngươi bồi tội một bên nói thẩm nghi nhịn không được liền khóc im trong lòng cũng không chịu nổi a kia chính là im một tay nuôi lớn Kêu im nói thành con hoang im nhưng im có gì biện pháp a ai kêu hắn tâm thuật bất chính ai kêu hắn toàn gia đều bất an hảo tâm đâu im hảo hảo chấn quốc kêu hắn cấp hại các hồng như vậy người tốt bọn họ cũng hạ thủ được im sợ lại cùng hắn có gì liên lụy im tiểu tang, im tiểu nhã đều phải gặp độc thủ lão nhân ngươi chỉ sợ cũng không đành lòng đi Thầm Nghi cầm lấy bài vị tới cẩn thận trà lau. Yêm biết ngươi đối yêm hảo, chỉ cần yêm cao hứng, ngươi như thế nào đều thành. Lần này, ngươi liền lại dung yêm lần này đi, yêm là lại không dám cùng kia toàn ra có gì liên lụy. Ngươi nếu là thật sợ tuyệt hậu, chúng ta còn có bảy cái cháu gái đâu, tương lai không quan tâm là ai. Yêm kêu nàng quá kế một cái đi theo ngươi họ tần như thế nào. Tiễn đi tần chấn bình, tần tăng ngồi ở ghế trên, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nàng không nghĩ tới. Nàng vẫn luôn cho rằng yếu đuối dễ khi dễ mãi mãi thế nhưng có như vậy tâm kế đoạn tuyệt. Quả nhiên, kia một đời đều là nàng tự cho là đúng, nàng cho rằng mãi mãi cùng bọn muội muội đều quá mảnh mai, liền một người đem sở hữu gánh nặng đều khiên lên, dẫn tới nàng thân nhân đều chịu không nổi gió táp mưa xa. Lúc này đây, nàng không hề làm chúa cứu thế, mà là đem sở hữu âm ú toàn bộ đều triển lộ ra tới. Kết quả, nàng mãi mãi. Nàng mãi mãi thế nhưng cho nàng như vậy kinh hỉ. Ha ha chỉ nàng mãi mãi kia một câu, liền so nàng nói hơn một ngàn ngôn vạn ngữ đều dùng được. Tần Chấn Trung không phải nàng gia thân nhi tử, mà là đứa con hoang. liền như vậy một câu, liền cũng đủ Tần Chấn Trung một nhà vạn kiếp bất phục. Tần Nhã cùng Tần Thải tỷ muội tin tưởng thẩm nghi nói, nhưng Tần Tăng trong lòng lại là tái minh bạch bất quá. Tần Chấn Trung đó là nàng gia thân nhi tử, việc này giả không được, nhưng nàng mãi mãi lại là hận độc Tần Chấn Trung, hận đến trực tiếp từ căn thượng chặt đứt cùng Tần Chấn Trung bất luận cái gì liên hệ chương 41 phân phối nhiệm vụ. Thần tang ở trong lòng cấp thẩm nghi điểm cai tán. Nàng cảm thấy từ nàng trở về lúc sau, thẩm nghi hôm nay chuyện này là làm tốt nhất, cũng sạch sẽ nhất lưu loát. Thần tang cảm thấy lúc này đây nàng quyết định là đúng. Quả nhiên, không thể xem thường bất luận cái gì một người, cũng đừng nghĩ thế người khác đem nàng nhân sinh khiêng ở chính mình trên vai. ngươi xem, nàng buông lòng tay, không hề quản nhiều như vậy, trong nhà tất cả mọi người bắt đầu gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình bắt đầu nghĩ cách hảo hảo giữ gìn cái này ra, tỷ người không sao chứ? Tần Hải thật cẩn thận đi qua đi, duỗi tay ở Tần Tăng cái chán sờ soạn một chút. Tần Tăng lắc đầu, ta không có việc gì. Tần Nhã cũng đã đi tới, tỷ người lúc ấy vì sao nói muốn cùng Tần Trấn Chung một nhà đoạn tuyệt quan hệ? Tần Tăng cười khổ một tiếng, ta nguyên lai cũng không nghĩ tới Tần Trấn Chung không phải ta gia thân nhi tử, ta liền nghĩ liền tính là Tần Trấn Chung giết người, Vương Mị Phượng bán ta mẹ, chính là, rốt cuộc vẫn là huyết mạch thân nhân. Tần Trấn Trung cùng Vương Mỹ Phượng vào ngục giam, dư lại Tần Bảo cùng Tần Nguyệt, này nhưng đều là chúng ta gánh nặng, nếu ta nãy mặc kệ, không biết trong thôn người muốn nói gì, cần phải quản, chúng ta nhiều nghẹn quất, hơn nữa, kia hai cái cũng không phải. Thiện Cha, chúng ta quản, sau này không biết sinh ra nhiều ít sự tới. Tần Nhã gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tỉ nói chính là, nhà hắn người dính không được. Tần Bình nhưng thật ra rất cao hứng, cái này hảo, Tần Trấn Trung cùng ta không quan hệ, Tần Bảo cũng không phải ta ca, nói đến chân trời đi, hắn cũng không lý do an vạ nhà ta tần tăng sờ sờ tần bình đầu đúng vậy vẫn là tan mãi cấp lực một câu sự là có thể làm chúng ta cùng nhà hắn đoạn sạch sẽ tỉ chúng ta kế tiếp làm sao tần lục cũng nhích lại gần nàng tròn tròn mặt tròn tròn đôi mắt ăn mặc xanh lá mạ quần áo trên đầu chát bao bao đầu thoạt nhìn thật sự thực đáng yêu tần tăng nhìn đến tần lục liền nhớ tới đời sau manh muội tử tới tần lục lớn lên thật sự thực manh so đời sau trên mạng rất nhiều manh muội tử đều phải manh là cái loại này có thể manh đến làm người thanh máu đều quét sạch tần lục chấp chấp mắt manh tần tăng tâm đều là mềm mục nghĩ đến này mội mội cuối cùng kết cục tần tăng trong mắt có chút nhiệt nhiệt cái mũi cũng toan hồ hồ nhìn nhìn lại vây quanh chính mình bọn mội mội ngẫm lại này đó mội mội một đám chết thảm tần tăng tâm liền cùng bị thứ gì một chút một chút gặm thực giống nhau đau nàng trên trán lăn xuống mồ hôi tới vì không gọi bọn mội mội phát hiện nàng dị thường tần tăng nắm lấy tần nhã tay đối tần nhã nói ngươi mang theo tiểu y đi, đi cửa khóc đem vương mỹ phượng bán ta mẹ nó sự tình toàn khóc ra tới tân nhã gật đầu tần tăng lại đối tần thải nói Ngươi đi phòng bếp lấy cái rổ ta cho ngươi tiền ngươi đi lưu nhị mãi mãi ra nhìn xem có thể hay không mua điểm ăn nhớ rõ nhất định phải kêu lưu nhị mãi mãi biết tần trấn trung không phải ta ra thân nhi tử sự tần thải trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị tới toàn bộ trước công thôn người nhưng đều biết lưu nhị mãi mãi là cái toé miệng bà nương nàng ngươi này rất có khả năng hơn nữa là người cũng không tồi Thực nhiệt tâm, thích băng nhân, nhưng chính là có một chút không tốt. Lưu nhị ngoại ngoại yêu nhất bác quái, trong thôn phạm là có điểm lớn nhỏ sự tình, chỉ cần kêu nàng biết, không ra nửa ngày, nàng có thể chuyển khắp toàn bộ thôn, thậm chí thôn bên nàng đều có thể chuyển qua đi, nếu là lại thêm ít lửa, nàng có thể chuyển toàn bộ trấn trên đều biết. Tần thải minh bạch tần tăng đây là kêu nàng làm gì, nàng một phách bộ ngực, tỉ, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Từ lưu nhị ngoại ngoại ra ra tới ngươi liền mang lên ăn đi cấp ta ra viếng mồ mả tần tăng sắc mặt trầm xuống dưới cắn chặt răng nói ngươi hướng mộ phần đi thời điểm vừa đi một bên khóc nếu là có người hỏi ngươi liền nói xin lỗi ta ra người khác vì ngươi vì sao ngươi chỉ lo khóc đừng nói ra tới tần hải dùng sức gật đầu trên mặt mang theo một tia hưng phấn ân ta minh bạch tần tăng lại đem tần bình cùng tần lục kéo đến trước mặt các ngươi cùng tỉ ở trong phòng ốc trong chốc lát cảnh sát tới thời điểm xem ta ánh mắt hành sự tần bình vẻ mặt nghi hoặc Tần Lục cũng thập phần khó hiểu, nàng dạo vắt áo, cảnh sát? Sao có cảnh sát? Chúng ta không báo nguy nha? Tần Tăng cười một tiếng, chúng ta không báo, nhưng có người báo nguy, này cảnh sát hẳn là cũng mau tới. Nàng hướng ra ngoài nhìn nhìn, Tiểu Nhã, Tiểu Thải, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Tần Nhã liền túm Tần Y rìa ra cửa, Tần Thải đi phòng bếp tìm cái cảnh liễu biên rổ. Nàng cầm rổ đi đến trong viện thời điểm suy nghĩ một chút, bắt đem thổ hướng trên mặt còn có trên quần áo cọ cọ lại đem chính mình biên tốt du quang thủy hoạt bím tóc làm cho rời ra điểm, cả người lập tức liền hiện chật vật không ít. Tần Nhã nhìn đến Tần Thải làm như vậy, nàng cũng chạy nhanh lao điểm thổ ở Tần Y trên mặt sờ soạn một phen, lại hướng chính mình trên mặt trục điểm, lại hướng Tần Y trên đầu xoa xoa, làm Tần Y ở đầu tóc tán loạn mở ra. Làm tốt này đó, Tần Nhã liền túm Tần Dựa vào Tần Chấn trung trước ra môn trên một cục đá lớn ngồi xuống. Tần Thải vác rổ ra cửa, một đường hướng Lưu Nhị mãi mãi ra đi đến. Nàng mới đi rồi không vài bước, liền nghe được tần nhã đức quăng tiếng khóc mẹ ơi ta xin lỗi ngài à mẹ người ở đâu à sau đó là tần y ghìa nhỏ giọng nước nở thanh mẹ ta muốn mẹ nhị tỷ ta mẹ đi đâu tần nhã khác không thành nhưng là thật sự thực sẽ khóc nàng khóc không nói người khác chính là tần thải rõ ràng biết là chuyện như thế nào khá vậy nhịn không được trong lòng một mảnh chua lòm tiểu y ghìa à ta mẹ không ném xuống chúng ta mặc kệ ta mẹ là kêu kia táng tận thiên lương cấp bán ta tỷ nhi bảy cái không mẹ má ơi Ngài ở đâu đâu? Có hay không chịu gì tội a? Tần nhã khóc thanh âm không phải rất lớn, nhưng thanh thanh khắp huyết, không một lát liền có trở về nấu cơm thượng tuổi lao nhân vây quanh lại đây. Tiểu nhã, ngươi đây là làm gì? Có cái lao nhân xem tần nhã khóc khó chịu, trong mắt cũng hàm nước mắt, ngươi nói ngươi, lôi kéo ngươi mội khóc gì đâu. Tiểu y y đừng khóc ca. Tần nhã khóc thẳng chịu chịu, đánh cái khóc cách, mang theo vẻ mặt nước mắt ngẩng đầu lên, ra, mãi, yêm chính là cảm thấy xin lỗi yêu mẹ tiêm vẫn luôn nói yêm mẹ là cùng người chạy không cần bọn yêm hôm nay mới biết được không phải có chuyện như vậy kìa sao hồi sự vốn dĩ này đó lão nhân lão thái thái nhóm liền có nhàn công phu cũng thích nghe cá nhân nhàn thoại vừa nghe tần nhã nói như vậy liền gợi lên lòng hiếu kỳ tới bọn họ một bên khuyên tần nhã một bên cấp tần y y lau nước mắt còn một bên hỏi thăm tin tức tần nhã lau một phen nước mắt tiêm mẹ không chạy tiêm mẹ cùng yêm ba cảm tình hào đâu sao khả năng chạy a tiêm mẹ là kê ừ tân nhã chỉ chỉ tần trấn trung ra môn là kêu tần trấn trung cùng vương mỹ phượng hợp nhau hỏa tới cấp án gì như vậy một câu chấn động sở hữu lao nhân lao thái thái tâm tân thải dẫn theo rổ vào lưu nhị mãi mãi ra nàng vừa vào cửa liền kêu lưu nhị mãi nãi ở nhà không lưu nhị mãi nãi từ trong phòng ra tới trên mặt nàng mang theo cười tiêm nói là ai đâu là tiểu thải a ngươi đây là làm gì đâu tân thải vành mắt đỏ hồng tiêm lại đây muốn hỏi một chút ngài ra có gì ăn không Tiêm có tiền, Tiêm mua một chút. Lưu nhị mãi mãi xem tần thải quần áo ô hế, trên mặt cũng mang theo thổ, tóc cũng lung tung rối loạn, liền quan tâm lên, tiểu thải, ngươi đây là với ai đánh nhau. Tần thải lắc lắc đầu, không, ngài có ăn không. Lưu nhị mãi mãi vào nhà, một lát sau liền lấy ra nửa bao bánh hoạch đỏ tới, liền điểm này ăn. Tần thải chạy nhanh lấy ra một khối tiền tới, kia yêm mua. Ngươi đây là thèm ăn. Lưu nhị mãi mãi chọn mi hỏi. Tần thải lại lắc lắc đầu, không phải. Tiêm là cho yêm ra viếng mồ mả đi. Này không năm không tiết, thượng gì mồ? Lưu nhị mãi mãi càng thêm khó hiểu, Người đứa nhỏ này, muốn ăn ăn ngon cứ việc nói thẳng, Đừng xả này chuyện ma quỷ. Tân Thải liền cấp khóc, Tiêm chưa nói nói dối, Là, là yêm tỉ làm yêm cấp yêm ra viếng mồ mả, Yêm tỉ nói đúng không trụ yêm ra, Làm yêm cùng yêm ra nói một tiếng. Di sự a, đừng khóc a, Ngươi cùng nhị mãi mãi nói nói. Lưu nhị mãi mãi vừa nghe, Trong lòng càng thêm tò mò nàng này trong lòng liền cùng miêu trảo dường như nếu là làm không rõ sợ là vài thiên đều ngủ không yên chương bốn mươi hai tới tân hải hít hít cái múi hôm nay cách ủy hội người đến nhà yêm xét nhà cũng không biết cái nào vương bắt đảng cử báo tới vài cá nhân đâu đem nhà yêm phiên lung tung dối loạn kết quả nhảy ra yêm mẹ lưu tờ giấy bọn yêm mới biết được yêm mẹ không phải chạy là kêu tần trấn trung cùng vương mỹ phượng cấp bán tân hải ném xuống một cái lại một cái lôi Lôi nghe quán các loại kỳ ba sự kiện lưu nhị mãi mãi đều cảm thấy đầu vóc có ngọng. Sau lại im mãi cấp tức điên, mới cùng bọn im nói lời nói thật, nguyên lai tần chấn Trung không phải im ra thân nhi tử, là im phía trước cái kia mãi cùng người khác sinh. Còn có loại sự tình này. Lưu nhị mãi mãi liền cảm thấy những việc này so nghe bình thư còn xuất sắc, so điện ảnh tình tiết còn khúc chiết, không nghĩ tới tần chấn Trung là loại người này. Tần thải lại khóc vài tiếng, im cũng không nghĩ tới A. Nàng một bên đem rổ đắp lên một bên đối lưu nhị mãi mãi nói yêm tỷ nói việc này cũng là bọn yêm xin lỗi yêm ra têu yêm lấy điểm ăn ngon cấp yêm ra trước cùng đến yêm ra mộ phần nói nói têu yêm ra đừng tức giận hỏng rồi lưu nhị mãi Nại vô vô tần thải vai gì xin lỗi a ngươi ra lúc trước cũng không nghĩ tới tần trấn trung là loại người này a việc này a têu ta nói ngươi ra hiện tại tồn tại cũng đến tức điên, thế nào cũng phải vạch trần tần trấn trung không thể nói đến nói đi tần trấn trung cũng không phải là ngươi ra cốt đủ các ngươi mới là ngươi già thân sinh đâu tân hải lúc này mới lộ ra điểm cười bộ dáng tới vẫn là lưu nhị mãi mãi tưởng chu toàn bọn yêm rốt cuộc tuổi còn nhỏ đều tưởng kém chờ yêm quay đầu lại đem ngài nói cùng yêm tỷ nói nói yêm tỷ trong lòng cũng liền dễ chịu lưu nhị mãi mãi cảm khái một câu ngươi tỷ a chính là tâm nhãn thật tốt quá tân hải cúi đầu yêm tỷ lòng mềm yếu không quan tâm gì thời điểm liền sợ xin lỗi người khác nhưng nàng nghị xin lỗi cái này xin lỗi cái kia lại trước nay không nghĩ tới người khác đúng hay không được nàng lưu nhị mãi mãi nhún mày chính là lý lẽ này a vẫn là ngươi tưởng khai hảo hai tử ngươi đi trước cho ngươi ra viếng mồ mả ta đây liền đi tần trấn trung ra nhìn xem có ta ở đây a bảo quản kêu ngươi tỉ không thiệt tòi được kia im đi trước a tân thải dẫn theo rổ đi ra ngoài vừa đi còn một bên lau nước mắt lưu nhị mãi mãi khóa cửa phòng cầm cái tiểu cái chổi quét quét trên người thổ một bên đi ra ngoài một bên âm thầm thở dài Tần chấn quốc gia hoa cũng thật là đáng thương à, đầu tiên là không có ba, mẹ lại kêu kêu lòng lang dạ sói cấp bán, này toàn ra nhưng sao qua à. Nàng từ trong nhà ra tới, vừa lúc đụng tới mấy cái trở về nấu cơm phụ nữ, lưu nhị ngãi nãi liền bắt lấy mấy người này hảo một hồi nói, một bên nói một bên mắng, ta thôn sao có loại này không biết xấu hổ cầu đồ vật, thật là. Tiếm sống lớn như vậy cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này, nào có huynh đệ mới không có liền bán đệ tức phụ. Đây chính là tân xã hội cũng không phải là ăn người cũ xã hội kia mấy cái phụ nữ cũng nghe mùi ngon thỉnh thoảng còn cắm thượng một câu đúng vậy nay quá không phải cá nhân nguyên lai không phải thân huynh đệ à, tiêm liền nói sao tần chấn trung cùng tần chấn quốc lớn lên nhưng một đình điểm đều không giống đâu muốn thật là thân huynh đệ hắn cũng làm không ra loại sự tình này tới các ngươi nói tần chấn trung có biết hay không hắn không phải tần tam gia thân nhi tử đi chúng ta đi tần chấn trung ra nhìn một cái ngươi không nấu cơm trước nhìn nhìn lại nói vì thế thật nhiều người kết bạn liền chạy đến tần trấn trung trước ra môn xem náo nhiệt tân hải dẫn theo rổ hướng mộ phần đi đến nàng tử lưu nhịn mãi mãi ra đi mộ phần đến quá vài tảng lớn luống mị vụ đông mà. lúc này trong đất nhưng có thật nhiều người đâu chính là điền biên đường đất thượng cũng có một ít hải tử ở đảo giao dại tân hải liền dẫn theo rổ từ đường đất thượng đi vừa đi một bên khóc khóc đoạn đường mắng đoạn đường ra à ngươi trợn mắt nhìn xem đi ngươi giữ gìn chính là cái thứ gì à ngươi niệm hắn không dễ không đành lòng vạch trần hắn nhưng hắn lại không nhớ ân còn lấy oán trả ơn hạ yêm ba bán yêm mẹ hiện tại lại dung không dưới yêm một nhà sao liền không đánh cái lôi đem hắn cấp đánh chết ta tiểu thải người khóc gì đâu đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tốt nhất những người này nghe được tiếng khóc liền nhịn không được hỏi tần thải tần thải liền dẫn theo rổ đứng lại yêm khóc yêm ra đâu yêm ra hảo tâm dưỡng tần chấn chung cái này không phải thân sinh nhi tử lớn như vậy kết quả nhà yêm đều hắn cấp hố thảm yêm mẹ không chạy không cùng người tư buôn Là Tần Trấn Trung cùng Vương Mỹ Phượng hợp nhau hỏa tới cấp bán. Gì? Có người dọa liền cái quốc đều dứt đến trên mặt đất, mẹ ngươi là kêu ngươi đại bá. Không, Tần Trấn Trung cấp bán. Đúng vậy. Tần Thải lau nước mắt, bọn em ở Vương Mỹ Phượng tủ quần áo tìm em mẹ nó xiêm ý đi. còn có em mẹ nó dày, còn có em ba cùng người đổi xe đạp phiếu. Vừa nghe lời này, trong đất thật nhiều người đều không rảnh lo quốc đất, cầm cái quốc liền chạy, này nhưng đến hảo hảo nhìn nhìn, nhưng đừng kêu tiểu cô nương ăn mệt vương mỹ phượng nhưng lợi hại đâu chúng ta đi xem một chút đừng kêu vương mỹ phượng đem tiểu tang lấy cái cấp đánh nay sương tần trấn chung cửa nhà tần nhã ôm tần y khóc kia kêu, kêu một cái thương tâm tuyệt vọng thật là phàm là vây lại đây xem nhân tâm đều không dễ chịu có những cái đó mềm lòng nữ nhân nghe thẳng rất hạt đậu vàng vài cái nữ nhân lại đây khuyên tần nhã tần nhã liền lắc đầu yêm trong lòng khó chịu yêm chờ có người cấp bọn yêm làm chủ tần hải bên này lại đi rồi một đoạn đường mới một phách đầu hỏng rồi tỷ không gọi yêm nhiều lời, yêm sao nhiều như vậy miệng. Nàng trong lòng suốt ruột, trên mặt liền càng hiện khổ sở. Lại chạm vào người hỏi nàng làm gì, tần thải liền cúi đầu gật lệ, yêm cấp yêm ra trước mổ. Hỏi lại nàng vì sao đi, nàng liền vẫn luôn khóc, cũng không nói vì cái gì, càng cứ gọi người trong lòng suốt ruột. Tần thải đi đi dừng dừng đi một phần, tần chấn chung ra, tần nhã rốt cuộc chờ tới rồi cảnh sát. Mấy cài ăn mặc chế phục cảnh sát đi đến tần chấn chung cửa nhà, nhìn đến trước cửa vây quanh nhiều thế này người. Trong lòng liền nóng nảy, tâm nói phạm tội phần tử chẳng lẽ còn làm ra gì chuyện xấu. Trong lòng quýnh lên, này vài vị cảnh sát đi liền càng nhanh. Đây là vây quanh làm gì đâu. Trong thôn người vừa thấy cảnh sát tới, trong lòng liền có chút sợ hãi, chạy nhanh tránh ra lộ. Có lá gan đại liền cùng cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi đã tới, này. Các ngươi đến thế này mấy cái tiểu cô nương làm chủ à, tiểu cô nương không dễ dàng, xem khóc có bao nhiêu thảm. Tới có bốn vị cảnh sát trong đó còn có một vị nữ đồng chí, vị tiên nữ cảnh sát nhìn đến trước cửa ngồi tần nhã còn có tần y lì, liền mau chân lại đây hỏi tần nhã, tiểu muội muội, ngươi đây là làm gì đâu? tần nhã ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mênh mông nhìn nữ cảnh sát, im trong lòng khó chịu, ở trong phòng khóc sợ, sợ yêu im tỷ trong lòng không thoải mái, im tỷ trước đó vài ngày bệnh nặng, thiếu chút nữa ném mệnh, im sợ chọc nàng thương tâm, liền cung im muội ra tới khóc trong chốc lát, nàng như vậy vừa nói, nữ cảnh trong lòng liền rất hụt hẫng lại xem tần nhã lớn lên trắng non sạch sẽ lại như vậy thanh tú trong lòng liền có vài phần hảo cảm nàng sờ sờ tần nhã đầu người trước đừng khóc cùng tỷ tỷ nói nói này rốt cuộc là sao hồi sự tần nhã còn không có mở miệng tần bình liền từ trong phòng ra tới theo sau là tần lục đỡ tần tăng cũng đi theo ra tới tần tăng đứng ở mái hiên hạ nhìn thoáng qua lại ho khan vài tiếng vốn đang có điểm huyết sắc khuôn mặt nhỏ như vậy một cụ liền hiện ra vài phần bệnh trạng tới tay nàng chỉ run rẩy vài cái Tân Bình chạy nhanh qua đi đỡ lấy nàng. Vài vị đồng chí, các ngươi tiến vào nói chuyện đi. Tân Tăng tẫn lớn nhất sức lực, muốn cho chính mình thanh âm lớn một chút, nhưng nói ra nói cũng chỉ có thể gọi người vừa mới lọt vào tai. Nàng thanh âm nu nu nhược nhược, khàn khàn, vừa nghe là có thể nghe ra nàng thân thể không phải thực hảo. Tiêu hành, trong phòng nói chuyện. Đi đầu vị kia trung niên nam cảnh đáp ứng một tiếng, mang theo mặt khác ba người vào sân. Bọn họ vào sân, còn có thể nghe được ngoài cửa thôn dân thanh âm. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng đến thế này mấy cái hải tử làm chủ A. Quá đáng thương, lão đại nhất có khả năng còn bệnh thành như vậy, giữ lại này mấy cái tiểu nhân. Ai? Cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể buông tha người xấu A, nhưng đến hảo hảo cha cha. Thôn dân nói tuy rằng lăn qua lộn lại liền như vậy vài câu, khá vậy có thể nghe ra tới trong viện ngoài viện này mấy cái tiểu cô nương đều rất không tồi, hơn nữa ra cảnh hẳn là cũng thực khó khăn. Kia mấy cái cảnh sát lại xem tần tăng tỉ mỗi thời điểm liên không tự chủ được cảm thấy này mấy cái hải tử thật rất đáng thương chương bốn mươi ba điều tra huyện thành chính phủ tiểu khu cách đó không xa tiểu viện tử diện mạo tuấn mỹ bất phàm vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên ngồi ở dưới cây hoa đào hoa rụng rực rỡ cánh hoa rừng ở hắn quanh thân càng thêm sấn hắn không giống phàm nhân hai cái xuyên tiểu áo tôn trung sơn nam nhân chạm cách hắn rất xa một người nam nhân một bên phiên tư liệu một bên nói thiên sinh cái tia tiểu cô nương sự tình đều tra được giảng Thanh niên dựa vào cây đào thượng, đôi mắt khép hở. Tiểu cô nương họ tần, têu tần tang, là trước con thôn thôn dân, năm nay thượng cao nhị, ở huyện một trung đọc sách, nàng phụ thân tần chấn quốc là phục viên quân nhân, vận chuyển đội tài xế, nàng ra ra là lao hồng quân, hướng lên trên số 8 bối đều là bần ông, chính trị bối cảnh thực sạch sẽ. An mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân có nể nếp thuật lại tư liệu thượng ký lục. Thanh niên động cũng chưa động, tiểu áo tôn trung sơn nam nhân liền tiếp tục đi xuống nói tần trấn quốc ở năm nay ăn tiết lúc sau ra thai nạn xe cộ qua đời hắn qua đời lúc sau không lâu hắn thê tử các hồng liền cùng người chạy tần tăng ra tỉ mọi bảy cái còn có một cái bà cố nội nhật tử rất không hảo quá vừa mới chúng ta biết được các hồng cũng không phải cùng người chạy mà là bị tần trấn trung cùng vương mỹ phượng kết phường cấp bán tần tăng hiện tại đang ở tần trấn trung ra nàng hẳn là rất khổ sở tiểu áo tôn trung sơn nam nhân rốt cuộc đem tư liệu thượng ghi lại nói xong thanh niên cũng rốt cuộc giật mình hắn đứng dậy vươn tay tới. Tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân chạy nhanh đem tư liệu giao cho trên tay hắn. Thanh niên liền cầm tư liệu vào phòng. Đợi đã lâu, trong phòng mới truyền ra thanh lanh thanh âm tới, "Cha cha cắt hổng." Hai cái tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân đáp ứng lui đi ra ngoài. Thanh niên ngồi ở có chút âm u trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài trong mắt không trung, khóe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rũ tay, lật xem kia vài tờ tư liệu. Tư liệu đệ nhất trang dán một chương ảnh chụp ảnh chụp trung nữ hải tử nhìn thực nhu nhược nhưng lại có một loại bệnh trạng khác tầm thường mỹ lệ, nàng đứng ở cây liếu hạng, ngẩng đầu, híp mắt nhìn không trùng, khoe miệng mang theo hơi hơi cười, này tươi cười trong sáng động lòng người, thanh niên tiếng lòng tựa hồ bị hơi hơi kích thích, hắn một bàn tay che lại ngực, một cái tay khác cầm lấy tư liệu nhanh chóng khấu đến trên bàn, trước mặt không còn có mỹ lệ tiểu cô nương mà là một mảnh bạch. thanh niên đôi mắt hơi hơi đóng một chút, lại mở thời điểm, thần sắc vẫn là không có một tia nhân khí đảm mạc. Trước con thôn, tần chấn bình mang theo mấy cái trong thôn lão nhân lại đây thời điểm, liền nhìn đến bốn gã cảnh sát vào tần chấn trung ra sân. Tần chấn bình cấp nóng nảy, Hán chen qua đi liền hỏi, sao hồi sự? Cảnh sát sao tới? Hỏi vài câu, xem thôn dân cũng sợ không được đầu bóc, tần chấn bình chạy nhanh đi đến vị kia trung niên cảnh sát trước mặt, cười dối tay, cảnh sát tảo, yêm là trước con thôn thôn trưởng, ngài đây là. Cảnh sát tảo cùng tần chấn bình nắm một chút tay có người báo án nói trước con thôn xuất hiện dân cư lừa bán sự tình chúng ta lại đây điều tra một chút tần tang đứng ở mái hiên hạ sắc mặt càng thêm tái nhợt thậm chí còn liền trên môi cuối cùng một chút huyết sắc cũng chưa nàng hình như là chịu không nổi thái dương chiếu xạ hơi hơi hạp con mắt ngũ thúc vài vị đồng chí vào nhà nói chuyện đi tần trấn bình ngẩng đầu vừa thấy thấy tần tang sắc mặt thật không đẹp chạy nhanh nói vào nhà vào nhà tiểu tang ngươi đi vào trước ca chờ đến cảnh sát tảo mang theo hắn đồng sự đi vào Tần Trấn Bình mới đem trong thôn vài vị lao nhân cũng gọi vào trong phòng. Cảnh sát Tào mang theo hắn đồng sự ngồi xuống. Tần Tăng thực xin lỗi cười cười. Xin lỗi à, nơi này không phải nhà ta, không hảo chiêu đái chư vị. Cảnh sát Tào vây vây tay. Hắn phía sau vị kia nữ cảnh sát quan tâm hỏi Tần Tăng. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi sắc mặt thật sự thật không đẹp. Tần Tăng cười lắc đầu. Ta chính là thể chất nhược một ít, không có gì sự. Cái gì không có việc gì. Tần Bình ở một bên nữ môi. Nhìn nhìn lại cảnh sát Tàu, các vị đồng chí, yêm tỉ là kêu tần chấn chung một nhà cấp hại thành như vậy. Tần tang tún tún Tần Bình, nói chuyện này để làm gì, sự tình đi qua liền đi qua, đừng nhắc lại. Tần Bình vẫn là có chút tức giận, bất quá, lại không dám làm cho Tần tang mặt nói cái gì nữa. Ngược lại là cảnh sát tàu ngang một tiếng, tò mò đánh giá Tần Bình, tiểu cô nương, ngươi cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có bọn buôn người sự tình lại là thế nào? Là có chuyện như vậy? Tần Bình mới nói một câu, Tần Tăng liền kéo nàng một phen, nàng nhìn về phía cảnh sát tàu, tàu đồng chí, ta nhớ rõ chúng ta đều không có báo án, các ngươi là như thế nào nhận được báo án đâu. Cảnh sát tàu lại đánh giá Tần Tăng hai mắt, là máy kéo sưởng lãnh đạo đến cục công an báo án. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Tần Tăng trầm hạ đôi mắt, túi đầu không nói. Tần Bình cười lạnh một tiếng, đây là ác nhân có ác báo, ai cũng đừng làm nguội lương tâm sự, nhìn, làm ác sự quảng đại quần chúng đều xem bất quá đi. Tần Trấn Bình cười gượng hai tiếng, đối cảnh sát Tàu nói, này mấy cái hài tử quá không dễ dàng, bị không biết nhiều ít tùy khuất, hiện tại lại ở nổi nóng, nói chuyện khó tránh khỏi có điểm không xuôi thai, các ngươi đừng để ý à, đến nơi nói án tử sự tình, yêm cũng biết một chút, yêm cấp các vị nói một chút đi. Cảnh sát Tàu liền quay đầu nhìn về phía Tàu Trấn Bình. Hắn phía sau nữ cảnh sát lấy ra vợ tới làm ký lục. Tàu Trấn Bình thở dài, kia gì, này mấy cái hài tử là vận chuyển đội thượng Tần Trấn Quốc khuê nữ, này không. Tần chấn quốc trước đó vài ngày không có, bọn nhỏ không nơi nương tựa cho người ta khi dễ. Tần chấn bình đem tần chấn quốc như thế nào qua đời, toàn thôn người như thế nào cho rằng các hồng cùng người chạy, sau đó tần chấn chung một nhà lại như thế nào bỏ đá xuống giếng, tần bảo còn tưởng đẩy tần nhã đến trong sông, kết quả kêu tần tang gặp được, tần tang bệnh nặng trong người, vì cứu tần nhã lại bị thương thân thể, phía sau vẫn luôn nằm viện sự tình nói một lần. Hán giảng không có mang cái gì cảm tình sát thái, nghe tới cũng là thực sự cầu thị, không nghiêng không lệch gọi người thực tin phục dù sao ngồi ở một bên thẩm vấn tử vài vị cảnh sát liền trước tin ban đầu bọn yêm đều cho rằng các hồng là cùng người chạy ai biết hôm nay buổi sáng cách ủy hội người đi tần tang ra xét nhà kết quả liền sao tới rồi các hồng lưu tờ giấy đương tần trấn bình nói đến các hồng lưu tờ giấy thuyết minh nàng là kêu tần trấn trung cùng vương mỹ phượng bán đi thời điểm cảnh sát tào liền đánh gậy hắn nói nếu tần trấn trung cùng vương mỹ phượng bán đi các hồng kia cái này tờ giấy lại là như thế nào tới các hồng như thế nào sẽ trước tiên biết Lại như thế nào sẽ lưu lại tờ giấy? Nếu nàng trước tiên biết, vì cái gì không cầu cứu, ngược lại là gọi người cấp bán. Liên tiếp vài cái vấn đề nói ra, Tiêu Tần Trấn Bình cũng chưa biện pháp trả lời. Tần Tăng lúc này lại biểu hiện cảm xúc kích động, nàng cắn cắn môi dưới, Tiêu Tái nhợt trên môi có một chút huyết sắc, trong mắt cũng nổi lên hai luồng lửa giận tới, kia lửa giận chỉ thiêu một lát, liền quy về bình tĩnh. Tào đồng chí, ta mẹ lúc ấy đơn giản chính là cầu cứu không cửa thôi, lưu lại tờ giấy là nàng có thể tưởng duy nhất biện pháp. Nga. Cảnh sát Tào nhìn về phía Tần Tang, người nói một chút. Tần Tang cúi đầu, duỗi tay che mặt, vài giọt nước mắt từ tay nàng khe hở ngón tay chung rớt ra, nền ở trên mặt đất, tập ra nhẹ nhàng một mảnh cho bụi, cũng tạm nhân tâm giống như là bị đòn nghiêm trọng giống nhau. "Ta ba sinh thời thích trợ giúp người, hàng xóm phàm là có việc, hắn có thể phụ một chút liền phụ một chút, cái này các ngươi có thể đi hỏi một chút, toàn bộ trước công thôn có mấy cái không chịu quá ta ba trợ giúp." Cảnh sát Tào như suy tư gì, ta ba lại là chết thảm quê nhà đều thực thương tâm an táng hắn thời điểm phàm là ly nhà của chúng ta gần điểm nhân ra đều đi trong nhà liền dư lại ta mẹ một người ta mẹ là bởi vì quá thương tâm khởi không tới khi đó vương mỹ phượng nói lưu lại bồi ta mẹ chúng ta nghĩ co nàng ở ta mẹ hẳn là không có việc gì liền an tâm cho ta ba tiến đưa ai biết phía sau nói tần tang chưa nói ra tới nhưng nàng ý tứ mọi người cũng hiểu được nàng ý tứ là ai biết vương mỹ phượng bất an hảo tâm rõ ràng nói tốt chiếu cấu người lại không nghĩ rằng đem người cấp bán chương bốn mươi theo công đây là sao hồi sự a các ngươi ở nhà im cửa làm gì đâu tần tăng nói xong rồi tần bình mới muốn nói gì liền nghe được ngoài cửa có tiếng ồn nào truyền đến tần tăng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi nàng trong mắt hiện lên một chút sợ hãi theo sau chính là một tia tức giận còn mang theo kiên định chi sắc tần nhã lại lập tức đứng lên nổi giận đùng đùng liền phải đi ra ngoài tần bình bắt lấy tần nhã nhị tỷ Có cảnh sát đồng chí ở, chúng ta không cần sợ, cảnh sát đồng chí sẽ vì chúng ta làm chủ. thần tang cúi đầu, trong mắt hiện lên một kia tán thưởng. Đừng nhìn Tần Bình tuổi con nhỏ, vừa ý cơ lại so với Tần Nhã thơm nhiều, cũng so Tần Nhã càng biết xem xét thời thế. Tần Bình đều nói như vậy, cảnh sát Tào phải hỏi đến một chút, tới đây là ai? Tần Trấn Bình đứng dậy nói, là Vương Mỹ Phượng, ta đi ra ngoài xem một chút. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Cảnh sát Tào cũng đi theo đứng dậy. Hắn đều động. Người khác khẳng định cũng không thể ngồi bất động. Vì thế, mọi người đều đứng lên từ trong phòng ra tới. Mới đứng ở mái hiên hạ, liền nhìn đến một cái lớn lên so nữ nhân khác béo một chút nông thôn phụ nữ đang ở cửa xô xô đầy đầy, nàng phía sau còn mang theo hai người, một cái tiểu cô nương, một cái tiểu tử. Này hai đứa nhỏ lớn lên nhưng thật ra đều rất không tồi, chính là cái này phụ nữ diện mạo có điểm lấy không ra tay. Hơn nữa, nữ nhân này mặt mang dữ tợn, lông mày đứng lên, vừa thấy chính là cái loại này thực hung diện mạo. Tần Tang ở nhìn đến Vương Mỹ Phượng thời điểm, kéo Tần Bình một phen. Tần Bình lại tún tún Tần Nhã. Tần Nhã một phen đỡ lấy Tần Tang, Tần Bình cả người đạn pháo dường như vọt qua đi. Nàng chạy đến Vương Mỹ Phượng trước mặt, nhảy dựng lên bắt lấy Vương Mỹ Phượng đầu tóc, "Vương Mỹ Phượng, điem mẹ đâu? Người đem viêm mẹ bán được chỗ nào vậy?" Tần Bình này vừa động, Tần Tang liền tránh ra Tần Nhã tay, cũng không có người nhìn đến Tần Tang là như thế nào động, đại gia liền cảm thấy thấy hoa mắt, lại xem thời điểm, Tần Tang đã tới rồi Vương Mỹ Phượng trước mặt. Nàng trong mắt thiêu đốt hai luồng ngọn lửa, vốn di trắng bệnh một chương tiếu nhan bởi vì phẫn nộ mà nhiễm hai luồng đỏ ửng, cả người liền nhiều vài phần động lòng người diễm sắc. Tần tang vươn tay phải, tay nàng thực bạch, ngón tay tinh tế, nhìn mềm như bông không có gì sức lực. Nhưng chính là này chỉ nhìn như mềm như bông tay bay nhanh phiến tới rồi vương Mỹ Phượng trên mặt, vương Mỹ Phượng, ta mẹ nó quần áo hảo mặc sao. Ta mẹ nó giày vừa chân sao. Người kêu tần nguyệt cử bào chúng ta làm cách ủy hội người đến nhà của chúng ta xét nhà có phải hay không rất thông khoái vương mỹ phượng bị tần tăng cùng tần bình tỷ hai này một tá đánh có chút phát ngốc vậy xem mọi người nhìn lại rất nhạc à, không ai lại đây can ngăn cũng không có một cái tới khuyên tần tăng đều đứng xa xa ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi còn có mấy cái bình thường cùng tần trấn quốc quan hệ tốt nam nhân đứng cách tần tăng không xa địa phương bọn họ thực cảnh giác vẫn luôn ở nhìn vương mỹ phượng liền chờ vương mỹ phượng làm ầm ĩ thời điểm chạy nhanh bảo vệ tần tăng không thể kêu tần tăng có hại. Tần tăng chú ý tới tần bình lao tới hỏi vương mỹ phượng cắt hôn sự tình thời điểm. Vương mỹ phượng trong mắt hiện lên chột dạ còn có sợ hãi. Còn có đương tần tăng nhắc tới cách thủy hội này ba chữ thời điểm. Tần nguyệt rụt rụt cổ. Tần tăng liền xác định cách thủy hội sự tình xác thật là tần nguyệt dở trò quỷ. Mà cắt hồng đích đích sắc sắc là kêu vương mỹ phượng cùng tần chấn trung cấp bán. Tần tăng trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lại mau không có kêu bất luận kẻ nào cảm thấy. Nàng thân thể lung lay hai hạ bắt được ly nàng gần nhất tần nhã tay vẻ mặt đau thương nói ta đem các ngươi đương thân nhân lại không có nghĩ đến các ngươi đều là ẩn ở nơi tối tăm gián độc hiện tại chúng ta một nhà kêu các ngươi cắn không biết nhiều ít khẩu các ngươi nhưng thỏa mãn vậy xem thôn dân còn có kia mấy cái cảnh sát đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía vương mỹ phượng cùng tần nguyệt vương mỹ phượng ở trải qua lúc ban đầu chột dạ cùng sợ hãi lúc sau lập tức nhảy dựng lên thả ngươi nương cầu xú thí ai cáo các ngươi ngươi nương chính là cái lả lơi hong bướm đồ đê tiện nàng cùng người chạy quan yêm chuyện gì tới rồi loại này thời điểm vương mỹ phượng còn ở các hồng trên người bắt nước bẩn thần tăng trong mắt đã là kết băng nàng vánh mắt càng đỏ sắc mặt bạch so chi đầu hoa lê càng sâu thân thể suy yếu đều không đứng được nàng làm như bị đả kích rất khó chịu không dám tin tưởng nhìn vương mỹ phượng ta kêu ngươi như vậy nhiều năm đại bá mẫu ngươi lai like. cũng là là chúng ta mắt mù nhìn lầm rồi người Tần bình mãn nhãn tức giận nhìn chằm chằm vương mỹ phượng ngươi nói ngươi không bán yêu mẹ kia y mẹ nó quần áo cùng dày như thế nào sẽ ở ngươi trong ngăn tủ. Tần Nhã cũng là đầy mặt sắc mặt giận dữ, thật hận không thể lập tức tiến lên cấp Vương Mị Phượng mười mấy bàn tay. Tần Lục cùng Tần Y di khẩn bắt lấy Tần Nhã và táo vô thố đứng ở trong viện khóc thập phần thương tâm. Nhìn đến này mấy cái hài tử, liền tính là trong thôn đại lao ra cũng là nhịn không được một trận chua xót. Thâm giác Vương Mị Phượng làm việc thật không địa đạo. Tần Trấn bình cụ một tiếng, mới tưởng tiến lên hỏi một chút Vương Mị Phượng các hồng xiêm y như thế nào sẽ ở nhà nàng. Liền nghe Vương Mỹ Phượng lại nhảy chân mắng lên, không biết xấu hổ Vương bắt dê con, sớn bọn Yêm không ở nhà chạy đến nhà Yêm trộm đồ vật, đều cùng ngươi nương một cái dạng, đều là đồ đê tiện. Thần Tăng trong lòng hận ý càng sâu, nàng lại càng thêm bất động thanh sắc. Vương Mỹ Phượng nhìn về phía cảnh sát Tàu, ở nhìn thấy cảnh sát Tàu vẻ mặt không ủng hộ thời điểm, dõa lui về phía sau hai bước. Ngược lại là Tần Nguyệt thoải mái hào phóng đứng ra nhìn cảnh sát Tàu cùng với hắn đồng sự, đồng chí, bọn Yêm muốn báo án nàng duỗi tay chỉ vào tần tang mấy người, các nàng tự mình xâm đến nhà yêm, phiên nhà yêm đồ vật, đây là ăn cắp hành vi. tần tang lui về phía sau một bước, cười lạnh một tiếng, báo án à, báo án cũng là chúng ta chưa báo, chuyện gì đều có cái thứ tự đến trước và sau, trước điều tra rõ ta mẹ bị bán sự tình, nhà các ngươi sự tình đến sau này lại gần, rốt cuộc ta mẹ nó sự tình chính là nhân mệnh quan thiên. vương mỹ phượng kiêng người đàn bà đánh đá hành vi đã kêu cảnh sát tảo vài người đối nàng ấn tượng thật không tốt, còn nữa thần tăng lời nói cũng có lý cảnh sát tào thực tán đồng gật gật đầu thần tăng báo án trước đây chúng ta hôm nay là tới cha nàng mẫu thân bị quải sự kiện nhà các ngươi sự tình đến chờ định án lúc sau lại nói Tần nguyệt ánh mắt hơi lóe theo sau cười khẽ một tiếng cũng là vậy chờ về sau rồi nói sau nàng tú vương mỹ vượng một phen cười nói thần tăng là ta muội muội chúng ta tỉ muội quan hệ vẫn luôn đều thực hảo lại nói đều là người một nhà nàng ăn cắp sự tình chúng ta liền không truy cứu đây là phải cho nàng định tội đâu thần tăng cảm thấy buồn cười cực kỳ tại đây loại thời điểm tần nguyệt còn ở động ai tâm nhãn tần bình tễ lại đây ngăn chở tần nguyệt cũng cười một tiếng không cần chúng ta cùng các ngươi không phải người một nhà cái gì tỉ tỉ mội mội sau này cũng đừng nói nữa còn có một mã sự về một mã sự vương mỹ phượng phạm vào tội chạy không được chúng ta muốn thật trộm nhà ngươi đồ vật chúng ta cũng nhận tiểu tệ tử vương mỹ phượng thiếu kiên nhẫn một mông ngồi vào trên mặt đất liền khóc lên Nào có các ngươi như vậy hướng trưởng bối trên đầu bắt nước bẩn Ai bán các hồng Các hồng chính mình cùng người chạy Làm im gì sự, kia gì quần áo dạy đều là im chính mình Thế nào, im liền không thể xuyên vài món hảo quần áo Cảnh sát tào có điểm xem bất quá mắt Hắn trầm giọng nói, đồng sự, có việc lên nói Im không đứng dậy Vương Mỹ Phượng vỗ đùi nay mấy cái tiểu tể tử là oan uổng người tốt Im phải gọi đoàn người đều biết Tần Tăng quay đầu lại nhìn Tần Lục liếc mắt một cái Tiểu Lục người đi trong phòng đem quần áo cùng dạy đều lấy ra tới tần lục gật đầu nàng chạy chậm vào phòng chẳng được bao lâu công phu liền đem quần áo cùng dạy toàn ôm ra tới tần tăng đứng vững vàng thân thể hít sâu một hơi nỗ lực ngăn chặn thân thể các nơi truyền đến đau đớn từ tần lục trong tay lấy quá một kiện quần áo nàng đem quần áo lật qua tới rũ ra làm cho mọi người mặt phiên đến túi bộ phận ta mẹ có cái thói quen nàng quần áo cùng dạy đều sẽ ở không thấy được địa phương theo thượng tên nàng chuyện này trừ bỏ ta cùng tan mai ai cũng không biết Tần Tăng chỉ chỉ túi cái đấy một chữ, đây là một cái hồng tự, hơn nữa, loại này theo công vừa thấy chính là ta nương tay nghề, các vị bác gái đại thẩm cùng ta mẹ quen thuộc có thể lại đây nhận nhận, nhìn xem có phải hay không. Chương 45 nói rõ, trong đám người có hai cái phụ nữ đứng dậy, các nàng tiếp nhận quần áo nhìn trong chốc lát, là các hồng theo, nàng châm pháp cùng người khác không giống nhau, bọn em đều nhận được. Liên nay một câu, không thể nghi ngờ đã nhận định này quần áo chính là các hồng. Cũng nhận định cắt hồng là kêu vương Mỹ Phượng cấp lửa bán. Vương Mỹ Phượng cũng cấp dọa ngây người. Lúc ấy, nàng cũng là nhất thời lòng tham cầm cắt hồng quần áo, còn nghĩ chờ thêm cái nửa năm mấy tháng lại xuyên. Nơi nào tưởng được đến cắt hồng trên quần áo theo tự đâu. Lúc này chính là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nàng sắc mặt thảm bại xuống dưới. Vương Mỹ Phượng cũng biết, nàng lần này chính là đất đỏ ba dứt đến đúng quần, không phải chết cũng là đã chết. Tần Nguyệt sắc mặt cũng thật không tốt. Nàng thấp đầu. Che lại trên mặt hiện lên tàn nhẫn, không được cân nhắc như thế nào thoát thân. Tân bảo lúc này lại gào lên, chính là cắt hồng quần áo sao, nàng chạy đều chạy, yêm nương còn không thể lấy hai kiện xuyên. Có quần áo chính là yêm nương lừa bán nàng. Tần tăng lại nhìn chằm chằm vương Mỹ Phượng, vậy ngươi nói nói, ngươi chừng nào thì lấy quần áo. Vì cái gì lấy quần áo không nói cho chúng ta biết một tiếng. Còn có, vì cái gì cắt giấu? Mặt khác, ta còn muốn hỏi một câu, ta ba tìm người đổi xe đạp phiếu sao liền ở nhà ngươi. Từng câu từng chữ gắt gao ép hỏi. Vương Mỹ Phượng trên chán liền lăn ra hắn tới. Nàng hoàng hốt loạn, biểu tình càng thêm hoảng loạn. Tiêm, tiêm gì cũng không biết, tiêm không có làm, tiêm không nhận. Cảnh sát tào thấy vậy, đối phía sau hai vị đồng sự nói, Vương Mỹ Phượng là hiểm nghi người, mang đi đi, trở về hảo hảo thẩm vấn. Hai gã cảnh sát tiến lên, trực tiếp bắt tay khảo khảo ở Vương Mỹ Phượng trên cổ tay. Nhìn cảnh sát tào vài người muốn mang Vương Mỹ Phượng đi, Tân Nguyệt tiến lên ngăn lại bọn họ, cảnh sát đồng chí chúng ta đây ra sự đâu ta cùng ta nương đi ra ngoài thời điểm rõ ràng khóa môn tần tăng các nàng là vào bằng cách nào chuyện này các ngươi cũng đến tra một chút ta tần tăng đã sớm nghĩ tới điểm này nàng khẩn đỡ tần nhã tay mới muốn nói lời nói còn không chờ nàng mở miệng liền nghe được một cái có chút già ngu mệt mỏi thanh âm truyền đến là ta kêu các nàng lại đây ngay sau đó liền nhìn đến thẩm nghi tách ra đám người đã đi tới nàng đi không mau nhưng mỗi một bước đều đi có chút loạn có thể nhìn ra được tâm tình của nàng cũng không tốt tâm cũng rối loạn đại nương tần trấn bình chạy nhanh tiến lên kêu một tiếng thầm nghi triều tần trấn bình gật gật đầu nàng đi đến cảnh sát tàu trước mặt gật đầu thăm hỏi đồng chí ngài hảo chuyện này từ ta tới giải thích đi tần tang tỉ mội mấy cái lại đây là ta làm ta là tần trấn trung còn có tần trấn quốc mẫu thân cái này ra cũng coi như là nhà của ta ta nói lời nói chẳng lẽ nói còn không được sao tần nguyệt ngạy lời cảnh sát tàu gật đầu cười khẽ cụ bà Nếu là ngài kêu lên tới, vậy không có việc gì. Thầm nghi cũng đi theo cười một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ta một cái lao bà tử, nửa thanh thân mình đều vào thổ, cũng không cái gì ý tưởng, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chính là, lừa bán dân cư sự tình chính là phạm tội, ta cũng không thể cầu tình, ta cái này con dâu cả các ngươi nên thế nào liền thế nào, ta chính là tưởng thỉnh cầu các đồng chí giúp bọn em hảo hảo hỏi một chút, em cái kia nhị con dâu đến tột cùng gọi bọn hắn bán được chỗ nào rồi nói tới đây thẩm nghi ru mắt thoạt nhìn rất thương tâm cảnh sát đồng chí cũng thấy được nhà Yêm hiện giờ cái dạng này Yêm già rồi mang theo bảy cái cháu gái thật là mang bất động Yêm liền tưởng chạy nhanh đem con dâu tìm trở về cũng hảo kêu bọn nhỏ ở không có ba lúc sau còn có thể có cái mẹ như vậy một câu nói trong lòng mọi người đều là chua lòm thần tăng nhìn thẩm nghi trong mắt lệ quang lập lòe tần y lìa lôi kéo tần lục hai người bùn một tiếng quỳ gối cảnh sát tào trước mặt hai hải tử gì lời nói cũng chưa nói trước liền cắn mấy cái đầu cảnh sát đồng chí cầu các ngươi nhất định phải hỏi ra yêm mẹ cấp bán được chỗ nào rồi bọn yêm tưởng yêm mẹ trở về bọn yêm đến chạy nhanh tiếp yêm mẹ về nhà a hai hải tử một bên nói một bên khóc khóc vài cái đại nương đại thẩm đều rất nước mắt cảnh sát tàu cũng kêu hải tử cấp khóc trong lòng không dễ chịu hắn chạy nhanh nâng dậy tần lục cùng tần y dì. các ngươi yên tâm chúng ta khẳng định sẽ giúp các ngươi hảo hảo hỏi cảnh sát tàu phất phất tay mang lên hiềm nghi người đi thôi chờ đến cảnh sát mang theo vương mỹ phượng đi rồi tần nguyệt che lại trong mắt hận ý lôi kéo tần bảo tiến lên nàng duỗi tay liền phải đi ôm thầm nghi trong mắt nước mắt một cái kính đảo quanh mãi bọn yêm nhưng làm sao a thầm nghi vẻ mặt chán ghét né tránh nàng hướng tần chấn bình thân bên vừa đứng chấn bình a về đoạn tuyệt quan hệ sự tỉnh tiểu tăng đều cùng yêm nói yêm đồng ý ngươi gọi người giúp bọn yêm viết đoạn tuyệt quan hệ công văn đi tần nguyệt khóc càng thêm lớn tiếng mãi yêm biết yêm mẹ xin lỗi các người, chính là Chính là yêm cùng tần bảo con nhỏ, ngươi không thể mặc kệ bọn yêm à, ngươi nếu là mặc kệ bọn yêm, về sau bọn yêm nhưng làm sao? Ngươi liền tính không phải yêm thân mãi, khá vậy không?